dứt lời, tôn đạc khí thế trên người chấn động, ầm ầm mà ra, nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng long tàn, hai tay thành chảo, muốn hướng diệp tinh hà nắm tới, mà lúc này diệp tinh hà lắc đầu thở dài nói, ta liền biết ngươi là không giữ chữ tín tiểu nhân, may mắn ta đã sớm chuẩn bị, dứt lời hắn nét miệng lên một vệ nụ cười quỷ dị, tôn đạc thấy này trong lòng giật mình, thầm nghĩ có bế, nghĩ tới đây dưới chân hắn gật liên tục, trong nháy mắt cùng diệp tinh hà kéo dài khoảng cách, đã là thối lui đến ngoài trăm thước, tiếp theo. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ khinh thường, mỉm cười nói, "Tiểu tạp toái, ngươi liền nụ cười trên mặt đều không che giấu được. Liên bộ dáng này, còn muốn âm người? Bản công tử có thể là âm người lão tổ tông? Há sẽ vào bẫy của ngươi?" Diệp Tinh Hà nụ cười trên mặt càng sâu, nói khẽ, ngớ ngẩn. Dứt lời, dưới chân hắn màu xanh sức gió được khởi, nhẹ nhàng điểm một cái, phi tốc rút lui. Du thiên ngự phong quyết. Trong chớp mắt, Diệp Tinh Hà đã thối lui đến hai ngọn núi ở giữa. Nơi này chính là Vạn Hồn cốc lối vào. Diệp Tinh Hà căn bản là không có muốn theo Tôn Đạc đánh, biết rõ là tình thế chắc chắn phải chết, hà tất liều mạng. Tạm thời tránh mũi nhọn, đài hắn theo Vạn Hồn Cốc tu luyện qua về sau, thắng thua liền không nhất định. Luyện đan nương hẹn, đều chỉ là vì kéo dài thời gian, chờ đợi Vạn Hồn Cốc mở ra. Lúc này, Vạn Hồn Cốc đã mở ra, Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, liền hoàn toàn biến mất tại tại chỗ. Nơi xa, Tôn Đạc sửng sốt nửa ngày. Hắn chơ mắt nhìn xem, Diệp Tinh Hà tan biến ở trước mặt hắn. Sau đó, Tôn Đạc cũng hiểu được, hắn bị chơi xỏ. Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, lập tức đi vào Diệp Tinh Hà tan biến địa phương. Nhưng hắn tìm tòi thời gian một nén nhang, vẫn như cũ không có kết quả. Vạn hồn cốc cũng không phải cái gì người đều có thể vào. Diệp Tinh Hà, tình ngộ sau hắn, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, giận dữ hét, "Tiểu tạp ái, ngươi cũng dám đùa nghịch lão tử? Ngươi mẹ nó có loại tránh cả một đời. Ngươi không ra, bản công tử ngay ở chỗ này thủ ngươi cả một đời. Chỉ cần ngươi ra tới, bản công tử nhất định phải đưa ngươi ngàn đao bầm thây." Rút gần lộ ra, Vạn hồn cốc bên ngoài, Tôn Đạc còn tại tức miệng mắng to. Mà Vạn hồn cốc bên trong, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, quay người về sau đi đến. Đối với cốc bên ngoài ồn ào, hắn chẳng qua là khẽ cười nói, không có năng lực sủa ấy ngòi. Diệp Tinh Hà bước nhanh đi vào Vạn hồn cốc bên trong. Cốc bên trong, vẫn như cũng là hải cốt đầy dãy. Chẳng qua là cái kia Tôn Chí Dương trấn hồn định đã mất đi uy thế. Lúc này du hồn, bốn phía du đãng, có tới trên trăm. Diệp Tinh Hà mày may không chậm trễ thời gian, thân hình hắn chấn động sau lưng một cái bóng mở dần dần ngưng tụ, cái kia hư ảnh chính là ngàn năm quỷ vương mệnh hồn, ngàn năm quỷ vương mệnh hồn, thấy những cái kia du hồn, ánh mắt lộ ra một vệt nóng bỏng. Diệp Tinh Hà cũng không chói buộc hắn, vung tay lên, cười nói, hôm nay ngươi tùy tiện ăn. ngàn năm quỷ vương tuân lệnh, lập tức gào thét một tiếng, nhào tới trước. hắn đại đao trong tay vung lên, u mịch quỷ khí sẽ qua. lập tức một đầu du hồn bị chém thành hai nửa. hắn bàn tay lớn một cái, đem cái kia tàn hồn bắt lại, nhét vào trong miệng. tiếp theo. Hắn xoay người, lại bắt lấy một đầu du hồn, nuốt vào trong miệng. Ngàn năm quỷ vương hổ gặp bầy dê, chẳng qua là trong chốc lát, liền thôn phệ mấy chục cái du hồn. Từng tiếng tiếng tiêu thảm thiết thê lương tại vạn hồn cốc vùng trời quanh quẩn. Ngàn năm quỷ vương hình thể cũng một chút tăng lớn. Diệp Tinh Hà có thể cảm giác được, hồn nhiên hồn lực chạy vào quỷ vương mệnh hồn bên trong, dư thừa hồn lực liền chạy vào đến mặt khác mệnh hồn bên trong. Tất cả mệnh hồn đều chiếm được tới nhuận. Chúng mệnh hồn đều là biểu hiện ra trận trận vui thích cảm xúc. Thế nhưng. Sau đó không lâu, Diệp Tinh Hà nhíu mày, cảm giác được một cỗ dị dạng. Lần này, du hồn bởi vì không có chi dương trấn hồn đỉnh chấn áp, trong cơ thể tựa hồi nhiều một cỗ khác lực lượng. Những lực lượng này cũng không thể bị mệnh hồn hấp thu. Mà là bị thiên thư mệnh hồn chuyển hóa làm một cỗ tinh khiết linh khí, rót vào đến Diệp Tinh Hà trong thân thể. Chẳng lẽ Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, ha ha cười nói, đây là mệnh hồn phụng dưỡng. Chương 753, thứ mệnh hồn, thái cổ thần kiếm. Có chút mệnh hồn, cực kỳ là Có thể đem tự thân hồn lực chuyển hóa làm linh khí, trợ chủ nhân tu luyện. Lần này, Thiên Thư mệnh hồn trời xui đất khiến, cũng có dạng này năng lực. Chẳng qua là, năng lực này hạn chế tính cực lớn, chỉ có thể chuyển hóa du hồn bên trong không biết tên lực lượng. Ngay cả như vậy, chuyển hóa linh khí cũng cực kỳ khổng lồ. Diệp Tinh Hà tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng, vận chuyển thanh đế trường sinh thần cương, bắt đầu tu luyện. Cái kia khổng lồ linh khí, như nước sông cuồn cuộn, trùng trùng điệp điệp tràn vào trong đan điền. Diệp Tinh Hà đem hắn toàn bộ chuyển hóa làm thần cương lực lượng rót vào đến chính mình thần khiếu bên trong. Ngoan, mênh ngông thần cương lực lượng, trong nháy mắt sông mở một cái thần khiếu. Ngay sau đó, hướng người tiếp theo thần khiếu phóng đi. Một khỏa, hai quả, ba quả. Chẳng qua là trong chốc lát, Diệp Tinh Hà còn lại 10 cái thần khiếu, toàn bộ bị sông mở. Toàn thân hắn 360 cái thần khiếu, toàn bộ đã bị đả thông. Giờ phút này, thần khiếu bên trong lực lượng dồn dập tuôn ra, rót vào mi tâm tổ huyệt bên trong. Sau đó, lại từ mi tâm tổ huyệt vận chuyển mà ra, vận chuyển quanh thân lòng vòng như vậy, vòng đi vòng lại. Mãi đến vận chuyển xong 9981 cái đại tuần hoàn, diệp tinh hà trong cơ thể tựa hồ có một lớp bình phòng ầm ầm phá thoái. Thanh đế trường sinh thần cường, vây quanh hết thảy thần thiếu, cấp tốc vận chuyển. Vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng. Sau 3 cách giờ, diệp tinh hà mở bừng mắt ra, ngửa mặt lên trời thép giải. Thân thể của hắn phía trên, thanh quang đại tác, 360 cái thần thiếu đều là lộ ra sáng chói ánh xanh, dường như có một bộ bức tranh các vì sao, tại diệp tinh hà trong cơ thể lấp lánh. Quang mang kéo dài rất lâu mới chậm rãi giảm đi, mà Diệp Tinh Hà cũng hít sâu một hơi, thu hồi thét dài chi thế. Trong mắt của hắn có một vệt ánh xanh lóe lên cùng với sáng chói. Như như sao? Ta cuối cùng đột phá đến nửa bước Thiên Hà Cảnh. Diệp Tinh Hà khỏe miệng cao cao nâng lên, cười nói: bây giờ ta đã có thể nhân ép bình thường Thiên Hà Cảnh đệ tứ trọng lâu võ giả, bình thường Thiên Hà Cảnh đệ ngũ trọng lâu võ giả, ta cũng có thể cùng phân cao thấp. Nhưng sau một khắc, lông mày của hắn hơi nhíu, nụ cười thu lại. Tốt nửa ngày hắn mới thở dài một tiếng, lầm bầm nói, có thể bên ngoài tên kia là thiên hạ cảnh đệ ngũ trọng lâu cường giả, ta cùng hắn nhiều nhất có thể đánh cái chia năm năm. Huống hồ, hắn thần cương mười phần cổ quái, ta phần thắng sẽ còn giảm xuống. nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía trước. lúc này, cả tòa vạn hồn cốc đều đã là trống rỗng một mảnh. ngàn năm quỷ vương đứng tại trí dương chấn hồn đỉnh bên cạnh, thân thể lại dâng cao 2 mét, thâm hậu trên cối giáp, quỷ khí âm trầm. Diệp Tinh Hà có thể cảm giác được, quỷ vương lại muốn tấn cấp nó khoảng cách tấn cấp cũng chỉ là kém một cơ hội nhìn xem trống rông sân cốc Diệp Tinh Hà khẽ cười nói vốn định lại thôn vẽ chút quỷ hồn dùng tới tăng cường thực lực ngay lập tức xem ra cũng không được cả tòa vạn hồn cốc du hồn đã bị ngàn năm quỷ vương thôn phệ không còn đang ở Diệp Tinh Hà suy tư thời khắc quỷ vương đông nhiên thét dài một tiếng Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại bước nhanh về phía trước mới vừa quỷ vương là tại nói cho hắn biết tìm được vật kỳ quái Diệp Tinh Hà đi đến xưa cũ cự đỉnh bên cạnh cẩn thận quan sát chỉ thấy cái kia trí dương chấn hồn đỉnh phía dưới lại có một đầu đường hành lang lần trước bởi vì du hồn quá nhiều diệp tinh hà mới không có phát giác được cái kia đen kịt trong hành lang dường như có đồ vật gì phát ra trận trận cổ gáy khẽ kêu tiếng mà lúc này thiên thư mệnh hồn vậy mà chủ động nổi lên thiên thư mệnh hồn một hồi lật qua lật lại có một loại vội vàng thôn vệ cảm giác lập tức diệp tinh hà ánh mắt lộ ra một vẻ nóng bỏng thì thào nói nhỏ này đường hành lang bên trong đến cùng có cái gì lại nhường thiên thư mệnh hồn hương phấn như thế Dứt lời, Diệp Tinh Hà vung tay lên một cái, ngàn năm quỷ vương thân ảnh dần dần ảm đạm. Đã là trở về đạo cung bên trong. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà một trưởng vung ra, tầng tầng đánh vào cái kia chí dương trấn hồn đỉnh phía trên. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, cái kia cự đỉnh bay rất ra ngoài. Sau đó ầm ầm rơi xuống đất, kích thích một mảnh bụi đất tung bay. Mà cái kia đen kịt đường hành lang cũng triệt để bại lộ tại dưới ánh mặt trời. Diệp Tinh Hà trong mắt hơi híp, cười nói, ta ngược lại thật ra muốn đi xuống xem một chút, này trong động có gì huyền cơ. Vừa dứt lời, Hắn thả người nhảy lên, nhảy vào cái kia đường hành lang bên trong. Này đường hành lang cũng không sâu, chỉ có hơn 10 mét. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy thân hình dừng lại, bình yên rơi xuống đất. Hắn ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía. Trước mắt là một tòa thật to động đá, nếu có cao 5-6 mét. Động đá chỗ sâu vẫn là đen kịt một màu, chỉ có một vệt huỳnh quang, như ẩn như hiện. Mà lúc này, Thiên thư Mệnh Hồn, hương phấn cảm giác càng sâu. Diệp Tinh Hà mỉm cười, tự lẩm bẩm, cái kia huỳnh quang hẳn là bảo vật chỗ. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa nhanh chân hướng về phía trước. Đi nếu có trên dưới 100 bước khoảng cách, trước mắt liền rộng mở trong sáng. Cái kia bôi huỳnh quang đem động đá chỗ sâu, triệt để chiếu sáng. Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, cẩn thận quan sát. Hắn phát hiện cái kia bôi huỳnh quang chính là một thanh tàn phá cổ kiếm, phát ra tới. Cổ kiếm vết dỉ loang lổ, nhìn không ra ban đầu bộ dáng. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, bước nhanh về phía trước, mong muốn cầm lấy trôi này cổ kiếm. Ngay tại hắn chạm đến cổ kiếm trong ngay mắt, hỏa quang đại tác. Chói mắt kim quang, chiếu sáng cả tòa động đá. Lập tức, ầm ầm tiếng vang không ngừng. Động đá đỉnh có đá vụn gì rào hạ xuống. Cả tòa sơn cốc đều vì rừng rung dậy. Diệp Tinh Hà run lên trong lòng, tranh thủ thời gian lui về phía sau. Mà lúc này, cái kia tàn phá cổ kiếm phía trên, kim quang dần dần ngưng kết. Đúng là ngưng tụ thành một thanh dài hơn 2 mét, dày rộng trầm trọng cổ kiếm quang ảnh. Cái kia cổ kiếm quang ảnh phía trên, che kín thần bí hoa văn. Một cỗ xước cũ, cường khí tức, đập vào mặt. Đây là thấy một màn này, Diệp Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên co vào, kinh hô một tiếng. Thượng cổ thần kiếm hồn phách, nay kiếm hồn cùng chiếc đỉnh cổ kia hồn phách một dạng là theo thần khí bên trong, đản sinh ra linh trí, cực kỳ hiếm thấy, vạn người không được một. Có thể là còn không đợi Diệp Tinh Hà cẩn thận suy tư. Thiên Thư Mệnh Hồn đống nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng. Lúc này Thiên Thư Mệnh Hồn kèm nén không được nữa cái kia cô hưng phấn. Trang sách không do mà bay, lật qua lật lại ở giữa, dừng lại tại thứ sáu trang. Ngay sau đó trang sách phía trên sinh ra một đạo màu đen gió lốc, cái kia màu đen gió lốc. Lập tức sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, hướng cổ kiếm hồn dũng mạnh lao tới. Hấp lực cường đại, trong nháy mắt đem cổ kiếm hồn bao phủ. Lập tức, cổ kiếm hồn phát ra một hồi ngâm khẽ. Nó ra sức giãy giụa, nhưng không làm nên chuyện gì. Bất quá ngắn ngủi mấy tức, màu đen gió lốc, triệt để đem cổ kiếm hồn nuốt hết. Diệp Tinh Hà sửng sốt một chút, sau đó vội vàng thu hồi Thiên Thư mệnh hồn. Tiếp theo, hắn lật ra Thiên Thư mệnh hồn. Tại thứ 6 trang vị trí, một thanh sinh động như thật cổ kiếm tồn vào trong đó. nay đồng thời, một cô khổng lồ tin tức tràn vào diệp tinh hà trong óc. Nguyên lai, like, cái kia cổ kiếm hồn tên là Thái cổ thần kiếm. Nay kiếm, chính là trí Dương Đế tôn bội kiếm. Chỉ vì cần trí cường kiếm ý, chân áp du hồn mới có thể bị lưu ở chỗ này. Nhưng đi qua du hồn quỷ khí nhiều năm ăn mòn, thân kiếm sớm đã mục nát. Chương 754, không sai, ta chính là mạnh như vậy. Chỉ còn lại có kiếm hồn, vẫn còn tồn tại tại thế. Hiểu rõ nguyên do chuyện qua đi, Diệp Tinh Hà khỏe miệng cao cao nâng lên, cười nói, không nghĩ tới, như thế thân lại thành ta cái thứ sáu mệnh hồn nay cổ kiếm mệnh hồn bên trong có thể là ẩn chứa chi dương đế tôn suốt đời kiếm ý kiếm ý chính là chỉ dùng kiếm người kiếm kỹ tinh túy chỗ chỉ có thể hiểu ý mà không thể nói bằng lời nhưng không nghĩ bị Diệp Tinh Hà dùng loại phương thức này ngoài ý muốn thu hoạch được quả thật tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả Diệp Tinh Hà chỉ cần đem cổ kiếm hồn gọi ra liền có thể mượn dùng hắn kiếm ý thái cổ kiếm hồn theo Diệp Tinh Hà một tiếng quát nhẹ thiên thư mệnh hồn lật qua lật lại đến thứ 6 trang cái kia trang sách phía trên kim quang đại tác thái cổ kiếm hồn phóng lên tận trời sau đó hóa thành một vệ kim quang lơ lửng tại diệp tinh hà trước người lập tức một cú mạnh mẽ kiếm ý bao phủ diệp tinh hà toàn thân chỉ gặp hắn nhắm chặt hai mắt đã cảm nộ đến cái kia cố lăng lệ kiếm ý kiếm ý mạnh có khai thiên liệt địa ai ngay sau đó diệp tinh hà trên thân dâng lên thanh sắc và mang sáng chói trói mắt thanh đế trường sinh thần cường tự động vận chuyển hắn khí thế trên người ầm ầm tuôn ra hóa thành lăng lệ kiếm thế tăng lên một bậc. Chốc lát sau, đã là đạt đến đỉnh phong. Loại trạng thái này, trọn vẹn duy trì một canh giờ lâu. Sau đó, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy trong đầu vang một tiếng, giống như có cái gì gông cùm xiềng xích, trong nháy mắt đánh vỡ. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, một vệ tinh quang tại trong mắt lóe lên. Chỉ gặp, Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, một thanh trường kiếm, trượt vào trong tay. Kiếm nhận phía trên, ba thước ánh xanh tăng vọt, không ngừng vụt ra hút vào. Tiếp theo, hắn một kiếm đâm ra. Thanh Đế Vấn Trường sinh đệ lục trọng vỡ càng khôn. Lập tức, kiếm quang trùng trùng điệp điệp, như thiên hà cuốn ngược, chiếu nghiêng xuống. Mà cái kia thái cổ kiếm hồn, hóa thành một vệt kim quang, tràn vào kiếm quang bên trong. Trong nháy mắt, kim quang toàn bộ ngưng kết, bám vào tại thái cổ kiếm hồn phía trên. Kiếm quang phóng lên tận trời, hướng động đá phía trên hung hăng đâm tới. Một kiếm này, cực kỳ lăng lệ, hình như có khai sơn phá thạch vai. Chỉ nghe oanh một tiếng, đúng là đem động đá đỉnh trực tiếp đánh xuyên. Trong lúc nhất thời, đá vụn gì dào hạ xuống, cả tòa sơn cốc đều vì đó run dậy. Diệp Tinh Hà bảo trì xuất kiếm tư thế, đứng lặng thật lâu, dường như tại thể nộ cái gì. mới vừa một kiếm kia, hắn đã đem thái cổ kiếm hồn chung kiếm ý một phần ngàn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mặc dù không nhiều, nhưng đủ để hắn có tăng nhanh như gió tiến triển. một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà thu hồi trường kiếm, chậm rãi phun ra một ngụm cho khí. trong mắt của hắn lộ ra một vệ vẻ vẻ hưng phấn, cười ha ha, ta đã lĩnh ngộ kiếm ý hóa hình. bây giờ Diệp Tinh Hà thực lực lại lần nữa tăng vọt. Nếu là dùng ra thanh đế vấn trường sinh, đã có khả năng cùng thiên hà cảnh đại ngũ trọng lâu cao thủ phân cao thấp. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía sơn cốc bên ngoài vị trí. Mắt hắn híp lại, khẽ cười một tiếng, ta sẽ cùng hắn giao thủ, đã có bảy thành phần thắng. Cũng là thời điểm tìm hiểu một chút ân đoán của chúng ta. Dứt lời, Diệp Tinh Hà mũi chân điểm một cái, dưới chân dâng lên một cỗ màu xanh sắc gió. Thân hình lóe lên, phóng tới cái kia động đá đỉnh lô rách. Sau một khắc, hắn đã là nặng hồi trở lại trong sơn cốc. Sau đó, Hắn ngẩng đầu đỡ ngực, sải bước hướng Vạn Hồn Cốc Chi đi ra ngoài. Một lát sau, hai ngọn núi ở giữa, một hồi sóng nước dập dần. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà thân ảnh, lại lần nữa xuất hiện tại Linh Thảo Thánh Địa bên trong. Người cái này tiểu tạp toái, cuối cùng chịu ra đến rồi. Mà lúc này, một đạo âm trầm tiếng cười truyền đến. Chỉ thấy hắc quang lóe lên, một bóng người xuất hiện tại Diệp Tinh Hà trước mặt. Cái này người, chính là Tôn Đạt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu tạp toái, ngươi biết bản công tử đợi ngươi bao lâu sao?" trọn vẹn một ngày một đêm a. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, khẽ cười nói, ngươi chờ ta lâu như vậy, là đang chờ chết sao? Xem ra, ngươi rất muốn chết trong tay ta. Lời này vừa nói ra, nụ cười trên mặt hắn càng sâu. Côn vọng. Nghe vậy, Tôn đặc trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, cao giọng quát, bản công tử, không muốn cùng ngươi nói nhảm. Ta hiện tại, liền muốn làm thịt ngươi cái này tiểu tạp toái. Dứt lời, hắn thân thể bỗng nhiên chấn động, hùng hậu khí thế bàng bạc, bay lên. Màu đen thần cương tôn trào ra, Quấn quanh ở hắn trên cánh tay trái, hình thành một bộ há miệng gào thét bộ xương màu đen. Cái tia khô lâu dương nhanh múa vớt, quỷ khí âm trầm, dường như muốn nhắm người mà Phệ. Ngay sau đó, Tôn Đạc mũi chân điểm một cái, thân hình dõng nhiên vọt tới trước. Năm ngón tay thành chảo, hung hăng đánh út về phía Diệp Tinh Hà lồng lực. Trong mắt của hắn lộ hung quang, hét lớn một tiếng, "Tiểu tạp loại, đi chết đi." Mà là khơi dòng những mày, trên thân khí thế dõng nhiên tăng lên. Trường kiếm trong tay ngâm khẽ, ba thước ánh xanh tăng vọt mà ra. Trong mắt của hắn tràn đầy lăng lệ chi sát. Quát to, chết, lại là ngươi. Lời còn chưa dứt, đã là một kiếm đâm ra. Chỉ một thoáng, kim quang đại tác. Theo một hồi kiếm leo, Diệp Tinh Hà sau lưng, một thanh màu vàng kim cổ kiếm, dần dần ngưng tụ. Đó chính là Thái cổ kiếm hồn. Chỉ thấy cái kia Thái cổ kiếm hồn hơi chấn động một chút, hóa thành một vệt kim quang xông về phía trước. Cùng lúc đó, trong tay hắn kiếm nhận phía trên, mênh mông kiếm quang, như thiên hà cuốn ngược, chiếu nghiêng xuống. Tiếp theo, màu xanh kiếm quang tràn vào cái kia Thái cổ kiếm hồn bên trong. Thanh kim hai màu sẽ lẫn, dần dần ngưng kết, hóa thành một thanh dài đến 5 mét kiếm hồn hư ảnh. Hạo nhiên kiếm thế, lẫm liệt dị thường, hướng về tôn đạc, đâm thẳng tới. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Lúc này, tôn đạc con ngươi bỗng nhiên co lại, trên mặt càng là hiện hiện một vẻ vẻ hoảng sợ. Cái kia kiếm hồn hư ảnh, khí thế sắc bén vô cùng, dường như muốn đem hắn xé rách. Tôn đạc trong lòng lập tức bay lên một cỗ cảm giác nguy hiểm. Nếu là trọi cứng chiêu này, hắn không chết cũng bị thương. Nhưng thì đã trễ hắn đã lui không thể lui tôn đạc mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng phẫn hận hét lớn một tiếng tiểu tập thoái ta muốn lời còn chưa dứt chỉ thấy cái kia kiếm hồn hư ảnh đâm thẳng màu đen lợi chảo xanh đen hai cỗ thần cường đụng va vào nhau theo bên một tiếng vang thật lớn kiếm quang nổ tung kiếm hồn hư ảnh trong nháy mắt đem cái kia màu đen lợi chảo đâm xuyên sáng chói kiếm quang dư bi không giảm tiếp tục đâm hướng tôn đạc lồng ngực một kiếm này hung hăng đâm xuống cuốn ở giữa tôn đạc chỉ có thể dưới chân xây dịch hướng bên cạnh tránh đi Nhưng vẫn là không thể tránh thoát một kiếm này. Lăng Lệ kiếm quang trong nháy mắt xuyên thủng vai trái của hắn. Kiếm quang xé rách bờ vai của hắn, thấu thể mà ra. Trong ngáy mắt, máu tươi dâng trào. Tôn Đạc cánh tay trái, sóng vai mà đứt. Chỗ cụt tay, máu chảy ồ ạt. Tôn Đạc kêu thảm một tiếng, bừng bít lấy chính mình tay cụt, thất tha thất để, lui về phía sau. Hắn ánh mắt lộ ra một vẻ thật sâu rung động, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn gắt gao tiếp cận Diệp Tinh Hà, cao giọng quát, làm sao có thể? Ngươi bất quá là không quan trọng thần cương cảnh. Vì sao võ kỹ sẽ mạnh mẽ như thế?" Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ nghi ngấm, mỉm cười, "Ngươi cũng đã biết, kiếm quang hóa hình." Nghe vậy, Tôn Đạc trên mặt vẻ khiếp sợ càng sâu. Hắn hoảng sợ nói, "Ngươi lại sẽ kiếm quang hóa hình? Đây chính là thiên hà cảnh cường giả, đều sẽ không dễ dàng lĩnh nộ kiếm kỹ." Chương 755, tới nhiều ít, ta liền giết bao nhiêu. Diệp Tinh Hà hơi như mày, chê cười nói, "Đó là ngươi hiểu biết quá ít." Dứt lời, trường kiếm trong tay của hắn ngâm khẽ, một kiếm đâm hướng Tôn Đạc lồng ngực. Vậy mà lúc này, Tôn Đạc trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Bàn tay hắn một viên, trong tay thêm ra mấy cái cổ quái màu đen viên đan dược, ném về Diệp Tinh Hà. Mấy cái kia màu đen viên đan dược, ở giữa không trung ông ông tác hưởng. Tiếp theo, viên đan dược nứt ra, đập cánh một bay. Vậy mà biến thành mấy con lớn chừng quả đấm côn trùng, nào về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà lông mảy khẽ biến, trường kiếm trong tay vung lên, hướng mấy con màu đen côn trùng quét tới. Trong lúc nhất thời, ken ken ken tiếng vang không ngừng. Trường kiếm chạm kích tại côn trùng trên thân thể. Phát ra kim qua giao kích thanh âm, còn toát ra xuyên xuyên tia lửa. Cái kia mấy con côn trùng có cánh lại là bình yên vô sự, có gì đó quái lạ. Diệp Tinh Hà cho mày, mong muốn rút về trường kiếm, nhưng không nghĩ cái kia mấy con côn trùng có cánh như như giỏi trong xương, một mực ghé vào kiếm nhận phía trên, xâm nhiên hàm răng bắt đầu gặm ăn kiếm nhận. Trong chớp mắt, kiếm nhận ở đã bị gặm ăn tràn đầy lỗ hổng. Đồng thời, cái kia mấy con màu đen côn trùng có cánh còn theo kiếm nhận hướng Diệp Tinh Hà bỏ đi. Diệp Tinh Hà thuận tay đem kiếm nhận ném ra. Tiểu tập thái, sợ rồi sao? Nhân cơ hội này, tôn đạt đứng lên, cười ha ha. Đây là ta dùng trăm loại độc vật luyện chế mà thành thực kim ma cổ. Thực kim ma cổ, dị thường cứng rắn, mà lại hàm răng sắc bén, có thể nuốt vàng thạch. Bất quá một lát, ngươi liền sẽ bị thôn vệ thành bạch cốt tam u. Dứt lời, hắn hài hước nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, phảng phất là đang nhìn một người chết. Mà Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, khẽ cười nói, phải không? Tiếp theo, hắn thân thể hơi hơi một hồi, trên thân thanh quang đại tác hai đạo màu vàng hoa văn từ cái chán hiện hiện lan tràn đến toàn thân hắn đã là thôi động bất diệt càn không thể trong nay mắt thân thể như kim cương cứng rắn diệp tinh hà nứt miệng lên cười lạnh hướng về tôn đạc từng bước một tới gần cái kia mười mấy con màu đen côn trùng có cánh bay nào đến trên người hắn kéo ra xâm nhiên hàm răng căn xé không ngừng phát ra tiếng len keng toát ra từng chuỗi tia lửa nhưng diệp tinh hà đúng là mảy may vô thương thấy một màn này tôn đạc sắc mặt đổi biến hoảng sợ nói thân thể của ngươi Làm sao như thế chỉ cứng gián? Chẳng lẽ ngươi là sơn nhạc võ giả? Diệp Tinh Hà cười không nói, từng bước ép sát. Khí thế hùng hổ, sát khí nghiêm nghị. Tôn Đạc lập tức hoảng hồn, hoảng sợ hô lớn, "Diệp Tinh Hà, ngươi không có thể giết ta. Thúc thúc ta chính là luyện đan hiệp hội chấp sự. Ngươi như giết ta, thúc thúc ta tất nhiên sẽ tìm ngươi báo thù." Diệp Tinh Hà cười lạnh, "Hả, phải không? Cái kia cứ việc khiến cho hắn tiếp tục phái người tới tốt. Tới nhiều ít, ta liền giết bao nhiêu." Dứt lời, hắn ánh mắt lạnh lẽo trong cơ thể thanh đế trường sinh thần cương phung trào tôn đạc trong lòng lập tức bay lên thấy lạnh cả người đã là bị sợ vỡ mật chỉ nghe bình một tiếng tôn đạc quỳ giảm xuống đất hắn cuồng quýt dập đầu cao giọng cầu xin tha thứ diệp tinh hà ta sai rồi ta không nên tới truy sát ngươi cầu ngươi thả ta một con đường sống diệp tinh hà hơi như mẩy cười lạnh bây giờ mới biết cầu xin tha thứ quá muộn vừa dứt lời hắn một quyền vung ra trên cánh tay ba đạo ấn ký hóa thành ba ngọn núi cao tầng tầng đánh phía tôn đạc đầu chỉ nghe hoanh một tiếng, Tôn đặt đầu, trong nháy mắt nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Cái kia không đầu thi thể ngã nhào xuống đất. Thiên Hà cảnh đệ ngũ trọng lâu cường giả, đến tận đây, bỏ mình. Sau đó, Diệp Tinh Hà lấy xuống Tôn Đạc không gian giới chỉ. Hắn mở ra sau khi, hơi nhíu mày, lộ ra một vẻ vui mừng. Cái không gian này chiếc nhẫn cực lớn. So Diệp Tinh Hà vốn có không gian giới chỉ, lớn gấp 4-5 lần có thừa. Mà lại, chiếc nhẫn bên trong có rất nhiều chân quý thảo dược, còn có mấy chục vạn viên linh thạch. Diệp Tinh Hà mỉm cười, tán thân nói, cái tên này không hổ là luyện đan sư hiệp hội người, quả thật giàu có. Trừ bỏ những vật này, trong giới chỉ còn có một cái cổ quái hộp. Diệp Tinh Hà mở hộp ra bên trong, nhìn thoáng qua, chỉ thấy trong cái hộp kia nằm sắp mấy con màu sắc sạc sơ bơm bướm, Bơm bướm cực lớn, như lớn chừng bằng bàn tay. Thoạt nhìn cũng là một loại nào đó đồ vật. Cái kia mấy con bơm bướm, tại trong hộp lười biếng lúc đích. Diệp Tinh Hà cũng không biết để làm gì, chỉ có thể đem đặt vào một bên. Sau đó, hắn thu hồi không gian giới chỉ. Trảm dãi phun ra một ngụm trọng khí, thân hình lướt lên, hướng về nơi xa bay vút đi. Sau đó, Diệp Tinh Hà tại Linh thảo thánh địa bên trong, điên cuồng ngắt lấy linh thảo. Trong thánh địa, căn bản không có người cùng hắn cất đoạn, thấy linh thảo đều là thuộc về hắn. Một ngày về sau, hắn đã hái gần trăm cây thảo linh thảo. Thánh địa trung ương, một tòa cao hơn 10 mét núi dưới đồi, cỏ xanh um dung, thanh phong cùng vận. Diệp Tinh Hà đứng tại gò núi đáy, ngước đầu nhìn lên. Chỉ thấy cái kia gò núi đỉnh, có một vệt ánh sáng màu lam, như ẩn như hiện. Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, cẩn thận quan sát. Tiếp theo, hắn lông mày nhíu lại, cười nói, "Không nghĩ tới, đúng là ngũ phẩm hồn thảo." Ngũ phẩm hồn thảo, cực kỳ hiếm thấy, một gốc liền 10 phần khó được. Mà này tòa trên đồi núi, lại có gần 100 khoảng ngũ phẩm hồn thảo. Nhiều như vậy hồn thảo, sợ là này trong thánh địa cũng chỉ có một chỗ. Nhưng, Diệp Tinh Hà cũng không cuống cuồng đi lên ngắt lấy, mà là để phòng nhìn khắp bốn phía. Hắn rõ ràng, thiên tài địa bảo bên cạnh, tất có phối hợp yêu thú thủ hộ. Nếu không tùy nhiên, tại gò núi đỉnh có một đầu người khoác lân giáp như là châu rừng yêu thú yêu thú kia có tới thiên hạ cảnh tầng lầu thứ ba đỉnh phong thực lực có thể so với võ giả tầm thường thiên hạ cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong diệp tinh hà khí thế chấn động thân hình lõi lên trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia châu rừng yêu thú trước người tiếp theo hắn đấm ra một quyền lớn viên thiên ấn đệ tam trọng nội sư tự ấn chỉ thấy trên cánh tay của hắn chín đạo ấn ký trong nháy mắt hóa thành chín ngọn núi cao hợp lại là một hướng phía dưới đánh tới cha nương theo lấy một tiếng chấn nhân tâm phách song âm, cái kia châu rừng yêu thú, đúng là không thể động đậy được. trực tiếp bị Diệp Tinh Hà một quyền đánh sát. lập tức máu tươi văng khắp nơi, cái kia châu rừng yêu thú, đúng là bị hoanh thành đầy trời bọt máu, tung bay bay là tạ nhuộm đỏ mặt đất. lúc này Diệp Tinh Hà khẽ miệng cũng lộ ra một vệt ý cười, chuyến này vạn hồn cốc chuyến đi, nhường ta thực lực tăng nhiều. Thiên Hạ cảnh đệ tứ trọng lâu kẻ địch, cũng có thể tùy tiện nghiền ép. sau đó hắn đi đến gò núi đỉnh, đem những cái kia ngũ phẩm hồn thảo, toàn bộ lấy xuống sau đó Diệp Tinh Hà lại tại trong thánh địa bốn phía tìm kiếm, hắn lại tìm kiếm đến mấy chục gốc linh thảo thu hoạch không ít. nửa ngày sau Diệp Tinh Hà đang ở trên thảo nguyên chạy nhanh, lúc này hắn cảm giác được một đạo khí tức không ngừng tiếp cận, là Giao Quang Phong Chủ tới. Diệp Tinh Hà tùy theo ngừng chân lặng lặng chờ. một lát sau một vệt bóng đen theo chân trời bay tới chính là Giao Quang Phong Chủ. nhưng mà Giao Quang Phong Chủ vẻ mặt hơi lo lắng, nàng nhìn thấy Diệp Tinh Hà về sau nhẹ giọng hỏi Diệp Tinh Hà ngươi không sao chứ? Diệp Tinh Hà khe những mày, nói ra, ta không sao, là chuyện gì xảy ra sao. Không có việc gì liền tốt. chương 756, Nô Nhược Hy xảy ra chuyện. Giao quang phong chủ thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói ra, mới vừa, ta tại vách đá phát hiện một cỗ thi thể. Thi thể kia thân chúng kịch độc, tử tướng cực thảm. Ta truy tìm tung tích, một đường truy xét, phát hiện người kia đúng là đến tuyệt địa bên trong. Ngay vậy, Diệp Tinh Hà trong lòng một dòng nước gấm trào lên, cười nói, tạ ơn phong chủ quan tâm. Người kia, nhưng thật ra là tới giết ta bất quá đã bị ta chém giết bị ngươi giết giao quang phong chủ sắc mặt hơi kinh ngạc nàng theo tôn đạc còn xuất lại khí tức bên trong cảm giác được tôn đạc thực lực hẳn là vượt xa diệp tinh hà không nghĩ tới lại bị diệp tinh hà giết đi nàng quan sát tỉ mỉ diệp tinh hà sau đó cười nói diệp tinh hà xem ra thực lực ngươi tăng trưởng không ít diệp tinh hà mỉm cười nhẹ gật đầu giao quang phong chủ liên tiếp gật đầu cười nói ngươi quả nhiên là kỳ tài ngút trời một khối tuyệt thế ngọc thô sau đó Giao Quang Phong chủ dẫn đầu Diệp Tinh Hà rời đi Linh Thảo Thánh Địa, trở lại Giao Quang Phong về sau, Diệp Tinh Hà dốc lòng tu luyện, vững chắc cảnh giới. Ngay kế tiếp, Ánh Bình Minh vừa ló dạng, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, trong mắt một vệt tinh quang lóe lên, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí, khẽ cười nói, cảnh giới của ta đã ổn định, có thể đi cùng Lưu Tuyết Nu hội hợp. Sau đó, Diệp Tinh Hà một đường đi xuống Giao Quang Phong, nhưng lúc này khoảng cách cùng Lưu Tuyết Nu thời gian nước định còn kém hai canh giờ, hắn liền quyết định trước đi một chuyến Linh Đàm Tinh Minh một nén nhang về sau, hắn tới đến Linh Đan Tinh Minh cửa viện, lại thấy cửa sân mở rộng, còn có một cánh cửa bị đạp ngã xuống đất. Diệp Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên co vào, thân hình lóe lên, tiến vào trong lầu các. chỉ thấy lầu các bên trong, bàn ghế bị đẩy ngã xuống đất, khắp nơi là đánh đập đồ sứ mảnh vỡ, bốn phía khắp nơi bừa bộn. Diệp Tinh Hà trong mày trên mặt lộ ra một vệ vẻ nghi hoặc, đồng thời trong lòng cũng mơ hồ có một cỗ tức giận, đang ở hắn bốn phía nhìn chung quanh thời khắc, chợt nghe đại sảnh cột nhà đằng sau có một hồi dị hưởng. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, quát, người nào ở nơi nào, lời còn chưa dứt, dưới chân hắn một điểm, một cỗ màu xanh sức gió dũng khí, thân hình lóe lên, liền tới đến cột đá về sau, chỉ gặp một vị thân mặc áo bào trắng đệ tử, ôm đầu trốn ở cột đá nơi hẻo lánh, run lẩy bẩy. Diệp Tinh hà một phát bắt được cái kia bạch bào đệ tử cổ, hỏi, ngươi là người phương nào, nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia bạch bào đệ tử trong miệng hô to, đừng có giết ta, ta toàn nói, nói xong, hắn ngẩng đầu. Khi hắn thấy Diệp Tinh Hà về sau, hơi sững sở, sau đó lên tiếng khóc lớn, Diệp Sư Hinh, ngươi cuối cùng hồi trở lại đến, đến rồi. Diệp Tinh Hà nhìn người nọ, như mày, nay ngươi chính là là Linh Đàn Tinh Minh một thành viên. Diệp Tinh Hà buông hắn ra, hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra. Cái kia bạch bào đệ tử, thê thảm khóc kể lệ, Diệp Sư Minh, ngay tại mới vừa có một đám người xung bảo nắm nô sư tỷ bọn hắn đều cho bắt đi. Nô nhược hy bị bắt, Diệp Tinh Hà ánh mắt lộ ra một vẻ tức giận, trầm giọng hỏi là ai sao mà to gan như vậy, dám mạnh mẽ xông tới tinh minh bắt người? cái kia bạch bào đệ tử nói ra là người của Hắc Long Hội. bên trong tông môn có quý củ, tinh minh ở giữa có khả năng lẫn nhau tranh đấu, cho nên chúng ta bị người đoạt đoạn, tông môn là không sẽ quản. nghe vậy Diệp Tinh Hà vẻ mặt tâm trầm, trong mắt lửa giận càng sâu. hắn gần từng chữ, nếu tông môn mặc kệ, ta đây liền đánh đến tận cửa đi. đem người muốn trở về. dứt lời hắn hỏi rõ ràng Hắc Long Hội vị trí, quay người bước nhanh mà rời đi. lúc này. Linh đan tinh minh cổng đang có một đám người vòng cánh tay mà đứng. Mọi người đều là trên mặt vẻ đăm chiêu, xì xào bàn tán. Mới vừa linh đan tinh minh bị cướp, thanh thế khá lớn, dẫn tới không ít người đến đây vây xem. Mà lại, Diệp Tinh Hà thanh danh, mọi người cũng hơi có nghe thấy. Mọi người thấy Diệp Tinh Hà trở về, nghị luận ở Mỹ. Nghe nói Diệp Tinh Hà thực lực còn không sai, không biết lần này là không có thể đánh thắng. Diệp Tinh Hà tuyệt đối không được. Cho dù hắn có chút thực lực, cũng không có khả năng đánh thắng người của Hắc Long hội. Đúng rồi, Hắc Long hội có thể là trung lưu đỉnh bang hội, khuất khuất một cái Diệp Tinh Hà, căn bản không có khả năng đánh thắng. Nhanh cùng đi lên xem một chút, Diệp Tinh Hà sẽ bị đánh thành cái gì thê thảm. Lập tức, trong đám người buộc phát ra một hồi cười vang. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà lại là mắt điếc hai ngơ, bước nhanh hướng Hắc Long hội mà đi. Sau một nén nhang, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Chỉ gặp, trước mắt là một tòa cao lớn trở viện, tường cao bay ngói, có chút to lớn. Cao lớn cửa sân, so linh đan tinh mình, cao lớn hơn mười mấy lần. Trên đó có một khối bảng hiệu, trên viết: Hắc Long hội. Diệp Tinh Hà tầm mắt phát lạnh, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Mà tại Hắc Long hội cổng, đứng đấy năm võ giả đang ở túi đầu nói giỡn. Mấy người thấy Diệp Tinh Hà nhanh chân đi đến, đều là những mày. Một tên áo bào đen đệ tử đi lên phía trước, đưa tay ngăn lại Diệp Tinh Hà. Hắn cao cao hất cầm lên, mặt mũi tràn đầy khinh thường, dùng ánh mắt còn lại dò xét Diệp Tinh Hà hai mắt. Nửa bước thiên hà cảnh phế vật. Sau đó, hắn cười nhạo một tiếng, quát lạnh nói: "Nơi này là Hắc Long hội trụ sở." người không có phận sự không cho tiến bảo tranh thủ thời gian cút ngay cho ta diệp tinh hà lạnh lùng nhìn trầm trầm hắn lạnh nhạt nói lan đi hoặc là chết cái tên áo bào đen đệ tử nghe vậy đầu tiên là sững sở, sau đó cười ha ha ở đâu ra phong tử dám khẩu xuất của nôn mấy người khác cũng là mặt mũi tràn đầy cười nhạo lên tiếng phụ họa cái tên này có thể là không muốn sống điền canh hổ cho hắn chút giáo hấn cắt ngang tay chân của hắn ném ra gọi là điền canh hổ áo bào đen đệ tử trên mặt vẻ ngạo nhiên càng sâu mỉm cười nói, ta chỉ cần một quyền, liền có thể đem tiểu tử này đánh bay. Các ngươi tin hay không? Những người kia lộ ra trêu tức nụ cười, thúc giục Điền Càn Hổ ra tay. Điền Càn Hổ càn rỡ cười nói, vậy thì tốt, ta liền biểu diễn cho các ngươi xem. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, quát lạnh nói, tiểu tử, đã ngươi không lan. Vậy liền đem mệnh lưu tại nơi này đi. Dứt lời, trên người hắn khí thế chấn động, thần cương phong trào. Một quyền hung hăng vung ra, đánh tới hướng Diệp Tinh Hà lồng ngực. Nhưng mà, từ đầu đến cuối Diệp Tinh Hà thủy chung là gió nhẹ mây bay. Hắn hơi nhíu mày, mỉm cười, ta cũng chỉ ra một quyền, ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Vừa dứt lời, trên người hắn màu xanh thần cương phun trào, cũng là đấm ra một quyền. Sau một khắc, phanh một tiếng, hai quyền đụng vào nhau. Điên Cán Hổ con ngươi bỗng nhiên co vào, chỉ cảm thấy một cú cự lực truyền đến. Một cú cảm giác nguy hiểm, ở đáy lòng hắn bay lên. Có thể còn không đợi hắn có phản ứng, cái kia màu xanh thần cương trong nháy mắt bạo liệt. Phanh một tiếng, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Hắn từng tầng đụng vào cửa lớn phía trên, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Băng gỗ cửa lớn đều bị nện sập một khối. Thấy một màn này, còn thừa mấy người đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Một người trong đó, mặt mũi tràn đầy không thể tin, "Hô, làm sao có thể? Hồ ca có thể là Thiên Hà cảnh tầng thứ hai lâu cao thủ?" Chương 757, "Các ngươi, không chịu nổi một kích. Cái tên này bất quá nửa bước Thiên Hà cảnh, làm sao có thể đánh thắng được?" Diệp Tinh Hà lạnh lùng quét nhìn mấy người còn lại, khẽ cười nói, "Một quyền đánh bay ta." thật sự là không biết tự lượng sức mình, dứt lời, hắn lại lần nữa bước đi lên tiền đến, còn lại mấy người đều là dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Mấy người kia kém xa điền cản hổ cường hãn, bất quá thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu tà hưu, căn bản không dám cùng diệp tinh hà chống lại, đợi cho diệp tinh hà đem mấy người bước lui đến trước vách tường, mấy người đã là lui không thể lui. Một người trong đó mới mặt lộ vẻ vẻ âm tàn, phân nộ quát: chúng ta mấy người hợp lại, nhất định có thể đánh bại hắn. Những người khác nghe vậy, dồn dập phụ họa nói tốt. Tiếp theo, cái kia lên tiếng trước nhất người, âm vang một tiếng, rút ra trường đao. Làm thịt tên tiểu tạp trùng này. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cầm đao hướng Diệp Tinh Hà kéo tới. Còn thương mấy người, cũng theo sát phía sau. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà nết miệng lên một tia cười lạnh, mỉm cười nói, một bầy kiến hôi hợp lực, vẫn là không chịu nổi một kích. Dứt lời, hắn ánh mắt lạnh lẽo, dưới chân màu xanh sức gió dâng lên. Thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại đầu lĩnh trước mặt. Tiếp theo, đấm ra một quyền. Diệp Tinh Hà tốc độ cực nhanh, Người kia liền phản ứng cũng không kịp, bị một quyền đánh bay. Phanh một tiếng, đập ầm ầm tại trên vách tường. Hắn hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Mà Diệp Tinh Hà thấy không liếc hắn một cái, bay lên một cước, đạp hướng bên cạnh một người. Sau đó, lại là hai quyền đánh ra. Trong nháy mắt, đem ba người khác cũng đánh ngã xuống đất. Lập tức, mấy người đều là miệng phun máu tươi, ngã xuống đất quay cuồng, tiếng kêu rên liên hồi. Thấy một màn này, trong đám người kinh hô liên tục. Diệp Tinh Hà đã vậy còn quá mạnh. Hắn bất quá là nửa bước Thiên hạ cảnh. Vậy mà có thể đem thiên hà cảnh tầng thứ 2 lâu người, một quyền đánh giết. Lần này, Hắc Long hội rất có thể sẽ cắm ở Diệp Tinh Hà trong tay. Ta xem chưa hẳn, hắn bất quá là đánh mấy cái phế vật, Hắc Long hội cường giả còn chưa lộ diện. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, Diệp Tinh Hà sải bước hướng phía cửa đi tới. Hắn đi đến trước cổng chính, ánh mắt đột nhiên lạnh, một quyền đánh phía cao lớn cửa gỗ. Theo bang một tiếng, cửa gỗ bị đánh bay ra ngoài. Lập tức, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, cửa gỗ phân thành 7, 8 mảnh, chiếu xuống trong viện. Cái nào danh con, dám ở ta Hắc Long hội Dương ai? Bất quá một lát, một tiếng trầm muộn tiếng giống giận dữ vang lên. Tiếng như sấm sét, quần quần tới. Chỉ gặp một vị thân mang áo bảo xanh, khuôn mặt nham hiểm thanh niên, nhanh chân theo trong viện đi tới. Phía sau hắn, đi theo hơn 10 vị thân mang hắc bảo Hắc Long hội đệ tử. Nhìn thấy cái này người, trong đám người lập tức có người hoảng sợ nói, là Hắc Long hội phó hội trưởng, Kỳ hạt Thần. Hắn nhưng là thiên hạ cảnh đệ tam trọng lâu cường giả, thành danh đã lâu. Lần này, Diệp Tinh Hà chết chắc. Kỳ Hạc Thần ngạo Nghệ đứng ở môn đài phía trên, nhìn chung quanh một tuần. Làm thấy những cái kia gạo thảm đệ tử, lập tức trong mắt hiện hiện một vệ tức giận. Hắn bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, chất vấn: "Là ngươi đả thương ta Hắc Long hội đệ tử?" Diệp Tinh Hà hơi như mày, cười nói: "Là ta, lại như thế nào?" "Như thế nào?" Kỳ Hạc Thần trong mắt hung quang lóe lên, quát lạnh nói: "Nếu dám đả thương ta Hắc Long hội đệ tử, ta hôm nay liền gọi ngươi chết ở chỗ này." Nói xong, hắn vung tay lên, phân phó nói: "Đều lên cho ta!" đem cái này danh con cho ta làm thịt. vừa dứt lời, phía sau hắn hơn 10 người hắc long hội đệ tử dồn dập rút vũ khí ra, thôi động thần cương, thứ không biết chết sống làm thịt hắn, giết tên chó chết này khẳng định có trọng thưởng. Têu gạo ở giữa, mọi người cùng nhau tiến lên, mà diệp tinh hà cười lạnh cũng không lên tiếng. trên người hắn khí thế trong nháy mắt tăng lên, thôi động bất diệt càn không thể. một vệ sáng chói thanh quang trong nháy mắt mãnh liệt, hai đạo màu vàng hoa văn từ cái lan tràn mà ra, trải rộng toàn thân, lập tức. Diệp Tinh Hà thân bên trên truyền đến một cỗ sức cũ, khí tức mạnh mẽ. Màu vàng nhạt chiếu sáng, đem quanh mình ba thước chiếu sáng. Hắn ánh mắt dần dần lăng lệ, phẫn nộ quát, người nào tới? Người nào chết? Lúc này, Diệp Tinh Hà đã động sát tâm. Cái kia trong hai mắt, sát ý phun trào, dị thường lắm liệt. Chỉ gặp, một cỗ màu xanh sức gió, tại lòng bàn chân hắn nổi lên. Hắn thân ảnh loại lên, phóng tới trong đám người. Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, đánh tới dẫn đầu đệ tử trên lòng ngực. Đến trăm vạn cân lực đạt ra. Người kia phanh một tiếng, bạo liệt ra. Đúng là bị một quyền oanh thành tràn đầy bật máu, sau đó, Diệp Tinh Hà xông vào trong đám người. Hồ gặp bầy dê, bình thường đại hiện thần uy. Trong lúc nhất thời, phanh phanh tiếng bên thai không dứt. Ngồi đấm ra một quyền, tất có một đóa huyền lệ huyết hoa nở rộ. Bất quá ngắn phút chốc, hơn 10 người Hắc Long hội đệ tử đều là bị vênh thành bật máu. Giữa không trung, dòng máu tung bay bay là tả hạ xuống, như là rơi xuống một trận huyết vũ. Rơi vào Diệp Tinh Hà hộ thể kim quang bên trên, lập tức bị bắn ra. Sau đó rơi xuống thấm xuống mặt đất, hắc long hội trước cửa, phương viên trong vòng mười thước, đất đai đều bị dòng máu nhuộm đỏ, màu đỏ tươi đất đai phía trên, diệp tinh hà một bộ bạch bào như tuyết, ngạo nghễ mà đứng, hắn hờ hững nhìn chung quanh một vòng, âm thanh lạnh lùng nói, còn có ai? thấy một màn này, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra một vẻ thật sâu vẻ chấn động, mọi người nhìn về phía diệp tinh hà trong ánh mắt càng là nhiều hơn một phần e ngại, mà lúc này kỳ hạc thần trong mày, vẻ mặt tông trầm, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần cẩn thận, hắn âm thanh lạnh lùng nói, không nghĩ tới. Tiểu tử ngươi còn có chút thực lực, bất quá ngươi gặp ta Kỳ Hạ Thần hôm nay vẫn là chắc chắn phải chết. Giết ta! Diệp Tinh Hà nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười nói, ngươi chút thực lực ấy, sướng sao? Nghe vậy, Kỳ hạc Thần trên mặt hiện hiện một vẻ tức giận, quát, Tiểu tử, ngươi chính là muốn chết? Hoang lên chưa rơi, trên người hắn màu lam thần cương phun trào, trong nháy mắt khí thế bằng bạc, tuôn trào ra. Chỉ gặp Kỳ hạc Thần hai tay vung lên, hai thanh dao găm trượt vào trong tay. Cái kia dao găm phía trên ba thước băng tinh ngưng kết ra lạnh leo thấu xương. Lập tức, bốn phía nhiệt độ giảm xuống, mọi người như rơi vào hầm băng. Mà Diệp Tinh Hà trên mặt gió khinh đạm, lại không bị ảnh hưởng chút nào. Kỳ Hạc thần giơ cánh tay lên, dao găm trực chỉ Diệp Tinh Hà, cười lạnh nói: "Ngươi dám xông vào ta Hắc Long hội, ta liền làm thịt ngươi cái này dành con." "Giết ngươi, ta chỉ cần một kiếm." Diệp Tinh Hà hơi như mày, cười nhạt một tiếng, "Chỉ cần một kiếm? Đã ngươi như thế có tự tin, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Ta nhường ngươi ra một kiếm." Dứt lời, Diệp Tinh Hà đứng chắp tay, đứng tại chỗ. Không núp đích. hắn đúng là muốn trọi cứng Kỳ Hạc Thần một chiêu. Kỳ Hạc Thần thấy này, trên mặt tức giận càng hơn, cao giọng quát, danh con, vậy mà ngươi muốn chết. Ta đây liền một kiếm làm thịt ngươi." Tiếp ta một chiêu, bạo tuyết ngàn lươi đao chém. Lời còn chưa dứt, Kỳ Hạc Thần dưới chân xê dịch, thân hình bỗng nhiên xông về phía trước. Trong tay hai thanh dao găm, liên tục vung lên. Trong chớp mắt, dao găm phía trên tuôn ra số lớn lên ánh kiếm màu xanh lam. Kiếm quang cuốn theo lấy băng tình, như bạo tuyết, tuôn trào ra. Chương 758 sơn nhạc võ giả cường hãn như vậy, trong nháy mắt đem Diệp Tinh Hà bao phủ, thấy một màn này, trong đám người có người hoảng sợ nói, đây là Huyền dai Tam phẩm võ kỹ, uy lực mạnh mẽ, bình thường thiên hạ cảnh đệ tam trọng lâu cường giả đều không dám đón đỡ. Diệp Tinh Hà thật muốn trọi cứng một chiêu này. Lúc này, trong mắt mọi người trừ bỏ có một vẹn vẻ chấn động, càng có mấy phần nghi hoặc cùng niệm ai, lại có người nói nói, Diệp Tinh Hà cuồng vọng tự đại, chắc chắn sẽ chết tại một chiêu này phía dưới. Nhưng mà Diệp Tâm Sông vẫn như cũ đứng chắp tay vẻ mặt lạnh nhạt, bất động như núi. Sau một khắc, cái kia mấy trăm đạo ánh kiếm màu xanh lam đã chạm kích tại diệp tinh hà hộ thể kim quang bên trên. trong lúc nhất thời, tiếng len ken không ngừng. nhưng không có một đạo kiếm quang có thể phá vỡ cái kia lồng ánh sáng màu vàng. đợi cho kiếm quang diệt hết, diệp tinh hà ngạo nghệ đứng ở chỗ cũ, hộ thể kim quang hào quang rực rỡ, Hắn quần áo trên người đều không có một tia tổn hại. làm sao có thể? thấy này, kỳ hạc thần trong mắt tràn đầy là thật sâu rung động, nói ra, thân thể của ngươi làm gì như thế cường hãn, ta cho nên ngay cả ngươi hộ thể kim quang đều không phá nổi. Hắn ánh mắt lấp lánh ở giữa, dường như nghĩ đến cái gì, thanh âm bỗng nhiên để cao ba phần, kinh hô một tiếng. Chẳng lẽ ngươi là sơn nhạc võ giả? Ngươi bây giờ mới nhìn ra tới. Diệp Tinh Hà hơi nhũ mẩy, cười lạnh, đã chậm. Vừa rồi ngươi đã xuất kiếm, hiện tại đến ta ra tay rồi. Vừa dứt lời, Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, trong cơ thể thanh đế trưởng sinh thần cương phun trào, như nước sông cuồn cuộn, tràn vào Diệp Tinh Hà trong cánh tay phải lập tức trên cánh tay của hắn chín đạo ấn ký thanh quang đại tác hóa thành chín ngọn núi cao tại sau lưng của hắn như ẩn như hiện đại phiên thiên ấn đệ tam trọng nội sư tử ấn diệp tinh hà ánh mắt trong nháy mắt lang lệ đấm ra một quyền cái kia chín ngọn núi cao ầm ầm phun trào hợp lại là một trên đỉnh núi pho tượng kia đột nhiên mở hai mắt ra há miệng hét lớn một tiếng cha. một quyền này hung hăng đánh tới hướng kỳ hạc thần đầu lúc này kỳ hạ thần con ngươi bỗng nhiên co vào trong lòng nổi lên thấy lạnh cả người một quyền này uy thế cực lớn, ví như hắn bị đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. hắn lập tức lòng sinh thú ý, mong muốn quay người chạy trốn. nhưng chẳng biết tại sao, cái kia chấn nhân tâm phách sóng âm, quanh quẩn ghé vào lỗ thai hắn. hắn đúng là thân thể cứng đờ, may không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. một quyền kia hung hăng quanh tới, kỳ hạc thần mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cao giọng hô, không, không muốn. Diệp Tinh Hà, ta biết sai. câu ngữ nhưng hắn lời còn chưa dứt, một quyền kia đã hung hăng đánh vào đầu của hắn phía trên. Chỉ nghe oanh một tiếng, đầu hắn giống như là phá toái dưa hấu, trong nháy mắt nổ tung. Nổ thanh đầy trời bọc máu, bay lả tả ra mấy trượng xa. Mà cái kia thi thể không đầu, còn đứng thẳng bất động tại chỗ cũ. Lúc này, vây xem trên mặt mọi người đều là tờ xem lưu lưới, trong mắt là thật sâu vẻ chấn động. Trong lúc nhất thời, đúng là lặng ngắt như tờ. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà xem cũng không nhìn một chút, xài bước, hướng về bên trong viện đi đến. Đợi cho hắn đi vào bên trong viện, cái kia thi thể không đầu mới phanh một tiếng ngã trên đất cương. Mọi người trong nháy mắt bừng tỉnh, lập tức kinh hô liên tục. Diệp Tinh Hà một quyền, liền đem Kỳ Hạc Thần cho hoành sát. Hắn đến cùng là mạnh bao nhiêu? Đâu chỉ như thế, Kỳ Hạc Thần sử dụng ra Huyền dai Võ Kỹ, vậy mà đều không thể gây tổn thương cho hắn một chút. Sơn Nhạc võ giả, cường hắn như vậy. Lập tức, mọi người dồn dập hít sâu một hơi, nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Mọi người tại đây, cũng không dám lại mỉa mai hắn, sợ rơi vào cái thi thể chỗ lạ xuống chàng. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà nhanh chân đi vào bên trong viện. Tiền viện bên trong có mấy chục tên đệ tử cản tại phía trước, nhưng mà chúng đệ tử chỉ dám đứng ở nơi xa, cũng không dám ra tay. Vừa rồi một màn kia đã là đem bọn hắn sợ vỡ mật. Diệp Tinh Hà lạnh lùng quét nhìn một vòng, thấp giọng quát nói, hiện tại còn ai dám cản ta? Lời nói lạnh như băng vừa ra, đối diện mấy chục người đều là thân thể chấn động, rồn rập lui lại, không có người nào dám lên trước ngăn cản. Nhưng vào lúc này, trong hậu viện đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, không muốn, người không được đụng ta. Nghe tiếng. Diệp Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên co vào, hoảng sợ nói: "Là Ngô sư tỷ?" Hắn nghe được, đó chính là Ngô Nhược Hi thân em. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà thôi động trong cơ thể thần cường, rót vào hai chân bên trong, dưới chân một cỗ màu xanh sức gió tuôn ra. Du Thiên Ngự Phong Quyết. Chỉ thấy dưới chân hắn gật liên tục, thân hình hóa thành một đạo bóng xanh, hướng hậu viện lao đi. Trong chốc lát, hắn đã đi tới trong hậu viện. Sân sau mười phần trống trải, chỉ có một tòa cao lớn lầu các đứng vững. Mà Ngô Nhược Hi tiếng kêu thảm thiết, liền la xuất từ cái kia trong lầu cát. Diệp Tinh Hà trong mắt Hàn mang lóe lên, dưới chân xê dịch, trong nháy mắt đi vào lầu đó cắt trước cửa. Hắn dơ chân lên, tầng tầng hướng cái kia cấm đoán cửa phòng đã tới. Chỉ nghe phanh một tiếng, cửa gỗ trong nháy mắt vỡ toang, ầm ầm sụp đổ. Trong lúc nhất thời, mảnh vụn bay tán loạn. Ngô sư tỷ, Diệp Tinh Hà hô, hô to một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia trong phòng có một tấm gỗ lim giường lớn, lớn trên giường nằm một vị áo tím nữ tử bị trói gô, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cô gái mặc áo tím kia chính là Ngô Nhược Hi mà trước giường đang có cái quần áo không chỉnh tề thanh niên đầu chọc mặt mũi tràn đầy cười dâm đãng không ngừng hướng Ngô Nhược Hy tới gần thấy một màn này Diệp Tinh Hà trong mắt lửa giận trong nháy mắt bay lên như núi lửa ầm ầm bùng nổ Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh phẫn nộ quát xuất sinh Vùng ra Ngô sư Tỷ Ngô Nhược Hy trông thấy Diệp Tinh Hà lập tức mặt lộ vẻ vui mừng cao giọng nói Diệp sư đệ nhanh cứu ta mà thanh niên đầu chọc kia nghe tiếng cũng xoay người lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà thanh niên đầu chọc nhướng mày đánh giá Diệp Tinh Hà lạnh dọt quát, ở đâu ra cầu vật. lại dám đánh quấy bản bang chủ chuyện tốt, ta nhìn ngươi là chán sống rồi. tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn trầm trầm hắn, lạnh giọng nói, ngươi chính là Hắc Long Hội hội trưởng, không sai. thanh niên đầu trọc kia lưỡi ngực, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, nói ra, ta chính là Hắc Long Hội hội trưởng, phiền trưởng hưu. nói xong, hắn nhìn trầm trầm Diệp Tinh Hà, lạnh lùng nói ra, danh con, nghe đến lao tử đại danh, còn không mau cút đi. ban đầu. Ngươi lén xông vào ta Hắc Long hội, lão tử là muốn làm thịt ngươi. Bất quá, lão tử hiện tại muốn cùng cái này tiểu biểu tử thật tốt chơi đùa, không có thời gian của ngươi. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà vẻ mặt càng âm trầm, cười lạnh nói, để cho ta lan. Phiên Trương Hưu hơi hơi ngửa đầu, mặt mũi tràn đầy khinh thường, nói ra, ngươi không lăn, liền chết ở chỗ này. Chỉ sợ ngươi không có bản sự kia. Diệp Tinh Hà sắc mặt trong nháy mắt lăng lệ, quát, ngươi đánh nện ta linh đan Tinh mình, còn cướp đi Ngô sư tỷ, ý đồ làm loạn. Hôm nay, ta tất yếu làm thịt ngươi. Nghe vậy, phiền Trường Hưu cười ha ha, làm thịt ta? Chỉ bằng ngươi cái này nửa bước tiên hạ cảnh phế vật, giết ngươi, lão tử đều không cần tự mình động thủ. Chương 759, một chiêu liền thua. Dứt lời, hắn cao giọng hô, "Người tới, cho ta đem cái này dành con giết." Nhưng hắn hô nửa ngày, đều không người tiến đến. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, khẽ cười nói, "Đừng hô. Dưới tay ngươi đám phế vật kia, không phải là bị ta giết, liền là hù chạy." Nghe vậy, Phía trường hưu sắc mặt đổi biến, phẫn nộ quát, danh con, dám giết ta người, ngươi thật sự là không muốn sống. Hôm nay lão tử tự mình ra tay, cũng muốn làm thì ngươi. Lời còn chưa dứt, trên người hắn đã là thần cương phun trào, khí thế bốc lên. Hắn đúng là thiên hạ cảnh đệ tứ trọng lâu cao thủ. Danh con, chết đi cho ta! Phiền trường hưu hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền. Một quyền này cực kỳ lăng lệ, màu đỏ thần cương bao bọc trên đó, như ngọn lửa cháy lừng lực. Ngọn lửa kia hình thành một cái gào thét hổ đầu, hung hăng đánh phía Diệp Tinh Hà lồng ngực Thân hình của hắn cực nhanh, nháy mắt đã vọt tới Diệp Tinh Hà trước mặt, gào thét hỏa diễm hồ đầu, gào thét nào về phía Diệp Tinh Hà, cuộn cuộn sóng nhiệt đập vào mặt. Ngoài phòng, vây xem mọi người thấy này đều là sắc mặt run sợ. Phiên trưởng Hưu Quỷ hỏa hổ khiếu quyền cực kỳ mạnh mẽ, hắn từng dựa vào chiêu này đánh bại hôm khác sông trải qua đệ ngũ trọng lâu cao thủ. Diệp Tinh Hà mạnh hơn, cũng không có khả năng đánh qua hắn. Lần này Diệp Tinh Hà chết chắc. Ta xem chưa hẳn, Diệp Tinh Hà thực lực cũng không tệ, hai người thắng bại khó phân mọi người đều là tầm mắt sáng ngời, chờ mong này một trận chiến. mà lúc này trong lầu cát, Nô Nhược Hy sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói: Diệp Tinh Hà, cẩn thận! nàng mặc dù là có chút bối rối, nhưng trong mắt lại có một vẻ vẻ kiên định. Nô Nhược Hy tin tưởng vững chắc, Diệp Tinh Hà sẽ không thua. Cẩn thận có cái cái dám dùng. Phiên Trường Hưu ánh mắt âm tàn, càn rỡ cười to: hôm nay thằng danh con này chắc chắn phải chết! dứt lời hắn thôi động thần cương, ngọn lửa kia hồ đầu, lại phòng lớn ba phần, nóng bỏng hỏa diễm đã huynh đến Diệp Tinh Hà trước ngực. nhưng mà Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, thản nhiên nói, chết, lại là ngươi. đang khi nói chuyện, hắn lật bàn tay một cái, một thanh trường kiếm, trượt vào trong tay. màu xanh trường sinh thần cường, trong nháy mắt tràn vào trường kiếm bên trong, ba thước kiếm mang tăng vọt mà ra. thanh đế vẫn trường sinh. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, một kiếm đâm ra. kiếm nhận phía trên, màu xanh kiếm quang, trùng trùng điệp điệp tuôn ra. ánh kiếm màu xanh kia bên trong, có một vệt kim quang, đâm thẳng hướng về phía trước, như du long xuất hải. Đó chính là Thái cổ kiếm hồn. Màu xanh kiếm quang dần dần ngưng kết, tràn vào thái cổ kiếm hồn bên trong, hình thành một thanh dài 5 mét cổ kiếm hư ảnh. Kiếm quang hóa hình. Một kiếm này, cực kỳ lăng lệ, đâm thẳng tại ngọn lửa kia hổ trên đầu. Chỉ nghe hoynh một tiếng, hỏa diễm hổ đầu trong nháy mắt bị chém thành hai khúc. Giữa không trung, hỏa diễm nổ tung ra, hình thành một đóa hoa mỹ kia lửa. Mà cổ kiếm hư ảnh, uy thế không giảm, hung hăng đâm về phía phiền trường Hưu đầu. Phiền trường Hưu sắc mặt đột biến, trong mắt hiện hiện một vẻ vẻ sợ hãi, hoảng sợ nói: Làm sao có thể? Ngươi một cái nửa bước thiên hà cảnh phế vật, làm sao có thể so với ta còn mạnh hơn? Nhưng mà, Diệp Tinh Hà cũng không có trả lời. Đáp lại hắn, là sắc bén kiếm quang, cuốn quyết ở giữa, Phiên Trường Hưu chỉ có thể hai tay đan sen, che ở trước ngực, vọng tưởng ngăn cản cái kia cổ kiếm hư ảnh. Nhưng, cổ kiếm hư ảnh cực kỳ sắc bén, đánh vào trên cánh tay của hắn, trong nháy mắt đem da thịt của hắn xon nát. A, cánh tay của ta. Phiên Trường Hưu kêu thảm một tiếng, liên tiếp lui về phía sau hai cánh tay của hắn đã là máu thịt bé bẹ bét, hơn phân nửa máu thịt đã bị kiếm quang xoắn nát, lộ ra xâm nhiên bạch cốt, đau đớn kịch liệt cảm giác, giống như thủy triều kéo tới. dưới chân hắn một cái lảo đảo, ngã nhào trên đất, không ngừng quay cuồng. máu tươi theo cánh tay của hắn điên cuồng dâng trào, bất quá một lát, dưới thân hợp thành ra một mảnh vũng máu. lâu các bên ngoài, mọi người thấy một màn này, đều là mặt mũi tràn đầy rung động, tiếng hô to không ngừng. phiền trương hưu, một chiêu liền thua. diệp tinh hà dùng đó là cái gì kiếm kỹ, vậy mà như thế mạnh mẽ. Quá kinh khủng. Một kiếm kia, như để cho ta tiếp, ta chắc chắn không tiếp nổi. Mọi người dồn dập hít sâu một hơi, trong mắt vẻ sợ hãi càng sâu. Lúc này, Diệp Tinh Hà trong lòng bọn họ đã là nhân vật không thể chiến thắng. Mà trong đám người, Lưu Tuyết Nhu trong mắt dị sắc liên tục, cười nói, "Diệp Tinh Hà mạnh hơn rất nhiều." Chẳng qua là, không biết hắn kiếm kỹ kia là chuyện gì xảy ra. Đó là kiếm quang hóa hình." Lưu Tuyết Nhu bên cạnh, Võ Giật Hiên cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, thấp giọng đáp, "Hắn hít sâu một hơi, mới chậm rãi nói ra, Hắn cùng ta giao thủ, bất quá ba ngày. Vậy mà liền học được kiếm quang hóa hình. Diệp Tinh Hà Thiên Phú, ta thuốc nửa không kịp. Nghe vậy, Lưu Tuyết Nu nét mặt tươi cười như hoa, nói ra, rất ít gặp võ ca ca như thế khen người. Như thế nói đến, Diệp Tinh Hà Thiên Phú, so ngươi còn tốt. Võ giật Hiên sắc mặt xấu hổ, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng vẫn gật đầu. Diệp Tinh Hà chính là kiếm đạo bên trong kỳ tài ngút trời. Không ra nửa năm, hắn tại kiếm kỹ bên trên tạo nghệ, chắc chắn vượt xa tại ta. Mọi người nghe được Võ giật Hiên tán thưởng nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt đã là thật sâu vẻ sợ hãi, không có người nào dám chửi bới Diệp Tinh Hà nửa câu, thậm chí mới vừa nói năng lô mang người đã sợ đến vụng trộm chạy đi. Cùng lúc đó trong lầu cát Diệp Tinh Hà trường kiếm trong tay lắc một cái trên lưới kiếm huyết trâu nhỏ xuống, nhưng trường kiếm trong tay của hắn cũng két một tiếng đứt gãy thành ba đoạn rớt xuống đất. Bình thường kiếm nhận đã không chịu nổi kiếm quang hóa hình thanh đế vẫn trường sinh, Diệp Tinh Hà nhũ mày thuận tay đem đoạn kiếm ném đi, hắn thầm nghĩ trong lòng. Ta trôi này đoạn kiếm, còn tại phong chủ nơi đó, xem ra phải sớm chút thu hồi đoạn kiếm. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía kêu thảm quay của phiền trường hưu. sắc mặt hắn như sương, từng bước một hướng phiền trường hưu đi đến. Mà phiền trường hưu nghe tiếng, quay đầu nhìn lại, hắn thấy Diệp Tinh Hà từng bước ép sát, con ngươi bỗng nhiên co vào, quát tầm lên, Diệp Tinh Hà, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, trong mắt hắn mang lấp lánh, cười lạnh nói, ta là muốn đánh chết ngươi. Dứt lời hắn để lại phiền trường hưu một quyền nện xuống trên nắm tay màu xanh thần cương bao bọc lực đạo mạnh mẽ một quyền nện xuống phiền trường hưu trên mặt nứt ra một đường vết rách máu tươi dâng trào phiền trường hưu kêu thảm một tiếng cực kỳ thê lương nhưng diệp tinh hà nắm đấm không dừng lại một quyền tiếp lấy một quyền hung hăng nện ở trên người hắn trong lúc nhất thời phanh phanh tiếng bên tai không dứt mỗi một quyền nện xuống phiền trường hưu trên thân tất nhiên sẽ sụp đổ một cái miệng máu hắn kêu thảm cũng không ngừng suy yếu một lát sau Tiên Trường Hưu đã kêu không ra tiếng, như là bùng não, sủi lơ trên mặt đất. Trên thân càng là đứt gân gãy xương, máu thịt be bét. "Lá, Diệp Tinh Hà nhưng, ngay cả như vậy, phiền Trường Hưu lời nói vẫn hung hăng càng quái, nghiêm nghị hô: "Có gan, ngươi liền giết ta. Nếu như ngươi dám giết ta, cha ta tuyệt đối sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Diệp Tinh Hà hơi như mày, cười lạnh nói: "Phải không? Xem ra, cha ngươi lai lịch rất lớn." Chương 760: Một người diệt chi. Thấy này, Phiên Trường Hưu còn tưởng rằng Diệp Tinh Hà sợ, càn rỡ cười nói, đó là tự nhiên. Cha ta chính là Toái Tinh Phong, chấp trưởng yêu thú phường Đại trưởng lão. Bình thường tất phong trưởng lão đều không kiểm tra ta địa vị cao. Ngươi đem ta đánh thành dạng này, ngươi nhất định phải chết. Diệp Tinh Hà như mày, thầm nghĩ trong lòng, chết không được, Hắc Long Hội dám kiêu căng như thế. Nguyên lai, like, bọn hắn sau lưng còn có dạng này thế lực. Nhưng Diệp Tinh Hà trên mặt cũng không sợ gì hoàng chi sắc, hắn khẽ cười nói, thì tính sao? Như thế nào? Phiên trường hưu mắt lộ ra hung quang, mà hung hăng nói ra, "Cha ta chắc chắn báo thủ cho ta. Hắn sẽ đem ngươi rút gân lộ ra, treo ở Yêu thú phường phường môn phía trên, bạo chiếu đến chết. Đến lúc đó, gọi ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Nói tới chỗ này, trên mặt hắn càn rỡ chi sắc càng sâu, cười lạnh nói, "Thừa dịp hiện tại, ngươi tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ta, cho lão tử đập 100 cái khấu đầu, sau đó tự đoạn hai tay. Lão tử còn có thể để ngươi chết thoải mái điểm." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà cười lạnh, ngớ ngẩn, "Ngươi làm thật cảm thấy ta không dám giết ngươi. Nói xong, hắn giơ chân lên, hung hăng đạp tại phiền trường hưu trên cánh tay trái. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, trực tiếp đem phiền trường hưu cánh tay trái dầm nát. Phiền trường hưu kêu thảm như heo bị làm thịt, lập tức văng lên. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn trầm trầm hắn, cao giọng quát, trả lời ta: ngươi cảm thấy, có dám giết ngươi hay không? Phiền trường hưu đau đến toàn thân run rẩy, nhưng vẫn là hung hăng cản quấy hô to. Diệp Tinh Hà, hôm nay ngươi không giết ta, ngày sau ta chắc chắn làm thịt ngươi. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu cười lạnh nói, xem ra ngươi vẫn là không nghĩ rõ ràng. dứt lời, hắn giơ chân lên, liên tục đạp xuống. chỉ nghe tiếng tạch tạch không ngừng. phiền trường hưu tứ chi trong chốc mắt đều bị đạp gãy. hắn kêu thảm không ngừng, đau đến thân thể thẳng run. lúc này phiền trường hưu trên mặt cũng hiện ra một vẻ vẻ sợ hãi. hắn cuối cùng ý thức được, diệp tinh hà căn bản không sợ cha hắn, mà lại tuyệt đối dám giết hắn. diệp tinh hà nhếch miệng lên một kia cười lạnh, nhấc chân đạp trên đầu hắn, nhẹ nhàng dùng sức, liền mặt của hắn đều đã dẫm vào trong bùn, không ngừng nhìn ép. Diệp Tinh Hà thanh âm băng lãnh như sương, chất vấn, trả lời ta. Ngươi cảm thấy, có dám giết ngươi hay không? Lúc này Phan Anh Hạo, toàn thân gân cốt đứt gãy hơn phân nửa, đau đớn muốn chết, hoàn toàn không có ý niệm báo thù. Trong đầu của hắn chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, cầu xin tha thứ, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ mới có thể sống sót. Ngay sau đó, hắn thê lương hô, ngươi dám, ngươi dám, ngươi dám giết ta. Diệp Tinh Hà, ta chịu phụ. Cầu văn ngươi. Tha ta một cái mạng chó." Diệp Tinh Hà nghe vậy, hơi nhíu mày, khẽ cười nói, "Xem ra, ngươi cuối cùng nghĩ thông suốt tiếp theo." Hắn ánh mắt lộ ra một vẻ hàn mang, hừ lạnh một tiếng, "Cái kia, ngươi liền có thể chết đi." Dứt lời, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên phát lực, hung hăng đạp xuống đi. Chỉ nghe phanh một tiếng. Phiên trường Hưu đầu trong nháy mắt nổ tung, đỏ trắng đổ vật văng khắp nơi. Hắn liền kêu thảm cũng không kịp, đã một mệnh ô hô. Thấy một màn này, tất cả mọi người choáng váng, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Đi qua ngắn ngủi yên lặng về sau, đám người như vỡ tổ kinh hô liên tục Diệp Tinh Hà thật sự là thật là can đảm hắn vậy mà thật giết phiền trường hưu phiền trường hưu cha hắn có thể là toái tinh phong yêu thú phường chấp trưởng trưởng lão Diệp Tinh Hà không chỉ thực lực mạnh mẽ can đảm cũng là cao cấp nhất chi tiết quá mức xúc động chắc chắn chết thảm tại phiền trường hưu cha hắn trong tay Diệp Tinh Hà nghe vậy quay đầu lạnh lùng quét nhìn đám người một vòng mọi người đều là thân thể chấn động câm như hến lặng ngắt như tờ Diệp Tinh Hà cũng không chấp nhận với bọn họ. Quay đầu hướng đi trong phòng, hắn đưa tay đem Nô Nhược Hi dây thừng tẩy ra. Nô Nhược Hi nước mắt tràn mi mà ra, bổ nhào vào Diệp Tinh Hà trong ngực, khóc thút thít nói: Diệp Tinh Hà, người rốt cuộc đã đến. Người nếu là chậm thêm tới một lát, ta liền bị tên xúc sinh kia cho điểm ô. Nàng nước nở, chặt chẽ vòng lấy Diệp Tinh Hà vòng eo, tiếp tục nói: Nhưng ta biết, ngươi khẳng định sẽ đến cứu ta. Diệp Tinh Hà mỉm cười, vỗ vô Ngô Nhược Hi bả vai, nói ra: Nô sư tỷ, ngươi yên tâm, sau này sẽ không bao giờ lại xảy ra chuyện như vậy chỉ cần có ta ở đây, không ai dám tổn thương ngươi." Nô Nhược Hi nức nở thật lâu mới bình phục cảm xúc. Diệp Tinh Hà đưa nàng mang ra lầu cát, thấp giọng căn dặn nói, Nô sư tỷ, mấy ngày nay, ngươi trước không muốn hồi linh đàn tinh minh. Ngươi cáo chi mọi người, trước tiên ở riêng phần mình chủ phong đợi một thời gian ngắn, không nên tùy tiện ra ngoài. Ta sợ phiền Trường Hưu cha hắn sẽ giận chó đánh mèo cùng các ngươi." Nói xong, hắn quay đầu, nhìn về phía nơi xa tỏa thứ nhất mọng núi. Nơi đó chính là Toái Tinh Phong. Yêu thú Phường chấp trưởng trưởng lão Quyền thế khá lớn, đệ tử tầm thường, căn bản là không có cách chống lại. Nô Nhược Hi nhu thuận gật đầu đáp ứng. Sau đó, Diệp Tinh Hà đưa mắt nhìn Nô Nhược Hi rời đi. Vây xem mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà lúc, tầm mắt đều là vẻ kính sợ, kính trọng chi sắc, thậm chí nhiều hơn xem bình thường chấp sự. Mà Diệp Tinh Hà một người tiêu diệt Hắc Long Hội tin tức, cũng cấp tốc truyền bá ra, tin tưởng không cần quá nhiều lâu, liền sẽ truyền khắp tông môn. Sự tình đã xong kết, Diệp Tinh Hà xoay người muốn rời khỏi, nhưng hắn vừa xoay người liền nghe được trước người truyền đến một hồi bạc linh tiếng cười Diệp Tinh Hà vừa rồi ngươi thật là huy phong a người nói chuyện chính là Lưu Tuyết Nhu. chỉ gặp Lưu Tuyết Nhu bước liên tục khẽ rời đi bước nhanh đi lên phía trước trên mặt nàng tràn đầy nụ cười tán dương này Hắc Long Hội một mực cứ hiếp đệ tử sú danh chiêu lấy có thể bởi vì phiền trường hưu cha hắn duyên cớ mọi người đều là giận mà không dám nói gì hôm nay ngươi diệt Hắc Long Hội thật sự là đại khoái nhân tâm sự tình Diệp Tinh Hà hơi sướng sờ sau đó khoát tay cười nói vực này ác nhân sớm nên bị diệt trừ ta chẳng qua là tiện tay mà thôi không đáng nhắc đến khá lắm tiện tay mà thôi lúc này võ giật hiên cười ha ha đi tới hắn nhìn về phía diệp tinh hà trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng cười nói diệp sư đệ ngươi không chỉ hiu dung hiu hiu hơn nữa còn là kỳ tài ngục trời bất quá ngắn ngủi ba ngày vậy mà biết luyện kiếm quang hóa hình sư huynh mặc cảm diệp tinh hà hơi như mày, không nghĩ tới võ giật hiên cũng tại hắn khẽ lắc đầu không kiêu ngạo không tự tin nói võ sư huynh quá khen Ta cùng ngươi, vẫn là trên lệnh rất xa. Võ giật hiên khép cười một tiếng, khoát tay nói ra, diệp sư đệ không cần kiêm tốn. Thiên phú của ngươi, liền là vượt xa tại ta. Đừng nói là ta, liền là toàn bộ bắt đầu kiếm phái, đều tìm không ra mấy cái có thể cùng ngươi cùng so sánh người. Lời vừa nói ra, vây xem mọi người đều là mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Võ giật hiên là ai? Đây chính là trí tôn tình mình, đại danh đỉnh đỉnh giật long kiếm. Võ giật hiên luôn luôn ánh mắt rất cao, có thể thu được hắn tán thưởng người, số bất quá năm mà giống Diệp Tinh Hà như vậy, bị nâng đến tông môn đỉnh tiêm vị trí người. Càng là chỉ có Diệp Tinh Hà một người mà thôi. Hôm nay Diệp Tinh Hà đủ loại hành động, đều là nhường người vây quanh giật mình lại kinh. Chương 761, ngươi còn là cái nam nhân. Mọi người xì xào bàn tán ở giữa, lại đem việc này coi như khoe khoang vô liếng. Chuyện hôm nay đã tại lưu truyền rộng rãi. Tin tưởng, không cần hai ngày, Diệp Tinh Hà uy danh, liền sẽ truyền khắp Bắc đầu kiếm phái. Mà lúc này, Lưu Tuyết Nu he miệng cười một tiếng, nói ra, "Vo ca, Diệp Tinh Hà hai người các ngươi cũng đừng lẫn nhau thổi phồng chúng ta vẫn là nhanh đi địa điểm ước định cùng mấy người khác tụ hợp mới là nghe vậy võ giật hiên cũng gật gật đầu ba người hướng về quảng trường đi đến một nén nhang về sau ba người tới trên quảng trường chỉ thấy trên quảng trường cũng đứng đấy ba người hai nam một nữ lưu tuyết nhu xa xa hướng ba người bắt chuyện qua mọi người tụ hợp về sau lưu tuyết nhu trên mặt ý cười hướng diệp tinh hà giới thiệu vị này là diệp tinh hà chúng ta nhiệm vụ lần này đồng đội lưu tuyết nhu giới thiệu qua diệp tinh hà Ba người kia dồn dập dương mắt dò xét Diệp Tinh Hà. Sau đó, Lưu Tuyết Nhu lại cho Diệp Tinh Hà giới thiệu ba người kia. Nàng trước kéo qua nữ hải, cười nói, "Vị muội muội này tên là Phó Thiên Điểu, cũng là trí tôn tinh minh thành viên." Cô bé kia nếu có 16-17 tuổi, một bộ váy trắng, túi đầu, nhìn như hết sức ngượng ngùng. Lưu Tuyết Nhu kéo qua nàng, cô bé kia gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Phó Thiên Tiểu thanh âm tinh tế, thấp giọng nói, "Diệp đại ca, người tốt." Diệp Tinh Hà mỉm cười, gật đầu đáp ứng. Sau đó, Lưu Tuyết Nhu cười cười, nói ra: "Ngươi đừng nhìn thiên, Tiêu tính tình hướng nội, nàng có thể là linh dược sư. Chúng ta trí Tôn Tinh Minh có chút ít linh dược tán, đều là nàng phối trí." Linh dược sư. Diệp Tinh Hà hơi sững sở, trong mắt có mấy phần nghi hoặc. Lúc trước hắn cũng có chưa từng nghe qua loại nghề nghiệp này. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hơi suy tư, hỏi: "Ta còn là lần đầu tiên nghe được tên linh dược sư. Linh dược sư so luyện đan sư, lợi hại hơn sao?" Lưu Tuyết Nhu mỉm cười, giải thích nói: "Linh dược sư địa vị, tự nhiên không kịp luyện đan sư." Linh dược sư là đem linh dược thông qua phối hợp, mài thành dược phấn, chế tác thành linh dược tán. Linh dược tán dược hiệu, mặc dù không kịp đan dược tốt, nhưng thắng ở chế tác đơn giản, có thể hàng loạt chế tác. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà gật gật đầu, khẽ cười nói, nguyên lai, like, liền là giản dị chế thuốc. Lưu Tuyết Nhu trong miệng linh dược tán, bình thường nhất phẩm luyện đan sư đều có thể dễ dàng ở với. Dù sao, muốn trở thành luyện đan sư, cực cần thiên phú. Không có thiên phú, nhập môn đều khó khăn. Mà linh dược sư, chỉ cần chịu học Tất nhiên là có thể học được. Luyện đan sư so linh dược sư, khó khăn mấy chục lần không thôi. Hai người vừa dứt lời, bên cạnh liền liền truyền đến một tiếng cười nhạo. Đây là cái nào trong hốc núi tới dân đen, thậm chí ngay cả linh dược sư cũng không biết. Nay loại không kiến thức lớn ngẩn, dựa vào cái gì tiến vào đội ngũ của chúng ta? Nghe vậy, Diệp Tinh Hà như mày, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái hơn 20 tuổi, người mặc một bộ hắc bào thanh niên, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Thanh niên áo bào đen kia cái cầm phễu nâng, mặt mũi tràn đầy cao ngạo nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn trầm trầm hắn, không nghĩ chấp nhận với hắn, cũng không lên tiếng. Lưu Tuyết Nhu lại là cho mày khét eo một tiếng, Khâu vô vân, ngươi sao có thể nói như vậy? Diệp Tinh Hà có thể là ta mời tới đồng đội, ngươi nói chuyện sao có thể như thế khó nghe? Thanh niên áo bào đen kia chính là Khâu vô vân. Khâu vô vân lạnh lùng liếc mắt Diệp Tinh Hà, hư lạnh một tiếng, chẳng lẽ ta còn nói sai rồi? Tiểu tử này, liền linh dược sư cũng không biết, không phải dân đen là cái gì? nói xong, hắn dùng ánh mắt khinh thường, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, cười nhạo nói, Huống Chi, hắn vẫn là cái phế vật, nửa bước thiên hà cảnh, có tư cách gì gia nhập đội ngũ của chúng ta, khiến cho hắn đánh cho ta hư tạp, cũng không xứng. Lưu Tuyết nhu nghe vậy, tức giận đến khuôn mặt bỏ bừng, khẽ têu nói, Khâu vô vân, ngươi khinh người quá đáng. Diệp Tinh Hà có thể là rất mạnh, liền võ ca ca đều thừa nhận hắn trên kiếm đạo thiên phú. Dứt lời, nàng nhìn về phía võ giật hiền, hỏi, võ ca ca, ngươi nói có đúng hay không? Võ Dật Hiên gật gật đầu, trầm giọng nói, "Khâu Vô Vân, ngươi không nên quá phở. Diệp Tinh Hà, hoàn toàn chính xác hết sức có thiên phú. Hắn trên kiếm đạo thiên phú, thậm chí vượt xa tại ta." Lời này vừa nói ra, Khâu Vô Vân hơi sững sờ, nhưng sau đó, trên mặt hắn chẳng những không có kính sợ, còn nhiều thêm một vẻ vẻ phẫn nộ. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong hai mắt, càng là có một vẻ hung mang. "Thiên phú vượt xa ngươi?" Khâu Vô Vân meo mắt lại, cười lạnh một tiếng, "Thì tính sao?" Nói cho cùng, vẫn là nửa bước thiên hạ cảnh phế vật. Có thiên phú có thể làm thành thực lực dùng sao? chúng ta bắt đầu kiếm phái, hàng năm chết thiên tài, vô số kể, không ít hắn một cái. dứt lời, hắn còn quay đầu, nhìn về phía Lưu Tuyết Nhu, nói khẽ, Tuyết Nhu, ngươi cũng không phải không biết, tâm ý của ta đối với ngươi, không cần làm cái phế vật này, cùng ta tranh luận đến mặt đỏ tới mang hai. Lưu Tuyết Nhu xinh đẹp lông mày nhũ một cái, lạnh giọng quát, Khâu vô vân, ngươi im miệng, ta đã nói rồi, ta sẽ không thích ngươi. nghe vậy, Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh dần, nét miệng lên kia cười lạnh, ngươi lai. Like này Khâu vô vân là vì truy cầu Lưu Tuyết Du mới có thể giận chó đánh mèo chính mình. Diệp Tinh Hà bản không muốn cùng bậc này nát người tranh luận. Có thể, này Khâu vô vân đơn giản khi người quá đáng, câu hỏi không thành liền giận chó đánh mèo người khác. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn trầm trầm hắn, khẽ cười nói như thế bụng dạ hẹn hỏi. Khâu vô vân ngươi là nam nhân sao? Nghe vậy Khâu vô vân khuôn mặt đổi biến, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Hắn ánh mắt lạnh lẽo gắt gao nhìn trầm trầm Diệp Tinh Hà, phẫn nộ quát ngươi cái này dơn đen. Liền Linh Dược Sư cũng không biết, ngươi có tư cách gì nói ta? Nghe vậy, Diệp Tinh Hà hơi như mày, cười nói, ta không biết linh dược sư, là bởi vì ta căn bản không cần biết. Ta một giới luyện đan sư, không cần dùng linh dược tán. Lời vừa nói ra, mọi người đều là sắc mặt kinh ngạc. Luyện đan sư địa vị có thể là cao hơn linh dược sư quý quá nhiều. Cả hai có thể là khác nhau một trời một vực. Lưu Tuyết Nhu nghe vậy, cũng sắc mặt kinh ngạc, hỏi, Diệp Tinh Hà, ngươi lại là luyện đan sư? Diệp Tinh Hà cười không nói chẳng qua là nhẹ gật đầu, mà Khâu vô vân thấy một màn này, ánh mắt lấp lánh, dường như nghĩ đến cái gì, hắn bỗng nhiên ha ha cười nói, ngươi cái này dân đen, vậy mà vì mặt mũi, dối xưng chính mình là luyện đan sư, luyện đan sư là hạng gì tôn quý, ngươi mẹ nó, gặp qua chân chính luyện đan sư sao? Nghe vậy, Diệp Tinh Hà con mắt hiếp lại, cười lạnh một tiếng, ta nếu là có thể chứng minh, chính mình là luyện đan sư, ngươi lại nên làm như thế nào? Khâu vô vân khẽ như mày, quan sát tỉ mỉ Diệp Tinh Hà. Hắn trong lòng có chút hứa do dự. Sợ. Lúc này, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ ý cười, Nghiền ngẫm mà nhìn chằm chầm vào hắn. Ta sẽ sợ? Khâu Vô Vân lông mày nhíu lại, Thư lạnh nói, ngươi cái này dân đen, liền là muốn lừa ta. Lao tử đánh cược với ngươi, ngươi muốn thật sự là luyện đan sư, ta liền quỳ xuống cho ngươi dập đầu ba cái. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trên mặt ý cười càng sâu, nói ra, tốt. Chương 762, ngươi thua. Nhưng lúc này, Khâu Vô Vân ánh mắt lộ ra một vẻ hàn mang, cười lạnh nói, Thế nhưng, nếu ngươi không có cách nào chứng minh, ngươi không chỉ phải cho ta dập đầu ba cái, còn muốn gọi ta ba tiếng ra ra. Nói xong, hắn liếc mắt Lưu Tuyết Du, nghiêm nghị nói, "Mà lại, về sau, ngươi gặp Tuyết Du, đều muốn đi vòng qua." Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức, lắc đầu cười khẽ, "Ngươi không cần ra điều kiện, bởi vì, ngươi đã thua." Nói xong, hắn lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra một vật, thuận tay ném đi, ném cho Khâu Vô Vân. Khâu Vô Vân nhíu mày, đưa tay tiếp được, túi đầu nhìn lại. Chỉ gặp đó là khối như kim mà không phải kim bảng hiệu. hắn chính diện, phù điêu tứ giai luyện đan sư năm chữ to, bảng hiệu đằng sau, điêu khắc tên Diệp Tinh Hà. Mặc dù chỉ là tứ giai luyện đan sư bảng hiệu, còn chưa sát hoạch ra ngũ giai, nhưng lúc này đánh mặt Khâu vô vân đầy đủ, làm thấy cái kia tấm bảng hiệu, Khâu vô vân sắc mặt đột biến, trong nháy mắt hết sức khó coi, sắc mặt của hắn chợt thanh chợt tím, như là bị người hung hăng ở trên mặt quạt một bật hai, đau rát. Lưu Tuyết nhu bước nhanh về phía trước, theo Khâu vô vân trong tay rút qua bảng hiệu. Nàng nhìn kỹ hai mắt, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, thấp giọng kinh hô. Diệp Tinh Hà, ngươi thật đúng là luyện đan sư. Hơn nữa, còn là tứ giai luyện đan sư. Nghe vậy, võ giật Hiên cũng lông mày nhíu lại, trầm giọng nói, tứ giai luyện đan sư, ta toàn bộ bắt đầu kiếm phái, tứ giai luyện đan sư số lượng không cao hơn 10 người. Diệp Tinh Hà, không nghĩ tới, ngươi luyện đan thiên phú còn cao như thế. Kỳ tài, ngươi thật sự là kỳ tài ngút trời. Mấy người nhìn qua bảng hiệu về sau, Lưu Tuyết Nhu cung kính đem bảng hiệu đưa cho Diệp Tinh Hà. Lúc này, mấy người nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong đều là thật sâu kính nể. Phó Thiên kiều ánh mắt thậm chí có vẻ sùng bái. Nàng lớn nhất tâm nguyện chính là làm một tên luyện đan sư. Bất đắc dĩ, thiên phú chưa đủ. Cho nên, nàng đối luyện đan sư có thật sâu sùng bái chi tâm. Diệp Tinh Hà khỏe miệng tươi cười, nhìn chằm chằm Khâu Vô Vân, nói ra, "Khâu Vô Vân, ngươi thua. Hiện tại, ngươi có khả năng quy xuống dập đầu tạ tội." Nghe vậy, Khâu Vô Vân thân thể đột nhiên run lên. Đầu của hắn buông xuống, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ dữ tợn. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, phẫn nộ quát, "Ngươi là luyện đan sư lại như thế nào? Bất quá là một cái nửa bước thiên hạ cảnh phế vật. Ta không cắt ngang chân của ngươi, ngươi cũng không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng." Dứt lời, Khâu Vô Vân thân thể chấn động, một cỗ hùng hậu khí thế bằng bạc tuôn trào ra. Cái tiếc khí thế mạnh mẽ, đủ để chứng minh hắn đã là thiên hạ cảnh đệ tứ trọng lâu. Khâu Vô Vân đúng là thẹn quá hóa giận. Cực thua về sau, liền muốn bằng vào thực lực chơi xấu thấy một màn này võ giật hiên mấy người khuôn mặt bở biến võ giật hiên càng là dưới chân xây dịch lách mình ngăn tại diệp tinh hà trước mặt hắn cho mày phẫn nộ quát khâu vô vân có chơi có chịu ta cùng tuyết nu cho ngươi văn lại, diệp sư đệ tất nhiên cũng sẽ không so đo khâu vô vân mặt mũi mất hết sao có thể nghe loạn trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hoán độc phẫn nộ quát võ giật hiên ngươi cút ngay cho ta lao tử hôm nay nhất định phải làm thịt tên chó chết này mới có thể hiểu trong lòng ta chi phẫn nộ dứt lời Trên người hắn hào quang màu đỏ mãnh liệt, một cỗ mùi máu tươi, bốn phía tràn ngập. Hắn thôi động thần cương, rót vào hai chân bên trong. Dưới chân một điểm, nhảy lên thật cao. Tiếp theo, một cước hung hăng đá hướng Diệp Tinh Hà đầu. Màu đỏ thần cương hình thành huyết sắc đại bàng hư ảnh, sau lưng hắn như ẩn như hiện. Khâu Vô Vân, tâm tư quá mức các độc. Xem địa bộ này, đúng là muốn một chiêu đánh sát Diệp Tinh Hà. Thế này, Võ Giật hiên ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, tay khoác lên trên chuôi kiếm, liền muốn ra tay. Nhưng, một cái tay ấn tại trên chuôi kiếm của hắn ngăn cản hắn chỉ gặp Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng đem tay của hắn để lại khẽ cười nói võ sư minh việc này ngươi không cần quá nhiều ta cùng hắn ở giữa ân oán chính minh kết dứt lời không đợi võ giật hiên lên tiếng Diệp Tinh Hà bước ra một bước trực diện khâu vô vân cái kia lăng lệ thế công tiếp theo hắn thôi động trong cơ thể thanh đế trưởng sinh thần cương trên cánh tay chín đạo pháp ấn thanh quang đại tác Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang đấm ra một quyền đại phiên thiên ấn đệ tam trọng. Nội sư Tử Ấn. Chín đạo pháp ấn bay vút lên, hóa thành chín ngọn núi cao. Chín ngọn núi cao hợp lại là một, ầm ầm đè xuống. Trầm trọng sơn nhạc, đánh vào cái kia huyết sắc đại bảng trên thân. Chỉ nghe oanh một tiếng, thần cương va chạm, kinh khí bừa bãi tàn phá. Cùng lúc đó, một tiếng trầm muộn tra âm thanh, dường như sấm sét nổ vang. Như cuộn cuộn sấm rền, rót vào trong thai của mọi người. Khâu vô vân thân thể, đống nhiên cứng đờ, lại là không thể động đậy. Trong mắt của hắn lập tức tuôn ra vẻ hoảng sợ, cao giọng hô, "Chuyện gì xảy ra?" Ta không có thể động. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một tia cười lạnh, một quyền hung hăng đánh xuống. Một quyền này, tầng tầng đánh vào trên ngực hắn. Phanh một tiếng, Khâu Vô Vân như phá bao tải, bay rất ra ngoài. Khâu Vô Vân kêu lên một tiếng đau đớn, ngã rơi xuống đất. Hắn vùng vây đến mấy lần, mới từ mặt đất bên trên đứng lên. Diệp Tinh Hà khỏe miệng tươi cười, chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Hắn lạnh lùng nhìn trầm chằm Khâu Vô Vân, quáp, quỳ xuống, dập đầu nhận lầm. Khâu Vô Vân mặt mũi tràn đầy rung động, một lát mới hoàn hồn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ hoán độc nhưng hắn không dám phản kháng hắn biết chính mình không phải là đối thủ của Diệp Tinh Hà Khâu Vô Vân cắn chặt răng đứng lên quỳ dạp xuống đất đông đông đông hắn từng tầng cho Diệp Tinh Hà dập đầu ba cái thấy này Lưu Tuyết Nu trong lòng mềm nún thấp giọng nói ra Diệp Tinh Hà ngươi tha hắn một lần dù sao chúng ta đều là Chí Tôn Tinh Minh thành viên còn muốn cùng nhau đi làm nhiệm vụ nghe vậy Diệp Tinh nhàn nhạt nhìn chằm chằm Khâu Vô vân hư lạnh một tiếng hôm nay Xem ở tuyết nhu sư muội trên mặt mũi, tha cho ngươi một cái mạng. Lăn đến một bên đi. Thấy ngươi liền thiền. Khâu Vô Vân khập khiễng đứng lên, cái giấm đều không dám phóng. Sám xịn chạy đến bên cạnh, túi đầu không nói nữa. Chẳng qua là, hắn tình cờ ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt, tràn đầy vẻ hoán độc. Trải qua này nháo trò, mọi người cũng đều đã hiểu rõ. Diệp Tinh Hà thực lực, vừa xa nửa bước tiên hạ cảnh. Sau đó, người cuối cùng đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Đó là cái thân hình cao lớn thanh niên, mặt đầy râu ria khuôn mặt chất phác, hắn trên mặt cười ngây ngô. Hướng Diệp Tinh Hà chắp tay một cái, Diệp sư đệ, ta gọi thường thanh tùng. Người này là Thiên Hà Cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong võ giả, thực lực cũng là không tầm thường. Trừ bỏ Phó Thiên kiểu cùng Lưu Tuyết nhu thực lực trên một chút, chỉ có Thiên Hà Cảnh tầng thứ hai lâu. Những người khác thực lực đều là mười phần mạnh mẽ. Võ Dật Hiên càng là có Thiên Hà Cảnh đệ ngũ trọng lâu. Diệp Tinh Hà nhìn chung quanh một tuần, thẩm nghĩ trong lòng, xem ra nhiệm vụ lần này sẽ không đơn giản. Sau đó, đoàn người 6 người. Ngồi độ không phi thuyền, rời đi Toái Tinh Phong. Cùng lúc đó, Toái Tinh Phong, Yêu Thú Phượng. Một tòa hắc hát nham xây thành đại điện, cao lớn uy nga, tràn ngập một cỗ khí tức nghiêm nghị. Chương 763, nhặt được cái đại tiền nghi. Điện bên trong nằm sắp lấy mấy chục cái yêu thú, thực lực đều tại thiên hà cảnh trở lên. Khí thế tàn bạo, không ngừng thấp giọng gào thét. Mà đại điện chỗ sâu, một tòa màu vàng kim trên ghế ngồi, có vị thân mặc hắc hát bào, mặt mũi tràn đầy dữ tợn người trung niên. Lúc này, hắn mắt đầy tơ máu, trên mặt giữ tợn run, run run, phẫn nộ quát mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra hưu mà là chết như thế nào cái này người chính là phụ thân của phiền trường hưu phiền là thịnh phiền lạc thịnh chính là yêu thú phường đại trưởng lão quyền thế trong tay thao thiên cả tòa toái tinh phong đều không người nào dám chọc hắn hôm nay con của hắn vậy mà chết thảm tại toái tinh phong phía trên phiền lạc thịnh sao có thể không buồn nộ lúc này hắn đã là lửa giận thao thiên đại điện bên trong một tên bạch bảo đệ tử thân thể mảnh liệt run rẩy Tranh thủ thời gian túi lầu xuống đem mới vừa sự tỉnh em hai nói phiền lạc thịnh sau khi nghe xong mắt thử muốn nước gầm thét một tiếng cái kia gọi diệp tình hà dính con lao tử nhất định phải đưa ngươi rút ra rút gần sau đó treo ở phường môn phía trên nghe ngươi kêu rên bảy ngày bảy đêm nhưng ngươi muốn sống không được muốn chết không xong theo tiếng giống giận dữ của hắn mấy chục cái yêu thú dồn dập đứng thẳng mà lên ngửa mặt lên trời gào thét trong lúc nhất thời yêu thú tiếng giống giận dữ không ngừng cả tòa yêu thú phường đều đang run rẩy. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà cũng không hiểu biết. Lúc này, hắn đã ngồi độ không phi thuyền, rời đi bắt đầu kiểm phái. Mà lại, phi thuyền còn đang không ngừng hướng phương Bắc bay động, hôm nay về sau, liền sẽ bay ra Hàm Dương thành phạm vi. Dọc theo con đường này, khâu Vô Vân thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Trong ánh mắt của hắn, cái kia bôi vẻ oán hận càng nồng đậm. Diệp Tinh Hà đã sớm phát ra được, nhưng cũng không động thủ với hắn. Một là bởi vì, vận tâm lưu tuyết nhù mặt mũi, không muốn huyên náo quá cương. Hai là Hắn căn bản không thèm để ý khâu vô vân. người không cần cùng sâu kiến chăm chỉ, sâu kiến lại dễ dua, cũng chỉ là sâu kiến. Tiếp theo, liên tiếp năm ngày, Diệp Tinh Hà đều ở trên phi thuyền vượt qua. Trong lòng của hắn hơi kinh ngạc. Sau năm ngày, phi thuyền đã triệt để bay ra Hàm Dương quận Phạm Vi, đi vào tới giao giới Thành Dương quận. Diệp Tinh Hà đã từng hỏi thăm lưu Tuyết Nu, nhiệm vụ lần này nội dung, có thể Lưu Tuyết Nu chẳng qua là cười thân bí, nói ra, đến lúc đó, Diệp Sư Minh sẽ biết. Cho đến ngày thứ năm. Phi thuyền cuối cùng tại một mảnh hoang mạc diẹ hạ xuống. Diệp Tinh Hà đi xuống phi thuyền, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ gặp trước mắt đầy trời cát vàng bay lượn, đập vào mắt chỗ đều là cát to lớn. Đang đắng trên cát vàng, quái thạch đá lởm chởm. Nơi đây chính là một chỗ hoang mạc, Thiên Lý hoang mạc, mênh mông vô bờ. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, nhíu mày, nhìn chằm trăm nơi xa hoang vu cảnh tượng. Hắn nghi ngờ trong lòng càng sâu. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía Lưu Tuyết Nhu, trầm giọng hỏi, "Tuyết Nu sư muội, Chúng ta đều đến loại địa phương này. Ngươi bây giờ có khả năng nói cho ta biết nhiệm vụ nội dung sao? Lưu Tuyết Nhu mỉm cười, thấp giọng nói, chúng ta tới nơi đây, nhưng thật ra là vì một chỗ di tích. Di tích? Nghe vậy, Diệp Tinh Hà hơi như mày, trong mắt lóe lên một vệt vui mừng, cười nói, đây là chuyện tốt, ngươi cần gì phải giấu giếm ta. Lưu Tuyết Nhu thò người ra tại Diệp Tinh Hà bên hai, thấp giọng nói, di tích này, kỳ thật cực kỳ bí ẩn. Tại nhiệm vụ trong đại điện, mặc dù chỉ là tam tinh nhiệm vụ, nhưng hồi báo phong phú Chúng ta xem như nhặt được cái đại tiện nghi, không tới đạt di tích trước đó, tự nhiên muốn giữ bí mật. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhịn không được cười lên. Đúng là như thế, di tích mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng cũng có rất nhiều bảo vật. Nếu là có đại khí vận, còn có thể thu được người xưa lưu lại trí bảo. Hỏi rõ ràng nguyên do, Diệp Tinh Hà cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Một nhóm 6 người, đều là thay đổi bình thường quần áo, cải trang cách gian mặc một phiên, mới tiếp tục hướng phía trước. 6 người theo một đầu đại lục, một đường tiến lên. Nếu có nửa canh giờ sau, Diệp Tinh Hà trước mắt, xuất hiện một tòa đá hoa cương thành trì. Cái kia thành trì nếu có cao hơn 20m, khí thế khoáng đạt, ví như nằm ở trong hoang mạc cổ thú. Trên tường thành đều là báo cắt thổi quát dấu vết. Cửa thành phía trên, điêu khắc ba chữ to, mài mòn nghiêm trọng, lờ mở rõ ràng. Trần Dương Thành. Đây là Thiên Lý hoang mạc trước đó, duy nhất thành trì. Thành trì bên trong, có chút náo nhiệt, người đến người đi, ngựa xe như nước. Sáu người vào thành về sau, tìm khách sạn, tạm thời ở lại. Phòng khách bên trong, sáu người tụ họp Lưu Tuyết Nhu đôi mi thanh tú hơi nhíu, thấp giọng nói: "Này thiên lý hoang mạc to lớn như thế, cái kia di tích là không định giờ mở ra, lúc gần lúc hiện. Chúng ta không thể lập tức xác định vị trí, chỉ có thể trước tiên ở thành bên trong ở tạm hai ngày. Đối đãi ta nhóm xác định di tích vị trí, lại đi tới." Diệp Tinh Hà gật gật đầu, đáp: "Như thế tốt lắm. Trong hoang mạc, nguy hiểm tầng tầng, vẫn là cần phải có xác thực manh mối, lại hành động mới có thể có nắm chắc hơn." Võ Dật Hiên cũng gật đầu đáp ứng, ba người khác cũng là như thế. Thương lượng qua về sau, mọi người trở về phòng của mình. Diệp Tinh Hà quay ngược về phòng về sau, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh, thấp giọng nỉ non nó nói, tiến vào hoang mạc di tích, tất nhiên sẽ nguy hiểm tầng tầng. Trước đó, ta phải nghĩ biện pháp trước tăng cao thực lực. Vừa dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra mấy chục gốc hồn thảo. Đều là tứ phẩm hồn thảo. Hồn thảo có thể tăng lên cấp tốc võ hồn thực lực. Nga năm quỷ vương đang sắp đột phá, chắc chắn muốn tăng lên. Thái cổ kiếm hồn phẩm dai quá thấp, cũng cần tăng lên. Diệp Tinh Hà bình phục cảm xúc, chậm rãi hai mắt nhắm lại, thôi động thần cương. Thiên thư mệnh hồn chậm rãi tại sau lưng hiện hiện. Trước người hắn, màu lam nhạt hồn thảo lấp lánh phát sáng. Thiên thư mệnh hồn phía trên, đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen gió lốc. Trong gió lốc, truyền ra to lớn hấp lực, đem những cái kia hồn thảo cuốn vào trong đó. Tiếp theo, hồn thảo hóa thành từng sợi màu lam hồn lực, rót vào vòng xoáy bên trong. Diệp Tinh Hà đạo cung bên trong, lập tức tuôn ra một cỗ khổng lồ hồn lực, như cửu thiên ngân hà hạ xuống, thao thao bất tuyệt. Hắn dẫn dắt đến cố lực lượng này, tràn vào ngàn năm quỷ vương trong cơ thể. Màu lam nhạt thu lực, quần cuộn mà động, bao trùm ngàn năm quỷ vương. Ngàn năm quỷ vương trên thân lam quang đại tác. Một lát sau, ngàn năm quỷ vương trên thân màu lam ánh sáng, dần dần thu lại. Nó kéo ra miệng rộng, ngửa mặt lên trời thét dài. Quỷ khí âm trầm, quỷ khóc sói gạo. Trên người hắn, một đạo màu đen hồn hoàn, theo dưới chân bay lên. Lúc này, quỷ vương trên người hồn hoàn đã có trọn vẹn năm đạo. màu tím nhạt hồn hoàn, không ngừng lưu động. Trong đó, hồn lực dập dồn. Khí thế hùng hậu. Ngàn năm quỷ vương đã đột phá đến địa giai ngũ phẩm. Nếu là Diệp Tinh Hà vận dụng ngàn năm quỷ vương, có thể mượn nhờ địa thế, dùng ra khống chế ngàn quỷ chiêu thức. Bình thường tiên hà cảnh lục trọng cương giả cũng khó có thể cùng hắn chống lại. Chẳng qua là, này khống chế bách quỷ chiêu thức, hạn chế tính quá lớn. Nếu không phải tại nơi chôn sương, oan hồn thao thiên, khó mà vận dụng. Nếu là nghĩ tăng cao thực lực, còn cần tăng lên thái cổ kiếm hồn. Thái cổ kiếm hồn bản thân phẩm giai, hẳn là tại thiên giai trở lên. Nhưng, bởi vì nhiều năm ăn mòn, lực lượng trôi qua quá nghiêm trọng, bây giờ chỉ có huyền giai cửu phẩm, bất quá chỉ cần cho nó bổ sung đủ hồn lực, thái cổ kiếm hồn liền có thể trở lại thiên liên giai, chương 764, tiệm thuốc, thậm chí còn có thể đột phá đến thần giai, diệp tinh hà không do dự nữa, đem còn lại hồn lực toàn bộ rót vào thái cổ kiếm hồn bên trong, nguyên ngông hồn lực trường hạ chiếu nghiêng xuống, mà cái kia thái cổ kiếm hồn giống như cá voi hút nước, tướng hồn lực tận số hấp thu, lập tức thái cổ kiếm hồn phía trên kim quang đại tác. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, thái cổ kiếm hồn phía trên, xuất hiện một vết nước. Cái kia thanh đồng vết gì đang ở trong ra. Sau một khắc, kiếm nhận một hồi ngâm khẽ. Hết thể màu xanh đồng, đều trong ra. Thái cổ kiếm hồn phía trên, một đạo màu tím sầm hồn hoàn bay lên. Nhưng, này không có đình chỉ. Đạo thứ hai. Đạo thứ ba. Ngay sau đó, hai đạo hồn hoàn, lại lần nữa bay lên. Thái cổ kiếm hồn, vậy mà trong nháy mắt đột phá tam giai, Đã là, địa dai tam phẩm mệnh hồn mà lúc này Những cái kia hồn thảo cũng đã hóa thành cho bụi, rơi là tả trên đất. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt một vạch kim quang lóe lên. Hắn thật dài phun ra một ngụm chọc khí, cười nói: "Thái cổ kiếm hồn, uy lực đại tăng. Nếu là ta lại dùng xuất kiếm quang hóa hình, đủ để hạ gục Thiên Hà cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phong cường giả. Cho dù là Thiên Hà cảnh đệ lục trọng lâu võ giả, cũng có thể cùng phấn đấu hai chiêu." Dứt lời, Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, dường như nghĩ đến cái gì. Một lát sau, hắn lại lắc đầu, khẽ thở dài, mặc dù Thanh đế vẫn trường sinh uy lực hạo đại, nhưng bằng vào ta thực lực bây giờ chỉ có thể dùng ra ba lần. Như nghĩ tăng cao thực lực, còn cần mau sớm đột phá cảnh giới. Nghĩ tới đây, hắn lật bàn tay một cái, một quyển ngọc giản rơi vào trong tay. Đó chính là thanh đế trường sinh sách cổ quyển thứ hai bản sao. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà lật ra thanh đế trường sinh sách cổ, bắt đầu lĩnh hội. Hắn sớm đã tu ra thanh đế trường sinh thần cương, cho nên đối với thanh đế trường sinh sách cổ lĩnh hội cực nhanh. Bất quá ngắn ngủi một ngày, liền đã đem trong đó. Cho nhớ kỹ ở trong lòng tinh túy trong đó cũng đã lĩnh hội đến thất phân đồng thời hắn cũng đã lý giải nếu muốn bước vào thiên hạ cảnh là sao mà khó khăn nếu muốn bước vào thiên hạ cảnh nhất định phải đem trong cơ thể thần cương ngưng tụ thành một giọt thần cương tinh nguyên đến lúc đó mới có thể bước vào thiên hạ cảnh mà diệp tinh hà trong cơ thể có 360 cái thần khiếu. thần khiếu bên trong đều có một sợi thần cương khí nếu muốn đem này chút thần cương toàn bộ ngưng kết áp xúc làm một giọt thần cương tinh nguyên quả thực là khó như lên trời mà lại đột phá quá trình nguy hiểm cực lớn nếu không có đan dược phụ trợ rất có thể tẩu hỏa nhập ma bạo thể mà chết cho nên đột phá thiên hạ cảnh tuyệt đối không thể lỗ mãng diệp tinh hà như mày thấp giọng nhỉ nó nói xem ra nếu muốn đột phá đến thiên hạ cảnh ta cần phải có chu đáo chuẩn bị ít nhất cũng muốn chuẩn bị một khỏa thiên hạ phá cảnh đan nghĩ tới đây hắn chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu tạm thời từ bỏ đột phá một chuyện nếu vô phương đột phá diệp tinh hà liền nghĩ lại nghĩ đến những biện pháp khác Trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh, suy tư một lát sau, nỉ nó nói, lần này đi hoang mạc di tích, chắc chắn nguy hiểm tầm tầng. Không bằng, ta luyện chút đan dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hạ quyết tâm, Diệp Tinh Hà nhăn lật bàn tay một cái, trên ngón tay không gian giới chỉ, vệt trắng lấp lánh. Chỉ nghe oanh một tiếng, huyết sát luyện ma đỉnh, rơi trên mặt đất. Diệp Tinh Hà chuẩn bị khai lò luyện đan. Lần này luyện chế đan dược có chút đơn giản. Tổng cộng cần luyện chế hai loại đan dược. Hắn một cái tên là hồi trở lại long đan, Hắn công hiệu chính là chữa trị thương thế. Viên thuốc này là ngũ phẩm đan bên trong thường thấy nhất một loại, chính là nhỏ hồi trở lại long đan bản đầy đủ. Mặc dù không thể sinh tử người, nhưng xác thực có mọc lại thịt từ xương công hiệu. Mà một cái khác, tên là Ngọc Lộ Thanh Tâm Đan. Viên thuốc này có thể khôi phục thần cương, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hai loại đan dược đều là bình thường ngũ phẩm đan dược. Diệp Tinh Hà luyện đan kinh nghiệm phân phó, mặc dù là lần đầu tiên luyện chế, nhưng vẫn là tiện tay bắt tới. Sau 3 cái giờ, Diệp Tinh Hà đã thu hồi huyết sát luyện ma đỉnh gian phòng bên trong vẫn như cũ phiêu đã một cỗ mùi thuốc trong tay hắn nắm lấy hai bình đan dược chính là hồi trở lại Long Đan cùng Ngọc Lộ Thanh Tâm Đan hai bình này đan dược đều là đỉnh cấp ngũ phẩm đan dược có hai bình này đan dược lần này hoang mạc di tích tri tâm cũng nhiều điểm bảo đảm lúc này đã là vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội sau đó hai ngày Diệp Tinh Hà liền bắt đầu tĩnh tâm tu luyện chờ đợi lấy tin tức truyền đến cho đến ngày thứ ba trời chiều trí mộ cửa phòng đống nhiên bị gõ vang nghe được thùng thùng tiếng đập cửa Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, đứng dậy đi mở cửa. Khi hắn mở cửa về sau, đập vào mi mắt là một tấm nụ cười sáng lạnh mặt. Người tới chính là Lưu Tuyết Nhu. Diệp Tinh Hà hơi như mày, hỏi: "Có tin tức?" Lưu Tuyết Nhu nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra: "Tạm thời còn không có tin tức. Thế nhưng, chúng ta đã đợi ba ngày, còn như vậy chờ đợi, không phải biện pháp. Không bằng, chúng ta đi thành bên trong đi một vòng, khả năng sẽ còn dò thăm tin tức hữu dụng." Diệp Tinh Hà gật gật đầu, cười nói: "Như thế cũng tốt." Hai người liền đi ra khách sạn hướng về thành bên trong đi đến trên đường Diệp Tinh Hà ánh mắt lăng lệ ngắm nhìn trung quanh nơi đây tuy là biên cảnh thành trì thế nhưng trong đó vẫn như cũ hết sức phồn hoa đá hoa cương đại lộ thẳng trải hướng về phía trước hai bên đường lầu các đứng vững cả tòa thành trì đều có một cố biên thủy đặc hữu phong khoáng cảm giác hai người đi qua một lối đi về sau Diệp Tinh Hà phát hiện chút dị thường tòa thành trì này bên trong nhân viên có chút phức tạp có thật nhiều người bên ngoài tốp năm tốp ba tụ tập tại cùng một chỗ hắn suy đoán Đám người này cũng đều là làm hoang mạc di tích tới. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngửi được một cỗ mùi thuốc. Bước chân hắn lập tức dừng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh người. Chỉ gặp trước mắt là tòa xưa cũ lầu cát, Xưa cũ tầng 2 trên tiểu lâu, treo một khối bảng hiệu, trên viết: "Nô nhớ tiệm thuốc". Thế này, Diệp Tinh Hà ánh mắt lộ ra một vẻ ý cười, nói ra: "Tuyết Nhu sư muội, ngươi cũng đi dạo mệt không? Không bằng, chúng ta đi trước cửa hàng này bên trong, mua vài linh thảo." Lưu Tuyết Nhu nghe vậy, mỉm cười Nói ra, Diệp Tinh Hà, ta xem là ngươi muốn mua linh thảo a. Các người đám này luyện đan sư, liền là ưa thích đủ loại cổ quái kỳ lạ linh thảo. Ngược lại chúng ta cũng không có chuyện gì, không ngại vào xem." Dứt lời, hai người nhanh chân bước vào trong lầu cát. Có thể hai người vừa đi vào trong tiệm, liền nghe được một tiếng quát lớn truyền đến. "Từ đâu tới hai tên ăn mày, tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà khẽ cho mày, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thân lấy thanh sam gã sai vặt, mặt mũi tràn đầy khinh thường, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người. Diệp Tinh Hà hai người vì giấu giếm thân phận, cố ý ăn mặc cũ nát quần áo, cho nên gã sai vật này mới có thể mắt chó coi thường người khác, mắng bọn hắn là tên ăn mày. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, hào không tức giận, người không cần cùng sâu kiến đưa khí. Hắn mỉm cười nói ra, chúng ta là đến mua linh thảo, mua linh dược. Cái kia Thanh Sam gã sai vật nghe vậy, lông mày cao cao bước lên, mặt mũi tràn đầy vẻ trâm chọc hắn ánh mắt lộ ra một vẻ khinh thường, cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi hai cái này nghèo kiết hủ lậu hàng. Các ngươi mua được sao? Chương 765, lấy tiền đập chết ngươi. Nắm mạng của các ngươi bán, cũng mua không nổi tiệm chúng ta bên trong một khỏa linh thảo. Lời này vừa nói ra, Lưu Tuyết Nhu khuôn mặt đột biến, ánh mắt lộ ra sắc mặt giận dữ. Nàng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, khẽ tiêu nói, ngươi này người, làm sao nói chuyện. Ai nói chúng ta mua không nổi? Có thể Lưu Tuyết Nhu lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà liền giữ chặt nàng. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, cười lạnh nói, Tuyết Nhu sư muội, việc này giao cho ta. Dứt lời, Diệp Tinh Hà quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia Thanh Sam Gã Sai Vật, lạnh giọng nói: Ngươi nói, ta mua không nổi. Thanh Sam Gã Sai Vật mặt tràn đầy khinh miệt, ngạo nghệ nói ra: Tiệm thuốc chúng ta, một gốc linh thảo, liền chọn vẹn giá trị mấy ngàn viên linh thạch. Ngươi này thối tên ăn mày cẩm, cái gì mua? Lấy mạng mua sao? Diệp Tinh Hà hơi như mày, ánh mắt lạnh dần, cười lạnh nói: Ta như mua được, lại như thế nào? Căn bản, không có khả năng. Cái kia Thanh Sam Gã Sai Vật hơi hơi hất cằm lên, cười ngạo một tiếng: Ngươi như thật mua được. Ta liền quỳ xuống. Cho ngươi đập 10 cái khấu đầu." Diệp Tinh Hà khép cười một tiếng, lắc đầu, "Như ngươi loại này mắt chó coi thường người khác đồ vật, không bán phân phối ta đập đầu. Ngươi chỉ xứng học chó sủa." Nghe vậy, cái kia thanh sam gã sai vật trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, cao giọng quát, "Ngươi thằng danh con này, quả thực là chán sống." Dứt lời, hắn mở trừng hai mắt, vén tay áo lên, liền muốn đậu thủ. Đúng vào lúc này, chỉ nghe được phía sau hắn vang lên một tiếng cười nạo. "Chấm đã. Núi nhỏ, ngươi trước không nên động thủ." Người đáp ứng hắn lại như thế nào? Chỉ bất quá là một cái nông thôn đến dân đen mà thôi. Nghe vậy, thanh sam gã sai vật lông mày nhíu lại, tranh thủ thời gian quay người. Khi hắn thấy rõ người tới, túi đầu túi người, xiêm cười quyến rũ nói, trưởng quỹ, ngài đã tới. Chỉ gặp một người mặc trường bào màu trắng, bụng vẹn người, dạ bước tới. Cái này người chính là ngô nhớ dược các trưởng quỹ, nô thiên dũng. Nô thiên dũng mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức, lạnh lùng dò xét diệp tinh hà hai người. Hắn nhìn qua, cười lạnh một tiếng, nói ra. Ngươi tên nhà quê này, nếu quả thật có thể mua được linh dược, ta liền để núi nhỏ cho ngươi quỳ xuống, học mười tiếng chó sủa. Diệp Tinh hà hơi như mày, khẽ cười một tiếng, tốt, một lời đã định. Vừa dứt lời, hắn chậm rãi vuông tay, lật bàn tay một cái, chỉ thấy cái kia trên ngón tay, không gian dưới chỉ, vệt trắng sáng choang. theo một hồi hào hào hào giòn vang, là đến hàng vạn mà tính linh thạch chiếu nghiêng xuống. Bất quá trong chớp mắt đã là xếp thành một tòa núi nhỏ. Ngũ quang thắp sắc hào quang mờ mịt, lập tức. Chỉnh tòa lầu các linh khí đều nồng nặc ba phần. Thấy một màn này, cái kia Ngô Thiên Dũng cùng gã sai vặn đều là mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ngô Thiên Dũng mặt mũi tràn đầy không thể tin, thấp giọng lẩm bẩm nói, làm sao có thể? Ngươi bất quá là cái an mặc bình thường dân đen mà thôi. Ta là dân đen." Diệp Tinh Hà cười lạnh, hỏi, "Ngươi là cảm giác, những linh thạch này không đủ, phải không?" "Không đủ, ta còn có." Dứt lời, chỉ gặp hắn đưa tay nâng lên, đột nhiên vung về phía trước một cái. Số lượng hàng trăm ngàn linh thạch tại trong không gian dưới chỉ đổ xuống mà ra trong lúc nhất thời ảo hào hào tiếng không ngừng hướng Ngô Thiên dũng cùng Thanh Sam gã sai vật ném tới giống như là rơi xuống một trận linh thạch mưa hai người bị nện đầu đầy bao lớn tại linh thạch trong mưa trốn tránh nhưng linh thạch quá qua nhiều vẫn là tránh không khỏi chỉ bất quá ngắn ngủi mười hơi thời gian linh thạch trồng chất thành núi đem hai người bao phủ hoàn toàn Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chăm chăm hai người cười lạnh hiện tại đủ chưa Ngô Thiên Dũng nằm tại linh thạch trong đống trên mặt kinh ngạc đã chuyển thành một vệ sâu sợ hai thật sâu, có thể vẫy tay một cái, xuất ra hơn 10 vạn linh thạch người, lai lịch tất nhiên bất phàm. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn lại khó coi mấy phần, sau lưng càng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn mặt mũi tràn đầy xấu hổ nụ cười, thanh âm đều run rẩy, thấp giọng nói, "Đủ rồi, đủ." La tiểu nhân có mắt như mù, hiểu lầm công tử. Hắn mặt mũi tràn đầy cười ngượng ngùng, dãy rủa lấy tại linh thạch trong đống, chui ra. Sau đó đưa tay nhấc lên, đem cái kia thanh sơn gã sai vật, cũng theo bên trong sách ra cái kia thanh sam gã sai vật, lúc này đã là sắc mặt trắng bệnh, răng trên răng dưới run lên, lời đều nói không nên lời, gan đều bị dọa phá. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, đưa tay chỉ hướng cái kia thanh sam gã sai vật, quát, quỳ xuống. học chó sủa. nghe vậy, Nô Thiên Dũng dọa đến thân thể khẽ run lên, nhanh lên đem cái kia thanh sam gã sai vật vứt trên mặt đất. tiếp theo, hắn dùng sức đá gã sai vật một cước, quát lớn, cầu vồng. còn không tranh thủ thời gian học chó xùa. thanh sơn gã sai vật quỳ trên mặt đất, không dám chút nào phản kháng. Hắn cuồng quít ha mồm, dàn rủa tiếng không ngừng. Lập tức, tiếng chó sủa vang vọng chỉnh tòa lầu các. Học cũng là rất giống. Diệp Tinh Hà nết miệng lên một vệt ý cười, khẽ lắc đầu, thật sự là hai cái không có cốt khí phế vật. Nhưng hắn vừa dứt lời, sau lưng liền truyền đến một tiếng hét to. "Tiểu tạp toé, ngươi nói người nào phế vật đâu?" Diệp Tinh Hà nghe tiếng, nhíu mày, quay đầu hướng về sau nhìn lại. Chỉ thấy tại lầu các bên ngoài, một vị ngoài 30, thân mặc áo đen trang phục đại hán, bước nhanh đi tới. Cái này người dáng người to lớn trắng Làn da ngâm đen, là thiên hạ cảnh tầng thứ hai lâu võ giả. Nô Thiên Dũng nhìn thấy cái này người, lập tức sắc mặt vui vẻ, cao giọng kêu gào, tôn hộ viện, mau cứu ta! Hắn bước nhanh lao ra lâu bên ngoài, cái nào vào cái kia đại hán áo đen trước người. Nô Thiên Dũng than thở khóc lóc, nghiêm nghị lên ăn nói, tôn hộ viện, có người tại tiệm thuốc chúng ta bên trong gây rối, ta ngược lại muốn xem xem, là cái nào danh con. Tôn Hoành Viễn nghe vậy, trấn mắt tròn xoe, cao giọng quát, như thế không có mắt, dám ở ta Ngô gia trên địa bàn gây rối! lời còn chưa dứt, hắn long hành hồ bộ bước vào trong lầu cát, Nô Thiên Dung theo sát phía sau, hai người tiến vào lầu cát về sau, Nô Thiên Dũng đưa tay chỉ hướng Diệp Tinh Hà, trên mặt hắn tràn đầy vẻ oán độc, cao giọng hô, liền này hai cái này tiểu tạp thói, hai bọn họ vơ vào chính mình có chút tiền bẩn, liền dám làm sàng làm vậy, tới tiệm chúng ta bên trong không mua thảo dược, ngược lại cầm linh thạch nệ ta, kém chút liền đập cho ta chết, Này vô sỉ trưởng quỹ, đúng là ác nhân cáo chẳng trước. Diệp Tinh Hà trong mắt hơi híp, khẽ miệng nụ cười lạnh dần mà lúc này tôn hoành viễn lạnh lùng dọ xét diệp tinh hà hai người sau đó hắn xoay chuyển ánh mắt rơi xuống đống kia linh thạch phía trên khi hắn thấy này thấy này như ngọn núi nhỏ linh thạch trận cả mắt lên tôn hoành viễn trong mắt lập tức toát ra một vẻ thật sâu tham lam khi hắn lại lần nữa nhìn về phía diệp tinh hà thời điểm như là xem một đầu dây béo dù như thế nào hôm nay ta đều muốn nắm những linh thạch này đoạt tới tay nghĩ tới đây tôn hoành viễn trong mắt hơi hiếp lạnh giọng quát tiểu tử ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết Có biết hay không này Trần Dương Thành, ta ngô ra thế lực lớn bao nhiêu. Diệp Tinh Hà hơi như mày, khẽ cười nói, không biết, ta cũng không hứng thú biết. Ta hôm nay đến, chỉ là muốn mua linh thảo. Còn muốn mua linh thảo. Tôn Hoành Viễn cười lạnh, tiệm thuốc chúng ta, hôm nay không hầu hạ. Diệp Tinh Hà như mày, khẽ cười nói, không bán coi như xong. Lớn như vậy Thành, tổng không phải ngươi một nhà đang bán linh thảo. chương 766, muốn cấp linh thạch của ta. Người có bản sự kia sao? Đề cử đọc. Tiên đế trở về làm sữa cha trùng sinh nữ thần, đế ít giá trên trời của vợ giáo phụ vinh quang đế quốc tinh khung trung yên thần chủ cảnh sát hình sự sứ mệnh vạn giới thần đế hào phú ẩn cưới, ác miệng vua màn ảnh cố chấp sủng vô địch theo linh khí thức tỉnh bắt đầu mỹ nam Thiên sư liên minh. Nói xong, hắn vươn tay, muốn đem linh thạch thu lại. Nhưng lại tại hắn đưa tay trong nháy mắt, Tôn Hoành Viễn bỗng nhiên thân hình lóe lên, ngăn tại linh thạch chồng chất đằng trước. Tôn Hoành Viễn trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, uy hiếp nói, những linh thạch này, ngươi không thể động. Tạm thời cho là vừa rồi đánh người, làm bồi thường tiếp lấy hắn mặt lộ vẻ vẻ không kiên nhẫn, phất phất tay, tốt, ngươi có khả năng lan. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lạnh lùng nhìn trầm trầm hắn, ngươi đây là muốn ăn cướp trắng trợn, đoạt ngươi lại như thế nào? Tôn Hoành Viễn cao cao hất cầm lên, mặt mũi tràn đầy càng rỡ tại đây Trần Dương Thành bên trong, ta Ngô gia chính là thiên. ta nói muốn cướp ngươi, lão gia thiên cũng không dám quản. nói xong, hắn lại mặt tràn đầy dâm hế chi sắc, liếc về phía Lưu Tuyết Nu. hắn miệng lên một tia cười lạnh, hiện tại ngươi nghĩ lăn cũng không được. ngươi có khả năng đi nhưng này tiểu biểu tử muốn lưu lại theo ta qua đêm nay tiểu biểu tử nhường lao tử xuống rồi mới có thể bảo đảm ngươi một cái mạng nhỏ lúc này lưu tuyết nhu mặt lộ vẻ vẻ giận dữ quát lạnh nói vô sỉ ngươi còn dám ấu ngôn với nữ ta xé miệng của ngươi tôn hành viễn lại lông mày nhíu lại không những không giận mà còn cười ngươi này tiểu biểu tử vẫn rất mạnh mẽ lao tử ta liền thích ngươi dạng này nói xong hắn lại quay đầu nhìn xem diệp tinh hà càn rỡ cười to lao tử hôm nay chính là muốn đoạt ngươi linh thạch đoạt nữ nhân của ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Lời này vừa nói ra, không chỉ là Lưu Tuyết Nhu trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lửa giận, Liên Diệp Tinh Hà cũng là như mày, trong lòng dâng lên vẻ tức giận. Như thế nào? Diệp Tinh Hà con mắt hiếp lại, giống như cười mà không phải cười, hái được của ngươi đầu chó. Dứt lời, ánh mắt hắn đung nhiên trở to, đông nhiên thôi động thanh Đế trưởng sinh thần cương. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, một quyền đánh phía tôn hoành viễn. Dưới chân hắn tuôn ra màu xanh sương gió, thân hình cực nhanh. Trong chớp mắt liền đã đi tới tôn hoành viễn trước người. một quyền này đập tầm ầm hướng mặt của hắn. diệp tinh hà thực lực vừa xa với hắn. cái kia tôn hoành viễn đến còn kịp kinh hô một tiếng. làm sao như thế nhưng hắn lời cũng không nói xong. một quyền này liền hung hăng nện ở mặt của hắn lên. chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm. tôn hoành viễn trong nháy mắt bay rất ra ngoài, huyết lệ chảy ngang. một tia máu tươi theo mũi của hắn khang bên trong biểu bay mà ra. ngay sau đó hắn đập tầm ầm tại linh thạch trong đống. ao thào thào dòn vang tiếng vang lên, linh thạch không ngừng lăn xuống. Tôn Hoành Viễn dãy rửa lấy, muốn từ linh thạch trong đống đứng lên, nhưng Diệp Tinh Hà nhanh hơn hắn qua quá nhiều, hắn chỉ cảm thấy trước mắt hắt ảnh thoáng qua, Diệp Tinh Hà đã xuất hiện ở trước mặt hắn, muốn cướp linh thạch của ta. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh, ngươi có bản sự kia sao? Dứt lời, hắn một quyền tiếp một quyền nện xuống. Trong lúc nhất thời, phanh phanh tiếng bên tai không dứt, tiếng kêu thảm thiết càng là không ngừng. Tôn Hoành Viễn bị đánh máu me đầy mặt, mũi sụp đổ, gặp hắn đã làm máu me đầy mặt, Diệp Tinh Hà lúc này mới dừng tay. Hắn nắm lấy Tôn hành Viễn vào áo, lạnh giọng hỏi: "Hiện tại, ngươi còn muốn đoạt linh thạch của ta sao?" Tôn Hoành Viễn trên mặt đã là máu thịt bé bét, nhìn không ra biểu lộ, nhưng hắn cặp mắt kia bên trong lại tràn đầy vẻ hoảng sợ. Vĩ Như đang nhìn một đầu nhắm người mà vẻ hồng hoang manh thú. "Không, không dám." Tôn hành Viễn dùng thanh âm khàn khàn, thấp giọng cầu xin tha thứ: "Ta biết sai, công tử, thỉnh thả ta một cái mạng chó." Diệp Tinh Hà đem hắn ném tới Lưu Tuyết Nhu trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói: "Cho Tuyết Nhu sư tỷ nói xin lỗi." cái kia tôn hành viễn đội vàng đứng lên thấp giọng cầu khẩn tiểu thư ta sai rồi cầu ngươi thả ta một con đường sống lưu tuyết nhu mặt lộ vẻ vẻ chán ghét phất phất tay không muốn nhìn thấy ngươi lúc này diệp tinh hà mới lông mày nhíu lại quắc, cút đi đa tạ công tử cảm ơn tiểu thư tôn hành viễn nghe vậy tranh thủ thời gian lộn nhào ra bên ngoài chạy chạy tới cửa thời điểm chân hạ một cái lảo đảo ngã chó gặp bùn trong nấy mắt hắn răng hàm đều bị mẹ đi hai khỏa nhưng hắn không dám chút nào dừng lại dãi ruồi lấy đứng lên, hướng nơi xa bỏ chạy. gặp hắn đi xa, Diệp Tinh Hà mới quay đầu lại, lạnh lùng nhìn về phía Ngô Thiên Dũng. Ngô Thiên Dũng lập tức dưới chân mềm nũng, bị giảm xuống đất. không đợi Diệp Tinh Hà lên tiếng, hắn liền bắt đầu dập đầu, như bằng tỏi, một thoáng quan trọng hơn một thoáng. cái chắn dập lên mặt đất bên trên, phanh phanh rung động. hắn sắc mặt kinh hoàng, cao giọng nói, công tử, đừng có giết ta, La ta có mắt như mù. Diệp Tinh Hà xem cũng không liếc hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, không cần cho ta dập đầu ta cũng không muốn giết ngươi. hắn gửi lệnh một tiếng, giết ngươi, sẽ chỉ ô hế ta tay. nghe vậy, nô thiên dũng vẻ mặt dần dần thư giãn, thở một hơi dài nhẹ nhõm. sau đó, hắn vội vàng lại đứng lên, chạy đến phía sau quầy. bất quá một lát, liền bưng lấy 10 cây linh thảo, chạy đến diệp tinh hà trước mặt. nô thiên dũng mặt mũi tràn đầy linh nọt, chê cười nói, công tử, này là nho nhỏ nhận lỗi, không thành kính ý. thế này, lưu tuyết nhu nét miệng lên nụ cười, đưa tay liền hướng đi lấy. nhưng diệp tinh hà đưa tay giữ nàng lại, nói ra không cầm hắn đồ vật. Lưu Tuyết Nhu hơi sững sờ, hỏi: "Vì sao? Này không phải chúng ta hẳn là cầm sao?" Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, trầm giọng nói: "Quân tử gái tài, lấy chi có nói. Nếu là chúng ta lấy không hắn đồ vật, chẳng phải là cùng cái kia cường đạo không khác. Cùng đám này cưỡng đoạt tiểu nhân, có cái gì khác nhau?" Nói xong, Diệp Tinh Hà thuận tay đẩy ra cái kia 10 phần linh thảo, quay người thu hồi linh thạch. Mà Lưu Tuyết Nhu nghe xong, hơi sững sờ. Sau đó, nàng trên gương mặt hiện hiện một vệt vẻ sùng bái nàng khuôn mặt tượng đỏ, thầm nghĩ trong lòng, Diệp sư đệ, quả nhiên là chân Cố Tử. Diệp Tinh Hà không có đem linh thạch toàn bộ thu lại, chẳng qua là lấy đi hơn phân nửa. hắn lưu lại ước chừng hơn 5 vạn linh thạch, nói ra, ta nói qua, ta là tới mua linh thảo. cái kia, ta liền không thể nuốt lời. này năm vạn linh thạch, mua ngươi trong tiệm linh thảo, dư xài. mau đem ngươi linh thảo đều cho ta gói kỹ, ta muốn mua đi. lời này vừa nói ra, Nô Thiên Dũng không dám chút nào lãnh đạm, nhanh đi làm. một chén trà về sau, Nô nhớ dược các tất cả linh thảo đều trồng chất tại Diệp Tinh Hà trước mặt. Hắn liếc mắt, thuận tay đem linh thảo thu lại, nói ra, những linh thảo này đều là giá trị bất quá 4 vạn linh thạch. Thêm ra tới 1 vạn linh thạch, xem như cho các ngươi tiền thuốc men. Dứt lời, Diệp Tinh Hà phất phất tay, hai người nhanh chân rời đi. Nô Thiên Dũng tranh thủ thời gian cùng ra cửa, túi đầu không người hô, công tử đi thong thả. Đợi cho Diệp Tinh Hà sau khi đi, Nô Thiên Dũng mới lau lau mồ hôi trên trán, thấp giọng lẩm bẩm nói, vị công tử này, thật đúng là có khí độ. Sau đó Diệp Tinh Hà lại cùng Lưu Tuyết Nhu hai người đi dạo hết Trần Dương Thành. Tại các đại thảo giữa các, mua không dưới ngàn cây linh thảo. Có những linh thảo này, Diệp Tinh Hà liền có thể thử nghiệm luyện đan, trùng kích thiên hạ cảnh. Trên ánh trăng đầu cảnh cây, hai người mới trở về khách sạn. Đêm khuya, con trăng như lưỡi câu treo trên cao trung thiên. Trong phòng, Diệp Tinh Hà trước mắt là huyết sát luyện ma đỉnh. Trên đó khói trắng lượn lờ, tinh cơ có hào quang theo khe hở bên trong sáng lên. Chương 767: Thiên Hà phá kính đan. Đan thành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 chuẩn bị làm lần thứ nhất đột phá nếm thử. Đan dược vào trong bụng, lập tức có một cỗ khí tức mạnh mẽ hướng hắn thần khiếu đánh tới. Cỗ này đan dược bên trong lực lượng không giống với bình thường đan dược. Cỗ lực lượng này đối với thần cương lực lượng có áp bách tính. Vừa tràn vào thần khiếu bên trong, Diệp Tinh Hà liền cảm giác được một cỗ mạnh mẽ sẽ rách lực truyền đến. Thấu xương đau đớn, như thủy triều kéo tới. Diệp Tinh Hà nhướng mày, tranh thủ thời gian không chế cỗ lực lượng này, áp bách thần cương lực lượng. Bất quá một lát, hắn cái thứ nhất thần khiếu bên trong thần cương lực lượng liền ngừng tụ thành khí vụ hình, chạy hướng đan điện. Cố lực lượng kia, vẫn còn tiếp tục tiến lên. Viên thứ nhất, viên thứ hai, viên thứ ba. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà đống nhiên mở hai mắt ra. Hắn thật dài phun ra một ngụm chọc khí, lắc đầu cười khổ, không nghĩ tới, đột phá đến thiên hà cảnh, đúng lại như thế khó khăn. Nửa canh giờ, hắn triệt để đem một khóa thiên hà phá cảnh đan lực lượng dùng hết. Nhưng, cũng chỉ là đem tam thập viên thần khiếu bên trong thần cương, ngưng kết thành khí vụ hình. Khoảng cách thanh đế trường sinh thần cương sách của bên trong thuật nương khí làm châu. trên lệch rất xa nhưng Diệp Tinh Hà cũng không hề từ bỏ ngược lại trong lòng càng kiên định hắn nhất định phải đột phá đến thiên hạ cảnh Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vẻ kiên nghị hai mắt sáng ngời gàn tương chữ dù cho lần này đột phá khó như lên trời ta Diệp Tinh Hà cũng muốn bước trên mây mà lên nhất định trèo lên đám mây sau đó Diệp Tinh Hà chuẩn bị lại lần nữa khai lò luyện đan hắn muốn luyện ra 10 khỏa thiên hạ phá cảnh đan. Không tin còn không thể đột phá. Đang ở Diệp Tinh Hà chuẩn bị luyện đan thời khắc, lông mày của hắn bỗng nhiên vặn một cái. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. Cửa sổ bên ngoài, một đám mây đen bay tới, bao phủ tại trên khách sạn, trăng sao mất đi ánh sáng. Vạn vật im tiếng, hào không một tiếng động. Nhìn như là an lành cảnh đêm. Nhưng, Diệp Tinh Hà vẫn là phát hiện dị thường. Chính vào giữa hè, cho nên ngay cả một tiếng côn trùng kêu vang đều không có. Ngoài phòng không khỏi quá mức tĩnh. Diệp Tinh Hà con mắt lại, Thôi động tiên nhãn mệnh hồn, dâm dạp con ngươi phù văn, tại trán của hắn hiện hiện, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt thanh quang. Ánh mắt của hắn xuyên thấu vết tường. Ngoài phòng hết thảy đã thu hết vào mắt, chỉ gặp trong sân, lờ mờ, đứng đây có tới mấy chục người. Những người kia trong tay đều ôm một thanh cung nhỏ, trên đó đáp lấy sắc bén mũi tên. Mũi tên chỗ, hàn mang lấp lánh. Đều cẩn thận. Có người đánh lén. Diệp Tinh Hà hô to một tiếng, thân hình run lên, đồng nhiên bay lượn mà lên. Bị phát hiện rồi cùng lúc đó, ngoài phòng người nghe được tiếng gọi ở mỹ, lập tức cao giọng quát, cho ta bắn tên. ngoài phòng vừa dứt lời, liền vang lên mấy chục đạo lưỡi dao tiếng xé gió, siêu siêu siêu, sắc bén mũi tên bắn nhanh mà ra, phô thiên cái địa, cái kia mũi tên bay tới một nửa, tiện trên đầu phịch một tiếng nhẹ vang lên, dấy lên một đoàn ngọn lửa màu đỏ. đám này thật nhân, lại còn dùng mũi tên lửa. diệp tinh hà hàn quang hiện lên trong mắt, cười lạnh một tiếng, vô chi cùng đủ, chỉ dựa vào mũi tên này mũi tên, liền muốn làm bị thương chúng ta. Dứt lời, trên người hắn dâng lên một cỗ hùng hậu khí thế bằng bạc. Thanh đế trường sinh thần cương, tuôn trào ra. Chỉ thấy thân thể của hắn phía trên sáng lên hào quang màu xanh đen. Thần bí màu vàng kim hoa văn, trong nháy mắt trèo đến toàn thân. Cái kia ba tức lồng ánh sáng màu vàng, tỏa sáng chói lọi. Trong đêm tối, cực kỳ lóa mắt. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn. Diệp Tinh Hà một cước đạp mở cửa phòng, dưới chân một điểm, màu xanh sức gió nhất thời. Hắn phi thân lướt đi, đi vào trong viện. Đầy trời mưa tên, mà không thông gió, chiếu nghiêng xuống. Nhìn xem chạm mặt tới mưa tên, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên tơ cười lạnh. Mà lúc này, đối diện truyền đến một tiếng chói tai cười nạo. Các ngươi xem, ra tới một kẻ ngu ngốc. Người nói chuyện là một cái ước hơn 20 tuổi, người mặc màu lam gấm vóc trưởng bảo thanh niên. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức, cười ha ha, ta dám đánh cược, tiểu tử này nhiều nhất kiên trì tam thập hơi thở. Tam thập hơi thở qua đi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Áo lam thanh niên bên cạnh chính là vị áo bảo đen đại hán. Cái này người chính là Tôn Hành Tôn Hành vĩ mặt tràn đầy hoán độc nhìn chăm chăm Diệp Tinh Hà hung hăng nói ra, tiểu thiếu gia nói đúng, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tinh Hà nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại, khi hắn thấy tôn hoành vĩ về sau, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là trả thù. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh, ngươi cho rằng bằng vào này chút đồng nát sát vụt liền có thể thương tổn được ta? thực sự hài hước. dứt lời, Diệp Tinh Hà đón mưa tên, nhanh chân đi thẳng về phía trước, gần trăm mũi tên trong nháy mắt đưa hắn bao phủ, hỏa diễm bùng cháy đầu vai. Đụng vào diệp tinh hà hộ thể kim quang bên trên, chỉ nghe đường đương tiếng không ngừng, từng đóa từng đóa hoa mỹ hoa hỏa trong nháy mắt nổ tung, đạm lông ánh sáng màu vàng nóng lại không hư hao chút nào, nay mũi tên lửa nỏ cho nên ngay cả diệp tinh hà hộ thể kim quang đều không phá nổi. Diệp tinh hà khuôn mặt lạnh nhạt, như tin đỉnh dạo bước, từng bước một hướng đối diện đám người kia tới gần. chuyện gì xảy ra? thấy một màn này, cái kia áo lam thanh niên sắc mặt đổi biến, hoảng sợ nói, mũi tên lửa nhỏ vì sao không dùng được? người kia thân thể bên ngoài lồng ánh sáng. Tại sao lại cứng rắn như thế? Lúc này, Tôn Hành Vĩ sắc mặt cũng mười phần khó xử, trong mắt càng là lộ ra một vẻ hoảng hốt. Hắn ánh mắt lấp lánh, một lát sau, dường như nghĩ đến cái gì, kinh hô một tiếng, chẳng lẽ, hắn là Sơn Nhạc Cường giả? Dứt lời, hắn lảo đảo lui lại hai bước, kém chút té ngã trên đất. Diệp Tinh Hà thực lực khủng bố, hắn nhưng là được chứng kiến. Nếu là hôm nay giết không chết Diệp Tinh Hà, hắn tất nhiên sẽ táng thân tại này. Nghĩ tới đây, Tôn Hành Vĩ trong mắt hoảng hốt càng sâu, run rẩy nói ra, "Tiểu công tử Nhanh phân phó bọn hắn bắn tên a. Tiểu tử này, chẳng qua là ngựa trống. Hắn khẳng định sống không qua đợt thứ hai mưa tên. Cái kia áo lam thanh niên nghe vậy, giật mình hoàn hồn, phất tay quát, người bắn nỏ, chuẩn bị liệt diễm liên nỏ. Liệt diễm liên nỏ. So với vừa nãy mưa tên càng khủng bố hơn. Mới vừa như thế mưa tên, liên nỏ có thể liên xạ 3 đợt. So với trước, uy lực lớn gấp 3. Nghe nói như thế, Tôn Hành Vĩ tối thư một hơi, trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười. Hắn nét miệng lên nụ cười đắc ý, nói: Tiểu công tử, nếu là dùng liệt diễm liên nỏ, quá mức đại tài tiểu dụng. Tiểu tử này, bất quá nửa bước tiên hà cảnh, cũng chính là thân thể có chút cổ quái. Để hắn chết tại hỏa diễm liên nọ phía dưới, xem như cất nhắc hắn. Cái kia áo lam công tử nghe vậy, càng rỡ cười to, ta ngô ra liệt diễm liên nỏ, chính là Trần Dương thành đệ nhất ám khí. Bình thường thiên hà cảnh tam trọng cao thủ đều không tiếp nổi một tiễn. 100 một mũi tên tẩy phát, chắc chắn đem hắn bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Cái gì cầu thí sơn nhạc võ giả? Mặc hắn thân thể tại cường hãn, cũng không dùng Nghe vậy, Tôn Hành vi cũng đi theo cười ha ha. Hai người vẹn mặt, đều là vô cùng cuồng ngạo. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà chỉ hơi hơi như mày, mặt tràn đầy vẻ trêu tức. chương 768, một mình ta là đủ. Lời mới rồi, hắn đều nghe vào trong hai. Có thể, hắn không thèm quan tâm. Bất diệt càng không thể, cứng rắn như kim cương. Há lại bình thường mũi tên, có thể phá vỡ. Diệp Sư Đệ, chuyện gì xảy ra? Nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà sau lưng chuyển đến một tiếng khét đê ực. Người nói chuyện chính là Lưu Tuyết Nu, võ giật hiên đắng người, cũng nghe tiếng rồn rập chạy đến, thấy một màn này, võ giật hiên mấy người như mày, trong mắt đều là lộ ra một vẻ tức giận, mấy người khí thế bước lên, liền muốn xuất thủ, mà Khâu vô vân miết miệng lên một tia cười lạnh, mặt tràn đầy vẻ treo tức, chỉ có hắn, không có ý xuất thủ, hắn thầm nghĩ trong lòng, quá tốt rồi, họ Diệp Thằng danh con này bị người đổi giết, hắn tốt nhất chết ở chỗ này, Diệp Tinh Hạng nghe tiếng, hơi hơi nhướng đầu, khẽ cười nói, không có việc gì liền là ban ngày tên ngu số kia hồi trở lại đến tìm cái chết Lưu Tuyết Nhu nghe xong ngẩng đầu nhìn lại nhưng nàng nhìn thấy tôn hành vĩ thời điểm trong nháy mắt hiểu rõ chỉ gặp nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang lạnh dọn quát cùng tiến lên giết đám này không biết tốt xấu đồ vật Tuyết Nhu sư tỷ không cần tức giận Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng cười một tiếng càng không cần chư Vị sư huynh ra tay một đám gà đất cho sành, một mình ta là đủ dứt lời hắn bỗng nhiên quay đầu ánh mắt lộ ra một vẻ hàn mang Trong mắt, nghiêm nghị sắc ý, bay lên. Chỉ gặp hắn thân thể hơi chấn động một chút, khí thế bằng bạc, ẩm ẩm tuôn ra. Tiếp theo, dưới chân hắn xê dịch, một cỗ màu xanh sức gió tuôn trào ra. Xung quanh mảnh đá, đều bị kình phong thổi đến văng từ phía. Diệp Tinh Hà mũi chân điểm một cái, thân thể hóa thành một cái bóng mờ, hướng về phía trước lao đi. Một bước, chính là 50 mét khoảng cách. Trong chớp mắt, hắn liền tới đến đám kia người bắn nỏ trước mặt. Hình dạng như quỷ mị, tốc độ cực nhanh. Đám kia người bắn nỏ lập tức kinh hãi. Trong đám người không ngừng truyền đến tiếng kinh hô. Nay tiểu tạp thoái, tốc độ làm gì nhanh như vậy? Nhanh thì có ích lợi gì, hắn còn có thể nhanh quá mức diễm liên nỏ. Mẹ nó, ta bán tên, bắn chết hắn." Một đám người ngắn ngủi kinh hoàng về sau, lập tức dơ lên hỏa diễm liên nỏ, chỉ hướng Diệp Tinh Hà. "Giết ta." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà hơi như mày, lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng, "Các ngươi xứng sao?" Vừa dứt lời, hắn đưa tay tìm bởi, cầm lấy một tên người bắn nỏ cổ. "Đám này người bắn nỏ, bất quá là thần cương cảnh đệ thập trọng lâu tạp hữu." cùng Diệp Tinh Hà chính là khác nhau một trời một vực, đều không là Diệp Tinh Hà một chiêu chi địch. tên kia người bắn nỏ, thậm chí liền phản ứng cũng không kịp, liền bị hắn một phát bắt được. tiếp theo, Diệp Tinh Hà nắm lấy đầu người nỏ, hung hăng hướng mặt đất bên trên ném tới. ầm! chỉ nghe một tiếng vang trầm, đầu người nỏ sọ đập ầm ầm trên mặt đất. trong ngay mắt, đầu bạo liệt ra, máu tươi văng khắp nơi. Diệp Tinh Hà không ngừng bước, thân hình lói lên, lại đi tới một tên người bắn nỏ trước người, đấm ra một quyền, mạnh mẽ thần cương, tựa như núi cao đè xuống lại là phanh một tiếng, một quyền này hung hăng đánh vào người kia trên thân. Cái kia người bắn nỏ liền tê thảm cũng không kịp, liền bị hoanh thành đẩy trời bật máu. Diệp Tinh Hà hổ gặp bầy dê, tùy ý đồ sát. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên liên hồi. Hơn 10 tên người bắn nỏ trong chớp mắt liền bị hoanh giết tại chỗ. Có một tên người bắn nỏ nắm lấy cơ hội, hướng Diệp Tinh Hà bắn ra hỏa diễm tiễn mũi tên. Ba mũi tên liên châu, thẳng đến Diệp Tinh Hà lồng ngực. Nhưng, sau một khắc, đương đường thanh âm vang lên. Ba cây hỏa diễm tiễn mũi tên Liên Diệp Tinh Hà hộ thể kim quang cũng không đánh phá. Thậm chí, cái kia hộ thể kim quang, một tia gợn sóng đều không nổi lên. Diệp Tinh Hà quay đầu, nhìn chằm chằm bắn tên cái kia người bắn nỏ, khẽ cười nói, ngươi đây là tại cho ta gãi ngứa sao? Một đống đồng nát sát vụt, dù cho ngươi bắn ra 100 cây, cũng vẫn như cũ không phá nổi ta hộ thể kim quang. Nói xong, Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chung quanh một tuần, âm thanh lạnh lùng nói, ta với các ngươi khoảng cách, chính là khác biệt trời vực. Các ngươi, chỉ xứng bị ta dẫm vào bùn nhão bên trong. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, tiếp tục sát lục. Theo từng tiếng tiêu thảm, trong đêm tối nở rộ từng đóa từng đóa quỷ dị huyết hoa. Nồng đậm huyết dịch, đầy trời bay lả tả, hình thành một mảnh huyết vũ. Diệp Tinh Hà tại huyết vũ bên trong đi xuyên, trên thân kim quang sáng chói, như chiến thần hạ phàm. Thế không thể đỡ. Đám kia người bắn nhỏ, rốt cuộc chống đỡ không nổi đi, quay người muốn trốn. Nhưng, bọn hắn làm sao có Diệp Tinh Hà tốc độ nhanh. Có hai người vừa chạy hai bước, liền bị một quyền đánh nát đầu. Một chén trả về sau, trong đỉnh viện cuối cùng an tĩnh lại gần trăm cỗ thi thể lùn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, mặt đất bên trên máu chảy thành sông, tùy ý chảy xuôi. Nông đậm mùi máu tươi ở giữa không trung tràn ngập. Diệp Tinh Hà ngạo nghễ đứng ở trong viện, chậm rãi lau sạch lấy máu tươi trên tay. Cương giả giận dữ, sát chết trôi trăm cỗ. Thấy một màn này, Lưu Tuyết nhu đáng người cũng đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, rồn rập kinh ngạc tản thán. Diệp sư đệ, quả nhiên thực lực mạnh mẽ, gia chiêu gọn gàng. Diệp sư huynh bộ pháp cũng rất nhanh, thậm chí ngay cả một người đều không thể chạy trốn. Nếu để cho ta tới ta tuyệt không thể làm đến như vậy giọt nước không lọt. Liên võ giật hiên, đều vô tay kinh ngạc tán thán, ta như không xuất kiếm, quả quyết cũng không cách nào làm đến. Diệp sư đệ, sát phạt quả đoán, không hổ là một đời thiên tiêu. mà lúc này Diệp Tinh Hà trả sát hai lần tay, thấp giọng nhỉ nó nói, đều đã chết, ta còn không giết hết hưng lợi đến một nửa, hơi ngừng. hắn giống như là nhớ tới cái gì, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía tôn hành vĩ hai người. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ nguyền ngẫm, khẽ cười nói, suýt nữa quên mất các ngươi. hiện tại đến viên các ngươi hai cái, các ngươi hai cái, người nào tới trước? dứt lời, Diệp Tinh Hà bước nhanh chân, từng bước một hướng hai người tới gần. Tôn hành Vĩ hai người sớm bị một màn này dọa sợ, nghe nói Diệp Tinh Hà lời nói, giật mình hoàn hồn. Hai người đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thân thể như run rẩy run rẩy. Hai người này đã bị sợ vỡ mật, liền quay đầu chạy trốn dũng khí, đều không có. Cái kia áo lam thanh niên lảo đảo lui lại hai bước, dưới chân mềm lún, thế ngã trên đất. Tôn hành Vĩ càng là không thể tả, phu phu một tiếng bị dạt xuống đất, cao rộng cầu xin tha thứ, công tử, ta sai rồi, ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, lúc này mới bị mất lửa. là tiểu công tử, là ngô ra tiểu công tử giật dây ta tới. nói đến chỗ này, hắn dường như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, trở tay chỉ hướng cái kia áo lam thanh niên, quát tầm lên, là hắn, là cái này danh con, gọi ta tới. này tôn hoàng vĩ, đúng là như thế vô sỉ, vì mạng sống đem nước bẩn đều dội cho người khác. có thể diệp tinh hà đối giải thích của hắn cũng không có hứng thú hắn hai bước đi đến tôn hoành vĩ trước mặt lạnh giọng quát ồ nào dứt lời một cước hung hăng đạp xuống một cước này tầng tầng đá vào tôn hoành vĩ lồng ngực chỉ nghe phanh một tiếng tôn hoành vĩ bị đạp đến trên mặt đất diệp tinh hà lực đạo to lớn một cước đem hắn lồng ngực đạp sụp đổ khối lớn đứt gân gãy xương tôn hoành vĩ càng là hoa một tiếng phun ra khẩu lao huyết cái kia máu đỏ tươi bên trong còn kèm theo phổi khối vụn ngay cả như vậy tôn hoành vĩ vẫn là dây rủ lấy leo đến diệp tinh hà bên chân cao giọng cầu xin tha thứ công tử van cầu ngài, lại buông tha ta một lần. Chương 769, phục rồi hả? Ta cũng không dám nữa. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà hài hước nhìn chằm chằm hắn, cười nói, muốn mạng sống. Tôn Hoành Vĩ còn tưởng rằng, thuyết phục Diệp Tinh Hà. Hắn tranh thủ thời gian dùng sức chút đầu, ra sức hô, ta muốn tiếp tục sống. Công tử, cầu ngài thả ta một cái mạng chó. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, nụ cười lạnh dần, nhưng ta không muốn để cho ngươi sống. Ta cấp cho ngươi cơ sẽ, có thể là, ngươi không chân quý a vừa dứt lời, Diệp Tinh Hà ánh mắt trong nháy mắt lang lệ, hắn đột nhiên dơ chân lên, hung hăng hướng tôn hoành vĩ ngực đập đi. chỉ nghe phốc một tiếng, một đạo huyết tiễn chảy ra mà ra, tôn hoành vĩ thân thể chấn động, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, lại hơi ngừng, đã chết đốm đấu dòng máu ở tại cái kia áo lam thanh niên trên mặt bị hù hắn thân thể đột nhiên run lên, ngay sau đó hắn lên tiếng hô to, ngươi, ngươi không có thể giết ta, ta có thể là Noah tiểu thiếu gia, ngươi nếu dám giết ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cái cưa háo lam thanh niên bị dọa đến hoảng không lựa lời, lại còn dám uy hiếp Diệp Tinh Hà. Hắn hô lên câu nói này về sau, đầu tiên là sừng sốt một chút, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lộ ra một vẻ ngạo nghễ, cao giọng hô, đúng, ngươi không dám giết ta, chúng ta ngô gia có thể là Trần Dương thành mạnh nhất gia tộc, nếu là ngươi dám đả thương ta một sợi lông, cha ta đều sẽ làm thịt ngươi. Nói xong, hắn còn chỉ chỉ Lưu Tuyết Nu đám người, hừ lạnh nói, còn có bọn hắn, đều phải cho ngươi trôn cùng Diệp Tinh Hà hơi nhũ mày khẽ cười một tiếng, "Đừng nói ngươi là Ngô gia tiểu công tử, coi như ngươi là Ngô gia lão tổ, ta hôm nay cũng giết không tha." Dứt lời, hắn một phát bắt được áo lam thanh niên cổ, nâng hắn lên. "Này áo lam thanh niên, bất quá là thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu, như thế nào là Diệp Tinh Hà đối thủ? Vô luận hắn dây rủa như thế nào, đều dây rủ mà không thoát Diệp Tinh Hà tay cầm." Bàn tay kia như sắt quấn, gắt gao xiết tại trên cổ của hắn. Diệp Tinh Hà không nói hai lời, một quyền đánh tới hướng cái kia áo lam thanh niên mặt. Chỉ nghe phanh một tiếng, Một quyền này hung hăng nện trên mặt của hắn. A! Cái kia áo lam thanh niên một tiếng hét thảm, trong miệng máu tươi chảy ròng, lớn răng cấm đều bị đập bay hai khỏa. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà từng quyền từng quyền đện xuống. Áo lam thanh niên trên mặt, lập tức ra chóp thịt bong. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Diệp Tinh Hà ngừng tay, lạnh lùng nhìn chầm chằm hắn, hỏi, "Phục sao?" Áo lam thanh niên đau đến toàn thân run rẩy, vội vàng hô, "Phục, ta phục. Công tử, câu ngài tha ta một mạng." Dứt lời, hắn phủ, phủ một tiếng, quỳ rạp xuống đất không ngừng cho Diệp Tinh Hà dập đầu. Diệp Tinh Hà hư lạnh một tiếng, nói một chút. Các ngươi Ngô gia, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Áo Lam thanh niên hoảng vội vàng gật đầu. Hô, công tử, ta cái này nói. Sau đó, Áo Lam thanh niên như chỉ để, đem sự tình lém thay nói. Nguyên lai, like, này Áo Lam thanh niên gọi Ngô Du, chính là Ngô gia tam công tử. Ngô gia tại Trần Dương Thành là bấm tay khẽ đến đại gia tộc. Tại thành bên trong, nắm chắc 10 nhà tiệm thuốc, gia tài vạn quán. Dù cho Trần Dương Thành chủ đều muốn cho người nhà họ Ngô mặt mũi. Nô gia tại Trần Dương Thành, có thể nói là một tay che trời. Nghe qua về sau, Lưu Tuyết Nhu mấy người đều là như mày, ánh mắt lấp lánh. Lưu Tuyết Nhu suy tư một lát sau, nói ra, Diệp sư đệ, việc này ngươi định làm như thế nào? Bằng không, chúng ta tạm thời tránh mũi nhọn. Võ Giật Hiên những mày, gật đầu đáp, tạm thời rút lui, chưa chắc không phải một loại chiến thuật. Nhưng, làm việc như thế, có phải hay không có sai lầm ta bắt đầu kiếm phái uy danh? Võ sư huynh nói rất đúng. Lúc này, Diệp Tinh Hà mỉm cười, thản nhiên nói, Nếu ngô ra nghĩ đổi tận giết tuyệt, vậy chúng ta giết trở về là được. Chớ nói chi, chúng ta bắt đầu kiếm phái, sợ hắn một cái nho nhỏ ngô ra. Ngay vậy, võ giật hiên cuối cùng lộ ra nụ cười, gật gật đầu. Mấy người khác cũng là như thế. Lưu Tuyết Nhu cũng là nét mặt tươi cười như hoa, vỗ tay nói ra, khá lắm giết trở về là được. Diệp sư đệ, quả nhiên là hào tình và trượng. Vậy chúng ta bây giờ liền đi. Diệp tinh hà nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, giết hắn ngô ra, ta Diệp tinh hà, một người đầy đủ Ngay vậy Lưu Tuyết Nu đám người hơi sương sờ. Không đợi bọn hắn lên tiếng, Diệp Tinh Hà tiếp tục nói: "Chư vị sư huynh, sư tỷ, lại nghe ta nói, ta làm như thế, cũng là có lưu chuẩn bị ở sau. Bây giờ Trần Dương Thành, Ngư Long hỗn tạm, người người đều tâm hoài quỷ thai. Ta một mình lộ diện, các ngươi âm thầm thủ hộ. Dạng này, dù cho có ngoài ý muốn, chúng ta cũng tốt chiều ứng lẫn nhau." Lời này vừa nói ra, mọi người đều là liên tiếp gật đầu, liên tục tán thưởng. Diệp sư đệ, thật sự là tâm tư kín đáo. Cứ như vậy, chúng ta cũng có thể đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Lúc này, Diệp Tinh Hà vừa mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ngô Gia hướng đi. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm cho khí, trầm giọng nói: Ngô Gia, chúng ta tất yếu diệt. Nếu là chúng ta không phát huy, bọn hắn còn tưởng rằng bắt đầu kiếm phái dễ khi dễ. Cử động lần này chúng ta muốn cho Trần Dương thành hết thể dụng ý khó dò người, một hạ mã huy. Để bọn hắn biết, chúng ta bắt đầu kiếm phái, cho không được. Lời này vừa nói ra, Lưu Tuyết Nhu càng là liên tục gật đầu. Sau đó, Diệp Tinh Hà kéo Ngô Du đằng trước dẫn đường, Nô Du hoảng vội vàng đứng lên, thất tha thất tiểu đi lên phía trước. Nhưng hắn trong mắt lóe lên một vệ vẻ vẻ oán độc, trong lòng cười lạnh, một đám đồ đần độn vậy mà đi ta nhà muốn chết. Chờ đến nhà, ta nhất định phải gọi ta cha làm thịt các ngươi. Nô Du lảo đảo phía trước, Diệp Tinh Hà xài bước đi theo phía sau. Vừa rồi tiếng động cũng kinh động đến trong khách sạn khách nhân, mọi người tham dò quan sát, nghị luận ở mỹ. Thiếu niên này lại muốn đi khiêu chiến Nô Gia, Nô Gia gì các đại gia tộc, thành chủ đều không dám đắc tội hắn đây quả thực là muốn chết. đi, theo sau, xem này trẻ con miệng còn hơi sữa, là chết như thế nào. một đám mặt người mang niềm ai, theo sau xem náo nhiệt. trên bầu trời đêm, minh nguyệt như gương, ánh trăng vung ở trên mặt đất, dắt lên một tầng ngân huy. một nén nhang về sau, diệp tinh hà thân ảnh xuất hiện tại trước một tòa phủ đệ. tòa phủ đệ này, sơn đỏ môn, ngói lưu ly, khí thế khoáng đả. diệp tinh hà chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí, đông nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa phủ phía trên treo trên cao viền vàng bằng hiệu trên viết nô phủ diệp tinh hà hí mắt lại cười nói này liền là nô phủ nô phủ trước cửa đứng đấy hơn 10 mét thân mặc màu đen trang phục vây quanh trường đa hộ vệ đám kia hộ vệ áo đen đều là thần cương cảnh đệ thập trọng lâu tả hưu thực lực làm nô du thấy đám người này hai mắt tỏa sáng cao giọng kêu gào nhanh cứu ta nhanh làm thịt đằng sau ta tên tiểu tạp chủ kia tiếng la chưa rơi hắn đã thất tha thất hiệu hướng về phía trước chạy đi còn muốn chạy thấy này diệp tinh hà cười lạnh ngươi chạy sao dứt lời trong cơ thể hắn thần cương phung trào dưới chân xê dịch xông về phía trước diệp tinh hà thân hình như quỷ mị trong chớp mắt đi vào nô du sau lưng tiếp theo đấm ra một quyền một quyền này hung hăng đánh vào nô du phía sau lưng chương 770, một người ép chết các ngươi chỉ nghe phanh một tiếng nô du bị cự lực đánh bay ra ngoài hắn giống như là một cái như đạn tháo bay tới đằng trước chỉ nghe đông một tiếng vang chậm nô du hung hăng nện ở sơn đỏ cửa lớn phía trên hắn một tiếng hét thảm triệt để ngất đi thấy một màn này, Nô gia đam kia hộ vệ áo đen đều là sưng sở tại tại chỗ. một lát sau, cầm đầu một vị dâu quai nón trung niên lấy lại tinh thần, hắn khuôn mặt lo lắng, cao giọng quát, mau nhìn tiểu công tử. mấy người lập tức nhào tới trước, xem xét Nô Du tình huống. mà lúc này, Nô Du miệng phun máu tươi, lưng sụp đổ khởi lớn, đứt gân gãy xương, đã là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. dâu quai nón trung niên sắc mặt đột biến, cuốn quyết hô, mau đem tiểu công tử đưa vào trong phủ. Có thể một tên hộ vệ áo đen vừa ôm lấy Nô Du. Hắn liền loa một tiếng, phun ra một miệng lớn máu đen. Tiếp theo, nghèo đầu, triệt để không một tiếng động. Diệp Tinh Hà đúng là một quyền đấm chết Nô Du. "Tiểu công tử?" Dâu Quay Nón Trung niên hét lớn một tiếng, mắt thử một nước. Nô Du chết ở trước mặt hắn, hắn khó thoát trách phạt. Nghĩ tới đây, Dâu Quay Nón Trung niên bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Hắn cặp mắt kia đều là sát ý. Nghiến răng nghiến lợi hô, danh con, ngươi lại dám ngay ở lão tử trước mặt?" quyến giết ta nhà tiểu công tử. Lao tử hôm nay nhất định phải làm thịt ngươi." Nói xong, hắn bung cánh tay lên một cái, "Lên cho ta, làm thịt cái này cẩu vật." Phía sau hắn mấy tên hộ vệ áo đen cũng là gầm thét một tiếng, dồn dập rút dao. Trong lúc nhất thời, âm vang tiếng bên tai không dứt. "Làm thịt tên chó chết này, cho tiểu công tử báo thù. Hôm nay hắn không chết, chúng ta liền phải chết." Nắm này tiểu tạp thoái, chặt thành thịt nát. Đám kia hộ vệ áo đen dồn dập gầm thét, hướng Diệp Tinh Hà nào tới. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà đứng chắp tay, một bộ bạch bào tung bay theo gió, hắn nhàn nhạt nhìn về phía bọn thị vệ, khoe miệng nụ cười như cũ, phảng phất trước mắt mọi người, bất quá là sâu kiến mà thôi. Diệp ta, Diệp Tinh Hà lắc đầu, khẽ cười một tiếng, một đám biết ngồi đại giếng, không biết lượng sức. Dứt lời, hắn thân thể hơi chấn động một chút, hùng hậu khí thế bằng bạc, tuôn trào ra, dường như như núi cao, hung hăng hướng Nô gia hộ vệ ép đi. Với anh, khí thế mạnh mẽ, đống nhiên đánh xuống, mơ hồ ngưng kết thành một tòa núi cao, đem hơn 10 người hộ vệ áo đen đều áp đảo. Đám kia hộ vệ áo đen, chỉ cảm thấy trên lưng một cỗ cự lực truyền đến. Trong ngay mắt, như rửa núi ngọn núi, lập tức, phù phù tiếng liên tục vang lên. Hơn 10 người hộ vệ áo đen đều là dưới chân mềm nhũn, bị giảm xuống đất. Chúng hộ vệ khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi, nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt như thấy ma thần. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chung quanh một tuần, khẽ cười nói, các ngươi cùng ta ở giữa, chính là khác nhau một trời một vực. Các ngươi thậm chí ngay cả ở trong đó khoảng cách, đều nhìn không thấu. Thật là một đám đồ đần độn. Có thể cái kia dâu quay nón trung niên đúng là không biết tốt xấu, gầm thét một tiếng, "Tiểu tập Thoái, ngươi đừng càng rỡ. Chờ nhà ta đại cung phụ tới, chắc chắn làm thịt ngươi." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà hơi hơi ghé mắt, dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn cái kia dâu quay nón trung niên. Hắn hừ lạnh một tiếng, "Ồ nào." Vừa dứt lời, một cô càng tăng mạnh mẽ hơn uy áp, hung hăng đánh xuống. Chỉ nghe oanh một tiếng vang trầm. Cái kia dâu quay nón trung niên đúng là bị mạnh mẽ áp lực nện vào trong lòng đất. nay ngươi thành hình chữ đại" bị hung hăng nện vào bàn đá xanh bên trong, lập tức mặt đất dạn nước, đá vụn tung bay, hắn ra một tiếng, ván ra ngụm máu tươi. lúc này dâu quai nón trung niên cũng ý thức được, thiếu niên này căn bản không sợ hắn ngô ra thế lực, trong mắt của hắn lập tức hoảng sợ tràn ngập, hơi hơi há mồm, mong muốn cầu xin tha thứ. nhưng Diệp Tinh Hà khí thế quá quá mạnh mẽ, đặt ở cái kia dâu quai nón trung niên trên thân, hắn đúng là liền âm thanh đều không phát ra được. ta người này bình sinh lo lắng nhất sủa chó điên. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nói một câu tiếp theo, thân hình lói lên, trong nháy mắt xuất hiện tại dâu quai nón trung niên trước người, hắn dơ chân lên, tầng tầng đạp xuống, chân bờ có màu xanh thần cương phun trào, hình thành màu xanh sương gió, du thiên ngự phong quyết, một cước này, lực đạo cực lớn, hung hăng đạp tại dâu quai nón trung niên trên sống lưng, bàn chân hạ xuống trong nháy mắt, thần cương lực lượng ầm ầm bạo liệt, chỉ nghe phanh một tiếng, cái kia hơi dâu quai hàm trung niên bị một cước đạp thành bọn máu, dòng máu văng khắp nơi, bắn nổ thi thể, dường như trên mặt đất tràn ra một đóa huyết sắc chi hoa. Diệp Tinh Hà dưới chân 3 mét đều là dòng máu, chúng hộ vệ thân thể đột nhiên run lên, câm như hến. Đằng sau vây xem mọi người, càng là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, kinh hô liên tục. Thiếu niên này thực lực thật là mạnh mẽ, hắn chỉ bằng khí thế, vậy mà chấn áp mười mấy tên thần cương cảnh đệ thập trọng lâu võ giả, thực lực này khủng bố như vậy. Trần Dương Thành bất quá là một tòa biên cảnh thanh nhỏ, nửa bước thiên hà cảnh, liền đã là cao thủ liệt kê. Thế nào từng gặp, bậc này mạnh mẽ võ giả, không ít người lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà thời điểm trong mắt xương một vệt vẻ sợ hãi nhưng mà cũng có mấy người cười lạnh lắc đầu thấp giọng chào phúng hắn giết mấy người kia bất quá là thần cương cảnh hộ vệ phải biết cái kia Ngô gia có thể là có thiên hà cảnh đại cung phụng đến lúc đó chờ Ngô gia đại cung phụng ra tới thiếu niên này hẳn phải chết không nghi ngờ trong mắt mọi người lại nhiều một vệt chờ mong đều là muốn nhìn xem thiếu niên này cùng Ngô gia đến cùng ai có thể thắng lúc này Diệp Tinh Hà dạo bước mà đi đi đến Ngô gia trước cổng chính hắn ngưng tụ thần cương đấm ra một quyền, lập tức trên nắm tay thanh quang sáng chói, một quyền này tầng tầng đánh vào sơn đỏ cửa lớn phía trên, vang một tiếng, cửa lớn trong nháy mắt bị anh thành đẩy trời mảnh gỗ vụn, thung bay bay là tả, rơi đầy đất, to lớn tiếng động cũng triệt để kinh động Ngô phủ, chỉ nghe trong phủ truyền đến một tiếng gầm thét, là cái nào danh con, dám tới ta Ngô gia gây rối, lời con chưa dứt người đã cấp đến, người tới chính là cái thân mặc áo bào tím trung niên, dáng người thon dài, khuôn mặt nhăm hiểm cái này người thực lực không tầm thường đã là thiên hạ cảnh đệ tam trọng lâu nhìn thấy cái này người trong đám người truyền đến tiếng kinh hô lang ngô gia đại cung phụng tiền hồng trình Tiên cung phụng có thể là thiên hạ cảnh cường giả tiểu tử này bất quá là nửa bước thiên hạ cảnh hắn chết chắc Tiên hồng trình cái kia giống như rắn âm lên ánh mắt lạnh lùng quét nhìn một vòng làm thấy chết đi ngô du thời điểm con người bỗng nhiên co vào hắn bỗng nhiên quay đầu lạnh lùng nhìn chằm trầm diệp tinh hà lạnh giọng nói danh con là ngươi giết ta nhà tiểu công tử Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lùng, lạnh nhạt nói: Nhà ngươi tiểu công tử, làm ác trước đây, hắn phái người vây giết ta, ta tự nhiên muốn giết hắn. Ngươi thật là lớn gan chó. Tiên Hồng Trình nhũ mày lại, lao khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ, quá Ai không biết, ta Ngô gia tại Trần Dương Thành, quyền thế thao thiên. Ta nhà tiểu công tử, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà cười lạnh, hài hước. Chiếu nói như ngươi vậy, hắn muốn giết ta, vậy ta còn muốn roi ra cổ, khiến cho hắn giết. Tiên Hồng Trình mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói ra, công tử nhà ta muốn lấy ngươi mạng chó, là để mắt ngươi. chương 771, tại hạ bắt đầu kiếm phái Diệp Tinh Hà. ngươi dám hoàn thủ, liền là ngươi đáng chết. huống chi, ngươi còn dám giết ta nhà tiểu công tử. hắn trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, nghiêm nghị nói, hôm nay ta liền muốn làm thịt ngươi. vì nhà ta tiểu công tử báo thù. dứt lời, trên người hắn áo bào tím cổ động, khí thế bay lên. tiên hùng trình muốn động thủ, nhưng vào lúc này, nô gia phủ viện bên trong lại tuôn ra một đám người cầm đầu trung niên, người mặc một bộ lam gấm cầm bảo, khuôn mặt cùng Nô Du giống nhau đến bảy phần. cái này người chính là Nô gia gia tộc, Nô hữu Lượng. thấy Nô hữu Lượng ra tới, trong đám người có nịnh loạn người, lập tức có người đi ra phía trước, đem sự tình ngọn nguồn cáo chi với hắn. Nô hữu Lượng nghe xong, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, lửa giận thao thiên. hắn đông nhiên quay đầu, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, phẫn nộ quát: thằng danh con này, dám giết ta hái tử, tiền cung phụng cho ta làm thịt hắn. Tiền Hồng Trình lông mày nhíu lại. Âm thanh lạnh lùng nói, đang có ý đó. Gia chủ yên tâm, hôm nay hắn chắc chắn phải chết. Dứt lời, tiền hồng trình trên thân, đống nhiên sáng lên hào quang màu tím. Hắn lật bàn tay một cái, một thanh trường đao màu đen trượt vào trong tay. Lập tức màu tím thần cương tuôn chảo ra, quanh quẩn tại trường đao màu đen phía trên. Ba thước đao mang, tăng vọt mà ra, không ngừng phụt ra hú vào. Bộ nhà tù giống thiên liệt. Chỉ nghe hắn gầm kết một tiếng, một đao chém xuống. Hào quang màu tím mãnh liệt, một đầu long thủ thân cá mệnh hồn. Tại tiền hồng chỉnh sau lưng ngưng kết, tài hoa xuất chúng, có vậy chi chi. Cái kia Long thủ thân cá mệnh hồn, nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành ánh sáng tím, tràn vào trường đao bên trong. Chỉ gặp cái kia lưới đao phía trên, lập tức dập dờn mở một vòng màu tím lượn sóng. Những nơi đi qua, mọi người đều là thân thể chấn động, không thể động đậy. Thế này, Ngô Hữu Lượng cười ha ha, tiền cung phục mệnh hồn, chính là Long tử bộ nhà tù. Bộ nhà tù tiếng giống, có thể chấn nhiếp vạn vật vật. thằng danh con này, tất nhiên đã bị bộ nhà tù tiếng giống trấn nhiếp không thể động đậy ngoan ngoãn chờ chết đi tiên hồng trình nết miệng lên một vệ tâm tàn ý cười một đao chém xuống mọi người thấy này cũng rồn dập lắc đầu thở dài đều là coi là diệp tinh hà là hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng mà diệp tinh hà hơi như mày khẽ cười nói ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ chấn hồn đoạt phách võ kỹ vừa dứt lời trên cánh tay của hắn chín đạo pháp ấn thanh quang đại tác pháp ấn hóa thành chín ngọn núi cao tại diệp tinh hà sau lưng ngưng kết đại phiên thiên ấn đệ tam trọng nội sư tử ấn sau đó chín ngọn núi cao hợp lại là một cái kia trên đỉnh núi tượng đá mở bừng mắt ra hét lớn một tiếng cha một tiếng cha giống vang vọng tại chỗ màu xanh gợn sóng như gợn sóng dập dờn mà mở đụng phải cái kia màu tím gợn sóng trong nháy mắt đem hắn nuốt hết làm sao có thể tiền hồng trình con ngươi bỗng nhiên co vào kinh hô một tiếng ngươi vậy mà cũng sẽ chấn nhiếp hồn phách võ kỹ loại vũ kỹ này có thể là vạn người không được một ngươi nhưng mà hắn đến một nửa liền hơi ngừng cái kia cha chữ trấn hồn đoạt phách lực lượng càng hơn một bậc. đã đem hắn, một mực định tại chỗ cũ. tiền hồng trình không những không thể động, cho nên ngay cả lời đều nói không ra miệng. người có thể đi chết. diệp tinh hà ánh mắt lăng lệ, quát lạnh một tiếng, đấm ra một quyền. sơn nhạc nguy nga ầm ầm ép hạ. một quyền này, đập ầm ầm tại tiền hồng trình trên lồng ngực. vang một tiếng, hắn bị cự lực nện bay ra ngoài. tiền hồng trình phốc một tiếng, miệng phun máu tươi, như phá bao tải ngã rơi xuống đất. cái kia máu tươi bên trong, xen lẫn phá toái phổi. một quyền này đúng là đem hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ chấn vỡ, tiền hồng trình nằm trên mặt đất như ly thủy chi cá kéo ra miệng rộng dùng sức thở dốc nhưng không làm nên chuyện gì, hắn dùng sức thở dốc một lát ngẹo đầu triệt để không một tiếng động, nô gia đại cung phụng tiền hồng trình đã chết, thấy một màn này trên mặt mọi người đều là rung động thật sâu chi sắc, lập tức lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, qua tốt nửa ngày chúng người mới kịp phản ứng như vỡ tổ, tiếng kinh hô không ngừng, nô gia đại cung phụng cứ như vậy bị thiếu niên này giết, đâu chỉ, đó là bị một quyền oanh sát ta, không biết thiếu niên này là lai lịch ra sao, thực lực của hắn thực sự quá mạnh mẽ, Trần Dương Thành mấy năm đều chưa từng thấy qua cường giả như vậy, mọi người lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà lúc, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ, không có người nào dám nói ngựa Mai Chi ngôn. Cùng lúc đó, Nô Hữu Lượng khỏe mắt run rẩy, cũng giật mình hoàn hồn, hắn hít sâu một hơi, rất lâu mới có thể bình phục tâm tình, làm Nô Hữu Lượng lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà thời điểm trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, mà Diệp Tinh Hà ngạo nghễ mà đứng, lạnh lùng quét nhìn một vòng, cuối cùng, tầm mắt rơi vào Nô hữu Lượng trên thân, hắn nứt miệng lên một vệt cười khẽ, Nô gia chủ, ngươi có thể còn muốn giết ta? Nô hữu Lượng thân thể đột nhiên run lên, cuồng quít khoát khoát tay, không, không dám, Nô gia mạnh nhất đại cung phụng đều đã chết tại Diệp Tinh Hà tay, hắn thế nào còn có gan lượng cùng Diệp Tinh Hà chống lại? Lúc này, Nô hữu Lượng đã bị sợ vỡ mật, hắn chạy đến Diệp Tinh Hà trước người, cúi đầu cúi người. Chê cười nói xin lỗi, vị công tử này, là ta ngô già có mắt như mù, Là chúng ta đáng chết. Nói xong, hắn vưu tay, tầng tầng phiến tại trên mặt của mình. Ba ba. Hai đạo thanh thúy tiếng bật hai, vang vọng tại chỗ. Mọi người thấy một mặt này, lại phát ra trận trận tiếng kinh hô. Tại Trần Dương Thành, nô hữu lượng có thể là một tay che trời tồn tại. Hôm nay, hắn vậy mà trước mặt mọi người chính mình đánh mặt. Mọi người, chấn động không gì sánh nổi. Diệp Tinh Hà thấy này, hơi những mày, cười nói. Ngươi so ngươi cái kia đồ đần độn nhi tử, thức thời vụ nhiều. Đã như vậy, ta liền thả ngươi một con đường sống. Nghe vậy, Lô Hữu Lượng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng hắn vẫn không dám càn trở, vẫn là mặt mũi tràn đầy linh nọt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Xin hỏi công tử, tới tại cái kia thế gia, sau này ta người nhà họ Ngô nhìn thấy ngài tộc nhân, sẽ làm nhượng bộ lui binh?" Diệp Tinh Hà hơi hơi ngửa đầu, cao giọng nói, bắt Đầu Kiếm Phái, Diệp Tinh Hà." Lời này vừa nói ra, mọi người đều là bừng tỉnh đại ngộ. Nô hữu lượng càng là thân thể run lên, cuối cùng một tia lòng phản kháng đều hoàn toàn biến mất. Bắt đầu kiếm phái có thể là đại tần mạnh nhất tông môn, cho tới bắt đầu kiếm phái đệ tử, dù cho bị diệt môn đều không người dám quản. Nô hữu lượng sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tranh thủ thời gian thấp giọng phân phó một câu. Bất quá một lát, một tên tôi tớ bưng lấy hộp gấm ra tới. Nô hữu lượng tiếp nhận hộp gấm, hai tay dâng lên, chê cười nói: Diệp công tử, này hai gốc tứ phẩm xanh thấm linh viêm thảo chính là ta nô gia tốt nhất bảo vật, còn mời ngài nhận lấy. Dứt lời, hắn mở ra hồ gấm, lập tức một cô linh khí tuôn ra, trong đó hai gốc màu lam nhạt linh thảo, lấp lánh phát sáng. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, cũng không tính nhận lấy. Hắn chỗ này, chỉ là vì báo thủ, cũng không phải tới cấp đoạn. Đang lúc hắn chuẩn bị khoát tay cự tuyệt thời điểm, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng gầm thét. "Người lão tặc này, không nên gạt Diệp công tử." Tiếng la to lớn, mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Diệp Tinh Hà cũng khẽ như mày, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên quần áo tả tơi cô đường từ trong đám người nhào ra tới chương 772 báo thủ cho ngươi nàng phu phun một tiếng quỳ dạp xuống Diệp Tinh Hà trước mặt không ngừng dập đầu Diệp Tinh Hà trong lòng nghi hoặc đưa tay muốn đem hắn nâng lên nhưng Nô hữu lượng động tác so với hắn nhanh hơn một cước đem cô nương kia đạp ngã xuống đất Nô hữu lượng mặt lộ vẻ vẻ giận dữ ánh mắt lấp lánh quát ngươi này dân đen Diệp công tử cao quý cỡ nào đến phiên ngươi cùng công tử nói chuyện sao nói xong hắn còn muốn đưa tay hổ đả cái tiều nghèo túng cô nương có thể sau một khắc, Diệp Tinh Hà đưa tay ngăn lại hắn. Diệp Tinh Hà ánh mắt tấm lánh, lạnh giọng nói: Nô hữu lượng, ngươi còn dám nói nhiều một câu? Ta liền để ngươi đầu người rơi xuống đất. Trong lời nói, sắc ý nghiêm nghị. Nô hữu lượng dọa đến tranh thủ thời gian quỳ dặm xuống đất. Hô, không dám. Diệp công tử, tại hạ không dám. Dứt lời, hắn ánh mắt lấp lánh, cúi đầu quỳ trên mặt đất, không còn dám nhiều lời. Mà Diệp Tinh Hà quay đầu, đưa tay đem nghèo túng cô nương đỡ dậy. Trên mặt hắn lộ ra ấm áp nụ cười, nói khẽ: vị cô nương này. Ngươi có lời gì, cứ việc nói. Cái kia nghèo túng cô nương lập tức quỳ xuống giao đầu, cao giọng hô: Ngô Hữu Lượng, giết ta hẳn ra cả nhà, đoạt ta hẳn ra phủ đệ, ta cùng lao tặc này không đội trời chung. Còn mời Diệp công tử, vì ta bình oan Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, lạnh lùng liếc mắt Ngô Hữu Lượng. Nếu là bình thường, Diệp Tinh Hà cũng sẽ không nhiều quản bực này nhàn sự. Nhưng hôm nay Ngô ra cho hắn, cái kia chuyện này, Diệp Tinh Hà liền muốn một ông đến cùng. Thanh âm hắn càng ngày càng lạnh lẽo. Nói ra, ngươi có gì hoàn khuất, có gì cứ nói. Sau đó, nghèo túng cô nương tướng đến sự tình đều nói tới. Nhiều năm trước, nô hữu lượng một nhà, vốn là lưu lạc đến tận đây, hàn gia hảo tâm thu dưỡng hắn. Lại không nghĩ rằng, nô hữu lượng dụng kế độc hại chủ nhà họ Hàn. Tàn nhẫn diệt môn, tu hú chiếm tổ chim khách. Mà cô nương này, chính là hàn gia duy nhất hậu nhân, Hàn Linh Nhi. Nàng trốn qua nhất kiếp về sau, sống chui nhủi ở thế gian. Chính là vì có một ngày, có thể hàm doan giải tội. Sau khi nghe xong. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng chất vấn, Nô hữu lượng, có công việc này? Nô hữu lượng mồ hôi rơi như mưa, lời không thành câu, nói, ta, ta hắn lời còn chưa dứt, Hàn Linh Nhi lại hô, Diệp công tử, chớ có nghe chuyện hoang đường của hắn. Suốt sinh này, vừa rồi liền đang nói láo, hắn cho ngài linh thảo, bất quá là bảo vật tầm thường. Cái tên này, rõ ràng tư tàng ta hàn ra trí bảo. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà như mày, lạnh lùng liếc mắt Ngô hữu lượng. Diệp Tinh Hà phiền nhất người khác lừa hắn. Lúc này, hắn sát tâm lại nổi lên. Hàn Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi, cao giọng hô: "Diệp công tử, xin ngài vì ta hàn gia giải oan, giúp ta tìm về ta hàn gia trí bảo." Diệp Tinh Hà gật đầu đáp ứng: "Tốt, ta hôm nay liền giúp ngươi một lần." Dứt lời, hắn quay đầu, đá một cước ngô Hữu Lượng, lạnh giọng quát: "Lao cẩu, còn không phía trước dẫn đường." Nô Hữu Lượng dọa đến tranh thủ thời gian đứng lên, thất tha thất để, hướng trong phủ đi đến. Nô Hữu Lượng kinh hồn táng đảm, hai chân đều run rẩy run rẩy phát run. Hắn mang theo Diệp Tinh Hà cùng Hàn Linh Nhi, đi vào Ngô gia đại viện bên trong. Ba người xuyên qua phòng trước, theo đường nhỏ đi vào trong hậu viện. Sân sau bên trong, hai tầng lầu các đứng vững, trong đó bày đầy hoa cúc lê bàn ghế, cổ kính, có chút thanh nhã. Diệp, Diệp công tử, ngài thỉnh. Nô hữu lượng không dám chế mãi, tranh thủ thời gian ủi eo đem Diệp Tinh Hà nhường tiến vào lầu các bên trong. Sau đó, hắn tới đến thư phòng bàn gỗ trước, nhẹ nhàng chuyển động trên bàn gỗ bình hoa, chỉ nghe một hồi răng rắc nhẹ vang lên. Bên cạnh giá sách, đúng là chậm dại xây dịch lộ ra một đầu đen kịt đường hành lang. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, ánh mắt lóe lên một vệt tinh quang. Lúc này, nô hữu lượng mặt mũi tràn đầy linh loạn, chê cười nói: "Diệp công tử, đây cũng là bảo khố chỗ. Trong nhà của ta bảo vật đều ở trong đó." Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý đến hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Hàn Linh Nhi. Hắn sắc mặt cẩn thận, hỏi: "Hàn cô nương, hắn nói có không giả?" Hàn Linh Nhi hung hăng trừng nô hữu lượng lên mắt, lắc đầu: "Diệp công tử yên tâm, đây đúng là ta ra bảo kho." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà khẽ miệng hơi hơi dương lên quay người đạp chân Ngô Hữu Lượng. Hắn lạnh lùng quát, "Ngươi đi trước." "Phải." Diệp công tử. Ngô Hữu Lượng cuốn quýt đáp ứng, lau lau mồ hôi lạnh trên trán, thấp người chui vào đường hành lang bên trong. Ba người thuận bậc thang mà xuống, nếu có hơn 30 bước về sau, trước mắt rộng mở trong sáng. Trước mắt là một gian 10 mét vuông mặt thất, hai bên đạm đá quý màu xanh, chiếu sáng mặt thất. Trong đó đắp lên lấy thành đống linh thạch, bảo khí. Trên đó hào quang lưu chuyển, từ từ rực rỡ. Những linh thạch này, nếu có mấy chục và viên, nhưng Diệp Tinh Hà cũng không có hứng thú. Ánh mắt của hắn nhìn về phía mật thất chỗ xấu nhất. Nơi đó có một tòa cao cỡ nửa người bậy đá, trên đó để đó cái thanh đồng bảo hạt. Hàn Linh Nhi thấy thế, trong mắt sáng lên, bước nhanh đi ra phía trước. Nàng thuận tay liền đem bảo hạt mở ra, theo bên trong xuất ra một khối cũ kỹ tấm da dê, sau đó trở lại Diệp Tinh Hà bên cạnh. Hàn Linh Nhi trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ hưng phấn, cười nói: Diệp công tử, ngài xem, đây chính là chúng ta hàn da bảo, ngũ phẩm đan vương, thiên hạ chăm phá đan đan vương. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kinh dị. Tiếp lấy hắn sắc mặt mừng rỡ, nhìn về phía cái kia tấm da rề tấm mắt, vô cùng nóng bỏng. "Này Thiên Hà chăm Phá Đan, có thể là thượng cổ đan phương. Nghe đồn, đan phương này có thể trợ giúp bất luận cái gì võ giả đột phá thiên hà cảnh gông cùng xiển xích. So ngày đó sông phá cảnh đan, mạnh mấy chục lần không thôi. Nếu là lấy được đan phương này, luyện ra này đan, hắn định có thể đột phá đến thiên hà cảnh. Này Thiên Hà chăm Phá Đan, vô cùng trân quý." Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, Trâm giọng nói, Hàn Cô Nương nếu là muốn ra tay, ta nguyện tốn linh thạch mua sắm. Mà Hàn Linh Nhi nghe vậy, lại lắc đầu, nói ra, Diệp công tử, này đàn Vương, ta giữ lại cũng vô dụng, không bằng đem hắn đưa cho ngươi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, nhưng hắn cũng không cuống cuồng đáp ứng. Này Hàn Linh Nhi, rõ ràng còn có đoạn sau. Quả nhiên, Hàn Linh Nhi tiếp lấy phủ phủ một tiếng, quỳ dạp xuống đất. Nàng hai tay giơ cao đàn Vương, cao giọng hô, còn Diệp công tử cho ta một cơ hội, để cho ta tiến vào bắt đầu kiếm phái đối đại ta tu vi có thành tựu hôm đó, ta liền muốn trở về, tự tay làm thịt lao tặc này. dứt lời, Hàn Linh Nhi mặt tràn đầy lệ khí, đột nhiên quay đầu, không giữ nhìn chằm chằm Ngô Hữu Lượng. cái kia Ngô Hữu Lượng dọa đến thân thể run lên, thở mạnh cũng không dám. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhìn chằm chằm Hàn Linh Nhi, tiễn lặng không nói. Hàn Linh Nhi thiên phú, kỳ thật còn có thể. dùng tư chất của nàng tiến vào bắt đầu kiếm phái, không thành vấn đề. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, cười nói, việc này ta đáp ứng. tiếng nói rơi xuống đất. Hàn Linh Nhi vui mừng quá đỗi, cuốn quýt giập đầu. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng phát tay, thần cương phun trào ở giữa, đưa nàng nâng lên tới. Hàn Linh Nhi vội vàng cầm trong tay cái kia tấm da dê, giao cho Diệp Tinh Hà. Sắc mặt nàng thành khẩn, nói ra, "Diệp công tử, đan phương này còn mời ngài nhận lấy." Diệp Tinh Hà cũng không lập dị, trực tiếp đem đan phương thu nhập trong không gian giới chỉ. Hắn mỉm cười, "Nếu sự tình đã xong, vậy chúng ta liền rời đi nơi này." Chương 773, "Ngươi biết ta là ai sao?" Hàn Linh Nhi gật gật đầu hai người chỉ Ngô hữu Lượng nghiêm nghị nói, Ngô hữu Lượng, ngươi láo tặc này, ngươi nghe kỹ cho ta, đối đại ta tại bắt đầu kiếm phái, học thành sở quy, nhất định phải đưa ngươi rút gần lộ ra, tự tay báo ta hẳn ra thủ diệt môn. Lúc này, Ngô hữu Lượng đã dưới chân mềm nũn, tê liệt ngã xuống đất, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ung quýt bắt đầu dập đầu, một thoáng so một thoáng nặng. Trong lúc nhất thời, thùng thùng dập đầu tiếng không ngừng. Diệp công tử, ta biết sai. Ngô Hữu Lượng thanh em khàn khàn lên tiếng hô to cầu ngài thả ta một con đường sống, nhưng mà Diệp Tinh Hà đầu cũng không quay lại, mang theo Hàn Linh Nhi quay người rời đi. Một chén trà về sau, Diệp Tinh Hà hai người nhanh chân đi ra nô phủ, hướng khách sạn đi đến. Phía sau hắn, Nô Hữu Lượng lảo đảo đuổi theo ra môn, trong miệng hô to, Diệp công tử, van cầu ngài buông tha ta. Nhưng lúc này Diệp Tinh Hà thân ảnh đã tan biến tại cuối con đường. Nô phủ bên ngoài vây xem mọi người đều là hít sâu một hơi, Này bắt đầu kiếm phái đệ tử quả nhiên mạnh mẽ, không nghĩ tới. Trần Dương Thành nô ra, đều bị hắn một người trấn áp. Này Ngô Hữu Lượng trong ngày thường làm nhiều việc ác, là hắn trừng phạt đúng tội. Ta chờ sau này cũng phải cẩn thận chút, không nên chọc giận vị này Diệp công tử. Bất quá ngắn ngủi một đêm, bắt đầu kiếm phái Diệp Tinh Hà danh hiệu, liền đã danh chấn trấn Dương Thành. Mọi người đều biết, thành bên trong có vị tên là Diệp Tinh Hà bắt đầu kiếm phái đệ tử, tuyệt không thể chọc. Sáng sớm hôm sau, nắng sớm mở mở. Diệp Tinh Hà mấy người đã ngồi vây chung một chỗ, thấp giọng thương nghị. Mấy người chính là đang thương thảo hoang mạc di tích sự tình. Lưu Tuyết Nhu tham thẳm thở dài một tiếng. Mấy ngày nay, ta tìm khắp Trần Dương Thành, cũng không thể xác nhận di tích vị trí. Tiếp xuống hành động, sợ là có chút khó. Võ Dật Hiên cũng lông mày nhíu chặt, trầm giọng nói, là có chút khó giải quyết. Xem ra còn muốn lại nghĩ biện pháp. Mấy người nghe vậy, đều là yên lặng không nói. Diệp Tinh Hà cũng là đôi mắt lấp lánh, suy tư đối sách. Đúng vào lúc này, một tiếng yếu ớt thanh âm vang lên. Diệp công tử, không biết các ngươi nói, có phải hay không trong hoang mạc di chỉ? Người nói chuyện chính là Hàn Linh Nhi nàng ngồi tại nơi hẻo lánh, rụt rè nhìn xem Diệp Tinh Hà đám người. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, cười nói: Thế nào, hàn cô nương, ngươi biết cái kia di tích tin tức? Hàn Linh Nhi gật gật đầu, nói ra: Ta nghe nói, thành bên trong kỷ vật các có một nhóm địa đồ bán ra, đám kia trên bản đồ rõ ràng ghi rõ di tích vị trí. Mọi người nghe vậy đều là sắc mặt mừng rỡ, dồn dập tiến lên hỏi thăm kỷ vật các vị trí. Nhưng Diệp Tinh Hà lại chưa lộ ra nét mừng, mà là nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Không đúng. Nửa ngày qua đi, Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, này kỳ vật cát, có tài đức gì, có thể có di tích địa đồ. Húng chi, việc này có chút che giấu, liền coi như bọn họ có, cũng không nên tùy tiện bán ra. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là hơi sững sở. Sau đó, mọi người lâm vào yên lặng, túi đầu trầm tư. Lưu Tuyết Nhu đôi mi thanh tú hơi nhíu, nói ra, chẳng lẽ, trong đó còn có chuyện ẩn ở bên trong. Vậy cái này kỳ vật cát, chúng ta có đi hay là không? Đang khi nói chuyện. Mọi người đều đem ánh mắt chuyển qua Diệp Tinh Hà trên thân. Rõ ràng là đang đợi Diệp Tinh Hà đáp án. Ngắn ngủ mấy ngày, bọn hắn lại mơ hồ dùng Diệp Tinh Hà cầm đầu. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm cho khí, trầm giọng nói, "Theo ta thấy, cái kia kỳ vật các là muốn nắm nước quấy đủ, tốt đục nước béo cỏ." Quả thật lòng dạ đáng chém, nhưng cũng không sao. Quản hắn đuổi nghịch trò quỷ gì, chỉ cần chúng ta thực lực đầy đủ, tự có thể dốc hết sức phá đi. Nghe vậy, mấy người đều là lộ ra nụ cười. Lưu Tuyết Nhu càng là vỗ vỗ tay, cười duyên nói, khá lắm dốc hết sức phá đi Diệp sư đệ quả thật là hảo khí phách Diệp Tinh Hà mỉm cười Tuyết Nhu sư tỷ quá khen đợi chút nữa hai người chúng ta là có thể đi kỳ vật cắt nhìn một chút Lưu Tuyết Nu gật đầu đáp ứng tốt đều nghe Diệp sư đệ sau đó hai người đi ra khách sạn hướng về kỳ vật cắt mà đi sau nửa canh giờ Diệp Tinh Hà cùng Lưu Tuyết Nu xuất hiện tại thành bên trong phố xá xâm ướt Diệp Tinh Hà chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trước mắt một tòa 3 tầng cao hơn 10 mét năm tầng lầu cắt Bên ngoài Lưu Ly li Phi ngói, đỏ thắm sân trụ, mười phần khí phái. Cao lớn khung cửa phía trên, treo một mạ vàng bảng hiệu, trên viết: Kỳ vật các. Gác. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, cười nói: Tuyết Nhu sư tỷ, chúng ta để đến, vào xem cái kia điệu đồ đến cùng làm sao cái bán pháp. Dứt lời, Diệp Tinh Hà nhấc chân muốn đi vào bên trong. Lưu Tuyết Nhu cũng gật gật đầu, theo sát phía sau. Có thể Diệp Tinh Hà vừa bước vào cửa tiệm, lại có người từ phía sau lưng bước nhanh đi tới. Người kêu bà vai đỉnh đầu, liền muốn va về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nghe được sau lưng tiếng gió thổi, nhướng mày, thân thể hơi nghiêng, không để lại dấu vết né tránh. Nhưng không nghĩ người kia lực đạo cực lớn, giống như là cố ý va về phía tới. Hắn không có đụng vào người, ngược lại chân hạ một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Ngươi mẹ nó, bước đi không có mắt sao? Còn không đợi Diệp Tinh Hà lên tiếng, người kia trước gầm khét một câu, thanh âm không chỉ cực lớn, còn mang theo một câu ngôn lệ. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mặc áo bào đen, mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung niên hắn tử đang hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Nay mặt người bên trên có một đạo mặt sẹo từ giữa chân mày lấy xuống, tăng thêm mấy phần ngoan lệ. Kẻ đến không thiện. Vết sẹo đao kia trung niên khuôn mặt tâm tàn, lạnh giọng nói ra: danh con, ngươi kém chút đụng đến lao tử. Nếu là không muốn chết, cho ta 10 vạn linh thạch, xem như đền bù tổn thất. Này người rõ ràng liền là gây chuyện. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vết sẹo đao kia trung niên. Còn chưa đại hắn lên tiếng, Lưu Tuyết Nhu trước khẽ têu nói: ngươi này người, làm sao không giảng đạo lý? Rõ ràng là ngươi và về phía ta Diệp sư đệ, còn muốn lối ra đả thương người. Lại nói, chúng ta lại không đụng vào ngươi, dựa vào cái gì muốn bồi thường cho ngươi linh thạch? Vết xẻo đao kia trung niên nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Lưu Tuyết Nhu. Sau đó, trước mắt của hắn sáng lên, nhếch miệng lên một vệt cười dâm đãng, ngươi này tiểu biểu tử, cũng là miệng lưỡi bén nhọn. Ngươi cũng đã biết, ta là ai. Lưu Tuyết Nhu xinh đẹp lông mày hơi nhíu, hừ lạnh một tiếng, ta chẳng cần biết ngươi là ai, không hứng thú biết. Lời còn chưa dứt, vết xẻo đao kia trung niên sau lường vang lên một tiếng gầm thét. tốt ngươi cái tiểu nương bỉ, thật sự là không biết sống chết. lúc này, mặt sẹo trung niên sau lưng lại đi ra năm sáu cái thanh niên mặc áo bảo đen. một người cầm đầu là cái dáng người cao gầy thanh niên, hắn mặt mũi tràn đầy hung hăng càng quái, nhanh chân đi đến mặt sẹo trung niên bên cạnh, cao giọng nói ra: ta đại ca, có thể là trần dương thành hắc hát hổ bang lão đại lý nguyên huy. ngươi cái tiểu nương bỉ, dám dạng này cùng ta đại ca nói chuyện, ta nhìn ngươi là chẳng sống. ta hôm nay nhất định phải giáo huấn ngươi một chút. nói xong. Cái kia cao gầy thanh niên giơ tay lên, liền muốn vồ hướng Lưu Tuyết Nhu. Chờ một chút. Nhưng lúc này, Lý Nguyên Huy lại đưa tay ngăn lại cái kia cao gầy thanh niên. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ dâm tà, chăm chú nhìn Lưu Tuyết Nhu, cười nói: "Này tiểu biểu tử, mạnh mẽ vô cùng, ta thích." Cái kia cao gầy thanh niên nghe xong, lập tức hiểu rõ, xỉa cười quyến du nói: "Đại ca, ta đã hiểu. Chương 774, ngươi chính là Diệp Tinh Hà." Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía Lưu Tuyết Đu, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, nói ra: "Tiểu biểu tử, Có nghe hay không, ta đại ca coi chừng ngươi. Ngươi chỉ cần bồi tốt ta đại ca, bồi thường có khả năng ít thu các ngươi điểm. Các ngươi bồi cái tám vạn linh thạch liền tốt. Nói xong, hắn lại liếc qua Diệp Tinh Hà, mỉm cười nói, đến mức cái kia mặt trắng nhỏ, chúng ta cũng sẽ tha hắn một lần. Bằng không thì, bằng vào chúng ta hát hổ bằng phong cách hành sự, dù cho thu linh thạch, cũng muốn đánh gãy hai chân của hắn. Lời này vừa nói ra, Lưu Tuyết Nhu khí khuôn mặt đỏ bừng, thân thể mềm mại thẳng run. mà Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh dần, trên thân khí thế, càng ngày càng lạnh lẽo. Lúc này, động tĩnh lớn như vậy cũng dẫn tới mọi người vây xem. Mọi người sớm đã thấy có trách hay không, mặt mũi tràn đầy trâm chọc nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà hai người. Các ngươi xem, Hắc hát hổ bang Lý Nguyên Huy lại ra tới dọa dẫm bắt chẹt. Lý Nguyên Huy có thể là có tiếng ác bá, Trần Dương thành người nào không sợ hắn. Cô nương kia thảm rồi, hôm nay chỉ sợ là muốn bị làm bẩn. Lý Nguyên Huy đám người nghe vậy, đầy mặt đắc ý. Cái tên cao gầy thanh niên càng là càng rỡ cười to, nghe được ta đại ca uy danh, sợ sao? Sợ, liền tranh thủ thời gian giao linh thạch. Còn có cái kia tiểu biểu tử, ngươi tốt nhất bồi ta đại ca. Nói không chừng ta đại ca cao hứng, còn có thể cho ngươi điểm linh thạch. Dứt lời, Hắc hát Hổ bang mọi người cười ha ha. Tiểu biểu tử, tranh thủ thời gian cùng lão tử đi. Lý Nguyên Huy thì là mặt mũi tràn đầy vẻ dâm tà, cười hướng Lưu Tuyết Nhu đi qua. Lúc này, Lưu Tuyết Nhu trên gương mặt đã tràn đầy phẫn nộ. Chỉ thấy cánh tay nàng khẽ động, đã chuẩn bị rút kiếm. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà duỗi tay đè chặt nàng, âm thanh lạnh lùng nói, "Tuyết Nhu sư tỷ, ngươi không cần động thủ." Đám này tập chủng, giao cho ta tới liền tốt." Dứt lời, Diệp Tinh Hà mặt như băng lạnh, bước đi lên tiền đến. Hắn khí thế trên người, lạnh lẽo như dao. Cái kia trong ánh mắt, càng là lóe lên một vẻ sát ý. "Tiểu Tạp Đoái, ngươi còn chuẩn bị phản kháng?" Thấy này, Lý Nguyên Huy cười lạnh, thân thể chấn động, liền chuẩn bị động thủ. Nhưng vào lúc này, trong đám người bỗng nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi, "Thiếu niên này, ta biết, hắn là Diệp Tinh Hà." Lời này vừa nói ra, trong đám người lập tức một hồi rối loạn. "Cái gì? Hắn liền là Diệp Tinh Hà?" đúng thiếu niên này liền là bắt đầu kiếm phái Diệp Tinh Hà liền là hắn đêm qua đem nô gia trấn áp liền Ngô hữu lượng đều muốn dập đầu nhận lỗi trong nháy mắt đám người như là vỡ tổ kinh hô liên tục mà lúc này Lý Nguyên Huy con ngươi bỗng nhiên co vào kinh hô một tiếng ngươi là bắt đầu kiếm phái Diệp Tinh Hà một cú cảm giác sợ hãi lập tức theo đáy lòng của hắn bay lên Diệp Tinh Hà tên sớm đã vang vọng Trần Dương Thành tại Trần Dương Thành một tay che trời làm ra tộc cao cấp nô gia đêm qua bị một vị tên là Diệp Tinh Hà thiếu niên giết cái ba vào bà gia. máu nhuộm trạch viện, sát chết trôi trong cỗ. Liên Ngô gia tam thiếu gia đều bị thiếu niên kia làm thịt rồi, mà Ngô gia gia chủ Ngô Hữu Lượng lại chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thiếu niên này là sao mà khủng bố? Hắn hắc hồ bang, bất quá là một cái nhị lưu bang phái, mười cái hắc hồ bang cũng không sánh nổi Ngô gia. Hắn lấy cái gì cùng Diệp Tinh Hà đấu? Tại Diệp Tinh Hà trước mặt, hắn hắc hồ bang, bất quá là một bẫy kiến hôi. Nghĩ tới đây. Lý Nguyên Huy dưới chân mềm nhũn, kém chút quỳ rạp xuống đất. Mà lúc này, cái kia cao gầy thanh niên lại mặt mũi tràn đầy càn rỡ, quát, "Cái gì Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh biển?" Lão tử chưa nghe nói qua. "Ngươi mẹ nó vẫn rất hung hăng càn quái, xem lão tử không cắt ngang chân chó của ngươi." Nói xong, cái kia cao gầy thanh niên thân thể chấn động, liền muốn động thủ. Diệp Tinh Hà như mày, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Trong cơ thể hắn thần cương đã bắt đầu phun trào, tùy thời chuẩn bị ra tay. Có thể cái kia cao gầy thanh niên còn chưa động thủ một đạo lăng lệ tịnh phong đã phiến đến trên mặt của hắn chỉ nghe ba vang lên trong chèo cái cưa cao gậy thanh niên bị một bàn tay phiến ngã xuống đất lớn răng cấm đều đi bà khỏa người xuất thủ chính là Lý Nguyên Huy người cái này đồ hỗn trướng. Lý Nguyên Huy mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quát lớn ngươi mẹ nó trợn to mắt chó của ngươi nhìn một chút vị này chính là bắt đầu kiếm phái Diệp công tử cao gậy thanh niên mặt mũi tràn đầy mờ mịt trong miệng lẩm bẩm Diệp công tử Diệp Tinh Hà hắn khuôn mặt hơi ngưng lại ánh mắt lấp lánh dường như đang cố gắng suy đoán Diệp Tinh Hà lai lịch. Thế này, Diệp Tinh Hà hơi sững sờ, sau đó khép cười một tiếng, cũng không nữa cuống cuồng ra tay. hắn vòng cánh tay mà đứng, nhiều hứng thú nhìn chầm chăm Lý Nguyên Huy đám người. cái kia cao gậy thanh niên suy tư tốt nửa ngày đều không nghĩ rõ ràng, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nói ra: Đại ca, ta, ta thật không biết. nghe vậy, Lý Nguyên Huy trên mặt vẻ giận dữ càng sâu, ba một bàn tay, lại tiến tại cao gậy thanh niên trên mặt. cái kia cao gậy thanh niên mặt, trong nháy mắt cao cao sừng khe miệng càng có một tia máu tươi chảy xuống. Lý Nguyên Huy khí thẳng cắn răng, cả giận nói: ngươi cái này hèn mạt, cả ngày liền biết uống hoa tiểu. Đêm qua nhất định là lại đi tìm nữ nhân, thậm chí ngay cả Diệp Công Tử sự tích đều chưa từng nghe qua. Dứt lời, hắn một cước đem cái kia cao gậy thanh niên đá văng, không tiếp tục để ý. Tiếp theo, Lý Nguyên Huy tranh thủ thời gian quay đầu, bước nhanh đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Hắn thay đổi vừa rồi hung hăng cản quấy bộ dáng, trên mặt lộ ra định nọ chi sắc, chê cười nói: Diệp Công Tử, tiểu nhân có mắt như mù vậy mà không nhận ra ngài tới, hy vọng ngài đại nhân có đại lượng thả tiểu nhân một con đường sống. Diệp Tinh Hà tất nhiên là biết đám này thành bên trong Lưu manh, đã là bị hắn hung giành, sợ vỡ mật. Hắn trên mặt vẻ đăm chiêu, cười lạnh một tiếng, ngươi cứ như vậy nói xin lỗi, ta có thể không thấy thành ý của ngươi. Nữ khí băng lãnh, mơ hồ mang theo một tia sát ý. Lý Nguyên huy dọa đến thân thể run lên, phù phù một tiếng, quỳ dặm xuống đất. Hắn nằm dạp trên mặt đất, cuốn quít hô, Diệp công tử, tiểu nhân biết sai rồi. Tiểu nhân cũng không dám nữa thấy một màn này, những cái kia bị dọa sợ hắc hổ bang mọi người cũng rồn rập hoàn hồn, cũng là theo chân lý nguyên huy, rồn rập quỳ xuống. trong lúc nhất thời, phu phù tiếng bên tai không dứt, mười mấy người đều là cuốn quít đầu đầu, trong miệng hô to, cầu diệp công tử thả chúng ta một con đường sống. diệp công tử, chúng ta biết sai rồi. diệp tinh hà lạnh lùng nhìn trầm trầm lý nguyên huy đám người, thản nhiên nói, các ngươi không phải mới vừa còn nói muốn đánh gãy chân của ta, cũng may ta hôm nay tâm tình không tệ, có thể thả các ngươi một con đường sống. nghe vậy. Lý Nguyên Huy sắc mặt mừng rỡ, vội vàng hô: "Tạ ơn Diệp công tử, tạ ơn Diệp công tử." Nói xong, hắn tầng tầng dập đầu, phanh phanh rung động. Nhưng ngay sau đó, Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói: "Các ngươi mặc dù là tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Mỗi người tự đoạn một tay, mới có thể rời đi." Lời này vừa nói ra, Lý Nguyên Huy thân thể đột nhiên run lên, sững sờ tại tại chỗ. "Làm sao?" Diệp Tinh Hà gặp hắn nửa ngày không động tác, quát lạnh một tiếng: "Chẳng lẽ các ngươi là muốn chết?" Thanh âm hùng hậu hùng hồn. Dường như cự chủ y, tầng tầng đập vào Lý Nguyên Huy đám người trong lòng. Lý Nguyên Huy vẻ mặt hết sức khó coi, nhưng cũng không dám có chút lòng phản kháng. Chương 775, Tạ công tử ân không giết. Không dám. Hắn sắc mặt bối rối, khẽ cắn môi, đắp, tiểu nhân, cái này làm. Dứt lời, hắn cắn chặt răng, tay trái nắm quyền, hung hăng hướng vai phải của chính mình ném tới. Chỉ nghe phanh một tiếng, lập tức máu tươi văng khắp nơi. Lý Nguyên Huy toàn bộ cánh tay phải bị chính mình mạnh mẽ nện đứt. Trong ngay mắt, cốt thứ bên ngoài đảo máu tươi chảy lầm địa. Hắn Đê lên một tiếng đau đớn, liền tê thảm đều không dám. Thế này, phía sau hắn mọi người đều là khuôn mặt rung động. Tiếp theo, đám người kia cũng cắn chặt răng, dồn dập vận khởi thần cường, nện hướng cánh tay của mình. Chỉ một thoáng, từng đóa từng đóa huyết hoa tại mọi người đầu vai tràn ra. Tiếng rên rỉ không ngừng. Bất quá một lát, hắc hát hổ ba mọi người đều là tự đoạn một tay. Chỉ có trước đó cái kia cao gầy thanh niên, sợ xanh mặt lại chi sắc, dãy rủa lấy mong muốn ra bên ngoài bỏ. "Ta không muốn đoạn cánh tay." Trong miệng hắn hô to. Thất tha thất đều đứng lên, lộn nhào chạy về phía trước. Diệp Tinh Hà nhìn về phía hắn, ánh mắt trong nháy mắt ấm lãnh. Lập tức, một cỗ lâm liệt sát ý thấu xương bay lên. Lý Nguyên Huy cảm nhận được cái kia băng lãnh sát ý, sắc mặt đột biến. Còn không đợi Diệp Tinh Hà động thủ, hắn đoạt trước một bước, thân hình lóe lên, đánh út về phía cái kia cao gậy thanh niên. Lý Nguyên Huy hét lớn một tiếng, "Đồ hôn trướng, người muốn chết, có thể chớ liên lụy chúng ta." Tiếng giống như hắn đã tập chí cao gậy thanh niên sau lưng, chỉ gặp hắn tay trái thành chảo Hung Hăng cầm lấy cái kia cao gậy thanh niên sau lưng, trên bàn tay, màu đen thần cương phun trào. Năm ngón tay đều bị thần cương bao bọc, dường như lưới dao, hàn mang lấp lánh. Chỉ nghe xùy một tiếng, lợi trào hung hăng chộp vào cái kia cao gậy thanh niên trên sống lưng, xuyên tim mà qua. Lập tức, máu tươi văng khắp nơi. Sau đó, Lý Nguyên Huy sắc mặt dữ tợn, dùng sức vặn một cái. Cao gậy thanh niên trái tim, trong nháy mắt bị vỡ nát. Hắn một tiếng, phun ra ngụm máu tươi. Tiếp theo, hắn chậm rãi quay đầu, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nhìn về phía Lý Nguyên Huy, "Đại ca, người cái kia cao gầy thanh niên bờ môi nhúc nhích, còn muốn nói điều gì?" Nhưng lời còn chưa dứt, liền ánh mắt tối sầm lại, ngã xuống đất. Đã là khí tức hoàn toàn không có. Lý Nguyên Huy hừ lạnh một tiếng, giống như là ném phá bao tải, tiện tay đem thi thể của hắn ném trên mặt đất. Thứ không biết chết sống, lại còn muốn chạy. Lý Nguyên Huy ánh mắt ngon lệ, không có chút nào thương hại. Bởi vì hắn rõ ràng, nếu là chọc giận Diệp Tinh Hà, bọn hắn một cái đều chạy không được. Hôm nay, tất nhiên sẽ toàn bộ táng thân tại này sau đó Lý Nguyên Huy trên mặt lại tuôn ra nụnh nọt chi sắc, bước nhanh đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt. hắn cúi đầu, không lún, chê cười nói, Diệp công tử, ngài bớt dở. Ta đã giúp ngài xử lý cái kia tiểu độc tử. Diệp Tinh Hà như mày, cười lạnh nói, Lý bang chủ, thật đúng là tâm ngoan thủ lạc. nghe vậy Lý Nguyên Huy thân thể run lên, hai chân run lẩy bẩy. chó căn cho sự tình, Diệp Tinh Hà cũng không muốn quản. hắn hừ lạnh một tiếng, đều cút cho ta. Lý Nguyên Huy sắc mặt mừng rỡ cuồn cuộn la lên, tạ Diệp công tử ân không giết tiểu nhân cái này cút." Dứt lời, hắn vội vàng xoay người về sau chạy đi, sợ chạy chậm, Diệp Tinh Hà thay đổi chủ ý. Mà đám kia hắc hát hổ bang thành viên cũng lộn nhào theo sát chạy. Bất quá một lát, một đám người liền biến mất ở đầu đường. Mà Diệp Tinh Hà, nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn lướt mắt, nhanh chân bước vào kỳ vật các bên trong. Lưu Tuyết Nhu hé miệng cười một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm nói, "Diệp sư đệ, thật đúng là Huy phong." Lúc này, đám kia người vây quanh cũng dồn dập hoàn hồn, sắc mặt khiếp sợ không thôi. "T- Này Diệp Tinh Hà, làm việc quả nhiên bá đạo, chỉ bằng uy danh liền có thể nhường hắc hát hổ bang trật vật như thế, đáng sợ. Sau này có thể tuyệt đối không thể chọc hắn. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà bóng lưng, trong mắt đều là thật sâu vẻ sợ hãi. Diệp Tinh Hà bước vào các bên trong, nhìn chung quanh một vòng. Kỳ vật các bên trong, 10 phần rộng lớn, nếu có trên dưới 100 mét vuông bên ngoài sảnh. Trong đó kệ hàng san sát, rực rỡ muôn màu. Diệp Tinh Hà chậm rãi thu hồi tầm mắt, dời bước đến kệ hàng trước đó, quan sát trên đó vật phẩm. Cái kia hàng trên kệ đã có khôi giáp vũ khí, cũng có linh thảo đang ăn dược, có chút phức tạp, thậm chí còn có chút gọi không ra tên đồ vật, cùng kỳ vật các tên cũng là tương xứng hợp. đang ở Diệp Tinh Hà quan sát thời điểm, bên cạnh có vị Lam Sam gã sai vặt, cười mỉm đi lên phía trước, hắn cười rạng rỡ, hỏi công tử, ngài cần thứ gì? chúng ta kỳ vật các, cái gì cần có đều có, chỉ cần ngài nói ra miệng, chúng ta liền có thể cầm được ra. nghe vậy, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, khẽ cười nói, các ngươi cửa hàng khẩu khí cũng không nhỏ ta muốn sa mạc di tích địa đồ, các ngươi có không? cái kia Lam Sam gã Sai Vật gật đầu cười nói, nguyên lai công tử là vì mật tàng địa đồ tới, chúng ta tự nhiên là có. Thỉnh công tử xin mời đi theo ta. nói xong, cái kia Lam Sam gã Sai Vật đưa tay dẫn Diệp Tinh Hà hướng nội sảnh đi đến. ba người xuyên qua từng dãy kệ hàng, hướng về nội sảnh đi đến. Lưu Tuyết Nhu cùng sau lưng Diệp Tinh Hà đánh giá trung quanh, trong mắt tràn đầy tò mò. khi đi đến một cái kệ hàng lúc trước, nàng hai mắt tỏa sáng, hoảng sợ nói, và. Thật xinh đẹp." Diệp Tinh Hà nghe tiếng, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Lưu Tuyết Nhu ngừng chân tại kệ hàng trước, nhìn chằm chằm một khối màu lam nhạt tinh thạch. Cái kia tinh thạch bị tạo hình thành một cây cây trầm, thành tường mây hình. Trong đó sương mù mờ mịt, dường như có biển mây bốc lên. Diệp Tinh Hà mỉm cười, nói ra, "Tuyết Nhu sư tỷ như là ưa thích, ta đưa ngươi là được." Dứt lời, hắn đưa tay đi lấy cái kia cây trầm. Có thể làm Diệp Tinh Hà đụng phải cái kia cây trầm lúc, con người bỗng nhiên có vào. Một cú cực kỳ lực lượng quen thuộc tràn vào diệp tinh hà trong cơ thể. Lúc này, đạo cung bên trong, thiên thư mệnh hồn đột nhiên không gió mà bay. Trang sách liên tục lật qua lật lại, cuối cùng dừng lại tại thứ sáu trang. Thứ sáu trang bên trên, thanh long tàn hồn hai mắt nhắm nghiền, trầm dãi lưu động. Sau một khắc, cái tia thanh long tàn hồn đột nhiên mở hai mắt ra, phát ra một tiếng cao vút long âm. Thanh long tàn hồn đã ngủ say thời gian rất lâu, vậy mà tại giờ phút này thức tỉnh, mà lại nó biểu hiện ra một cố cực mạnh cảm giác hưng phấn. Dường như muốn thôn phệ cái gì. Diệp Tinh Hà vội vàng cầm lấy cây châm, nhưng hắn cầm lấy cây châm về sau, cái kia cố cảm giác quen thuộc ngược lại biến mất không thấy gì nữa. Diệp Tinh Hà nhún mày, thầm nghĩ trong lòng, Thanh Long tàn Hồn không phải là muốn thôn phệ cây châm lực lượng, mà là tâm nghĩ đến tận đây, hắn lại cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia hàng trên kệ, còn có một cái nhỏ nhắn thanh đồng hồ, chính là nở rộ cây châm sử dụng. Diệp Tinh Hà bất động thanh sắc, đem cái kia thanh đồng hồ cầm lên, đem cây châm để vào trong đó, xem xét tỉ mỉ này thanh đồng hộ, nếu có lớn chừng bàn tay trên đó phủ điêu thanh long nô châu hạt châu kia làm màu xanh nhạt lấp lánh phát sáng hào quang lưu chuyển thiên thư mệnh hồn phía trên thanh long tàn hồn càng thêm phấn khởi không ngừng than nhẹ diệp tinh hà trong mắt tinh quang lấp lánh nói ra này cây trâm ta muốn lam sam gã sai vật nghe vậy cười nói công tử hảo nhã lực này cây trâm đưa này vị tiểu thư thật sự là tuyệt phối lưu tuyết nhu khuôn mặt đỏ lên ngượng ngùng cúi đầu diệp tinh hà gật gật đầu khẽ cười nói này cây trâm bao nhiêu tiền chỉ cần 3000 linh thạch. Chương 776, thứ này, ta nhìn chúng. Lam Sam gã sai vật ý cười đầy mặt, xem Diệp Tinh Hà tầm mắt, như cùng ở tại xem một đầu dê béo. Này cây châm mặc dù xinh đẹp, nhưng lại không có chút nào thực dụng, quả quyết không đáng 3000 linh thạch. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, nhưng cũng chưa hỏi nhiều, che tay ở giữa, linh thạch hào hạ xuống. 3000 linh thạch rơi trên mặt đất, xếp thành núi nhỏ hình. Công tử thật sự là hảo khí. Thế này, Thanh Sam gã sai vật ý cười càng sâu, nói ra, "Này cây châm Thuộc về ngài có thể nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà sau lưng đung nhiên truyền đến một tiếng cực kỳ ngạo mạn hết to. Chờ một chút. Này cây châm, ngươi không thể bán cho hắn. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một người mặc điện trường bảo màu xanh, khuôn mặt đẹp đẽ thanh niên, nhanh chân đi tới. Bên cạnh hắn còn đi theo một vị váy đỏ thiếu nữ. Cái kia váy đỏ thiếu nữ khuôn mặt vũ mị, chỉ cây châm hồ, sư huynh, này Lưu Vân châm ta hôm qua liền coi trọng, cũng không thể nhường này người cấp đi. Cái kia đẹp đẽ thanh niên mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, nói ra, liều sư muội yên tâm, này Lưu Vân Trâm, ta tử sẽ giúp ngươi mua xuống. Dứt lời, hắn bước đi lên đến đây, đang lúc trở tay, cũng lấy ra một đống linh thạch. Đẹp đẽ thanh niên nhìn cũng không nhìn Diệp Tinh Hà lướt mắt, đối cái kia lam sam gã sai vật nói ra, 5000 linh thạch, này Lưu Vân Trâm ta muốn. Cái kia lam sam gã sai vật nghe vậy, hơi sững sờ. Nguyên lai là Tề Sở Vân công tử cùng liều Y ý y tiểu thư. Sau đó, hắn mặt mũi tràn đầy lệnh nọt chi sắc, cười nói, Tề công tử Này lưu vân trầm bán ngươi." Diệp Tinh Hà nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, "Này cây châm, ta có thể đã mua." Thế nào nghĩ cái kia Lam Sam gã sai vật khuôn mặt đổi biến, thử lạnh một tiếng, "Cái gì ngươi mua? Tại chúng ta kỳ vật các, mua đồ luôn luôn là người trả giá cao được. Ngươi nếu muốn, tăng giá nữa a." Lúc này, Lưu Tuyết Nhu khuôn mặt tức giận, khẽ kêu nói, "Ngươi gã sai vật này, làm sao như thế không giảng đạo lý? Chúng ta rõ ràng đã thanh toán linh thạch." Lam Sam gã sai vật mặt mũi tràn đầy khinh thường, nói ra, "Tại kỳ vật các, ta quyết định nói bán cho người nào, liền bán cho ai. huống chi, Tề công tử có thể là Võ Vũ tông đại đệ tử, địa vị hiền hách. Các ngươi hai cái này quỷ nghèo, coi như đấu giá, cũng không sánh bằng Tề công tử. Lúc này, Liêu Y trong mắt đều là vẻ trầm trọng, cười nói, tiểu nội muội muội, không có tiền cũng đừng mua đồ. Xem các ngươi này tấm nghèo kết hủ lậu dạng, xuất ra nổi 5000 linh thạch sao? Tê Sở Vân cũng là mặt mũi tràn đầy khinh thường, nói ra, quỷ nghèo còn muốn mua đồ, nhanh cút sang một bên. Dứt lời, Hắn đưa tay liền muốn đi đoạt cái kia thanh đồng hồ. Các ngươi khinh người quá đáng. Lưu Tuyết Nhu khí khuôn mặt đỏ bừng, quát lớn: Tới trước tới sau đạo lý kia, các ngươi không biết sao? Ngươi nàng lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà đưa tay ngăn lại nàng. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà liếc qua Tề Sở Vân, giống như cười mà không phải cười. Theo ngươi ý tứ, là người trả giá cao được? Tề Sở Vân cao cao hất cầm lên, ngạo nghễ nói: Tự nhiên là. Thế nào, quỷ nghèo, ngươi còn muốn cùng ta đấu giá? Ngươi là chuẩn bị lại nhiều ra một khối linh thạch, vẫn là hai khối linh thạch vừa dứt lời, hắn liền cười ha ha. trong tiếng cười, tràn đầy mỉa mai chi ý. Liệu ý ý, ý thì cùng cái kia làm sam gã sai vặt, cũng là lộ ra nụ cười khinh thường. ta ra một vạn linh thạch. diệp tinh hà cười lạnh một tiếng, lật tay ở giữa, linh thạch lại lần nữa hạ xuống. theo hào hào hào tiếng vang, linh thạch trồng chất cao gấp hai lần. tề sở vân tiếng cười hơi ngừng, hắn trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc, sau đó âm thanh lạnh lùng nói: người đây là táng gia bại sản, cũng muốn cùng ta đoạn? ta ra hai vạn. nói xong hắn trở tay liền muốn lấy linh thạch mười vạn diệp tinh hà cười nhạt một tiếng nhẹ nhàng huy động cánh tay mấy vạn viên linh thạch chiếu nghiêng xuống trong nay mắt tại trước người hắn chất lên một người cao núi nhỏ ngũ quang thập sắc tỏa sáng chói lọi thấy một màn này tề sở vân ba người ngốc trệ tại chỗ tốt nửa ngày liều y y y mới giật mình hoàn hồn kinh hô một tiếng hắn đến cùng lai lịch gì tại sao có thể có như thế tài sản ta là ai ngươi không cần biết diệp tinh hà cười nhạt một tiếng sau đó nhìn về phía tề sở vân Ngọan vị đạo, ngươi bây giờ muốn lo lắng, hẳn là sư huynh của ngươi có thể hay không xuất ra càng nhiều linh thạch. Mà lúc này, tê Sở Vân sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, giống như gan heo, trợn thanh trợ tử. Hắn còn thật không có nhiều như vậy linh thạch. Liệu ý ý khuôn mặt biểu biến, liền vội vàng kéo Tề Sở Vân cánh tay, nói, sư huynh, ngươi nhanh xuất ra càng nhiều linh thạch. Sư muội, ngươi yên tâm. Tề Sở Vân ánh mắt lấp lánh, khẽ cắn môi, nói ra, ta tất nhiên sẽ đã giúp ngươi mua xuống. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái trong tay thêm ra một bình sứ nhỏ, tề sở Vân dơ lên cái kia bình sứ nhỏ, trên mặt lại lần nữa hiển hiện vẻ ngạo nhiên, cao giọng nói, nhìn ta bình này xuân sương hồi trở lại ánh sáng đan, giá trị bao nhiêu? cái kia lam sam gã sai vật nghe vậy, kinh hô một tiếng, tam phẩm đang ăn dược, xuân sương hồi trở lại ánh sáng đan. tiếp theo, hắn mặt mũi tràn đầy linh loạn, vội vàng tiếp nhận cái kia bình đang ăn dược, nói ra, Thế công tử, có thể hay không để cho ta xem một thoáng đan dược phẩm chất? đó là tự nhiên, tùy tiện xem. tề sở vươn cao cao ngẩng đầu lên. Thiện tay đem đan dược đưa tới. Lam Sam gã sai vật lập tức cung kính tiếp nhận, đã kiểm tra đan dược. Sau một khắc, hắn mặt lộ vẻ vui mừng, nói ra: "Thế công tử, ngài bình này xuân sương hồi trở lại ánh sáng đan, là tam phẩm thượng cấp đan dược. Ta định giá, ứng tại 13 vạn linh thạch trở lên." Nghe vậy, Tề Sở Vân trên mặt vẻ náo nhiên càng sâu. Hắn khiêu khích liếc qua Diệp Tinh Hà, cố ý cất cao giọng: "Ta bình này xuân sương hồi trở lại ánh sáng đan, tăng thêm trước đó hai vạn linh thạch, tổng cộng có 15 vạn." Quỳ nghèo, ta nhìn ngươi lần này Muốn lấy cái gì cùng ta so? Lúc này, Lam Sam gã sai vật cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, cao giọng nói, "Sở công tử bình đan dược này, ý nghĩa phi phàm, cũng không phải mười mấy vạn linh thạch có thể sánh ngang. Ngươi nếu là không có 20 vạn linh thạch, cũng đừng lấy ra." Lúc này, Lưu Tuyết Nhu lại là nghe không vô, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy sắc mặt giận dữ, "Quá, các ngươi khinh người quá đáng. Hắn đan dược này, rõ ràng chỉ trị giá 13 vạn linh thạch. Dựa vào cái gì, muốn chúng ta ra 20 vạn?" Cái kia Lam Sam gã sai vặt hừ lạnh một tiếng, phất tay quát, mua không nổi thì mau cút. Một đám dân đen, sao có thể cùng Tể công tử so? Rõ ràng, này Lam Sam gã sai vặt là muốn nhịn nọt Tể Sở Vân, cố ý làm khó dễ Diệp Tinh Hà. Từ đầu đến cuối, Diệp Tinh Hà đều là gió nhẹ mây bay chi sắc. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt, nhìn chằm chằm Tể Sở Vân ba người, khẽ cười nói, tam phẩm thượng cấp năng lượng, các ngươi coi như thành bà bối. Không khỏi, quá chưa thấy qua thị trường. 20 vạn linh thạch, Diệp Tinh Hà tự nhiên cầm ra được. Nhưng Tề Sở Vân cũng dám ở trước mặt hắn, khoe khoang đan dược. Này không phải liền là múa dịu trước cửa lô bàn. Diệp Tinh Hà muốn cho hắn biết, cái gì là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Hắn nét miệng lên một vệt mỉm cười, lật bàn tay một cái, trong tay cũng nhiều ra một cái bình sứ. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà mở ra bình sứ, đem một viên thuốc đổ vào trong lòng bàn tay. Chương 777, ta chờ. Bình sứ mở ra trong nháy mắt, một cỗ mùi thuốc nồng đậm vị, bốn phía tràn ngập. Vẹn vẹn người được cái kia lưu khí, liền làm người tinh thần chấn động. Màu lam nhạt viên đan dược, hào quang lưu chuyển, mười phần mượt mà. Tề Sở Vân ba người, con người bỗng nhiên co vào, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tốt nửa ngày, cái kia Lam Sam gã sai vật mới giật mình hoàn hồn, kinh hô một tiếng, đây là cái gì đang ăn đan dược? Chỉ dựa vào khí tức, liền có thể khiến người ta tinh thần mười phần. Diệp Tinh hào mỉm cười, ngũ phẩm đỉnh cấp đan dược, Ngọc Lộ Thanh Tâm Đan. Chỉ dựa vào này một khỏa, giá trị liền đạt tới 15 vạn linh thạch. Nghe vậy, Tề Sở Vân hai người trên mặt vẻ khiếp sợ càng sâu cái kia lam sam gã sai vật khuôn mặt đột biến, hoảng sợ nói, lại là ngũ phẩm đỉnh cấp đan dược. toàn bộ trần dương thành đều tìm không ra mấy khỏa. diệp tinh hà mặt mũi tràn đầy trêu tức, khẽ cười nói, ta viên đan dược kia, mua cái kia cây trầm, đầy đủ sao? lam sam gã sai vật liền tục gật đầu, hoảng nói gấp, đủ rồi, đủ. công tử, ngài ra tay thật là hào phóng. mới vừa rồi là tiểu nhân có mắt như mù. nói xong, hắn ba ba hai tiếng, tầng tầng quất vào trên mặt của mình. lúc này, lam sam gã sai vật trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, có thể xuất ra ngũ phẩm đan dược người, lai lịch tất nhiên bất phàm, hắn quả quyết không thể chơi vào. Thế này, Diệp Tinh Hà hư lạnh một tiếng, tính ngươi lanh lợi, ta cũng không chấp nhặt với ngươi. Con kiến hôi đồ vật, mặc kệ hắn. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Tề Sở Vân, tự thiếu phi tiểu nói, Tề công tử, đến ngươi ra giá. Mà lúc này, Tề Sở Vân vẻ mặt tâm trầm, yên lặng không nói. Mới vừa cái kia bình xuân xương hồi trở lại ánh sáng đan, đã là hắn hết thảy vốn liếng, hắn đã không bỏ ra nổi, chân quý hơn đan dược. Liều Y Y lại mặt mũi tràn đầy phẫn hận, lôi kéo Tề Sở Vân cánh tay, nói ra: Tề sư huynh, ngươi nhanh cầm, có thể nàng còn chưa có nói xong. Tề Sở Vân trở tay một bàn tay, chỉ nghe ba một tiếng văng nhỏ, một tát này, hung hăng viếng tại Liều Y Y trên mặt. Liều Y Y Y trên mặt, trong nháy mắt hiện hiện đỏ bừng trừng ấn, nàng ngu mặt, ngốc trệ tại chỗ. Lan đi. Tề Sở Vân trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, quát lạnh nói: Nếu không phải ngươi cái này kỹ nữ, lao tử hôm nay cũng sẽ không như thế mất mặt. Dứt lời. Hắn quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi có dám hay không lưu lại tính danh?" Diệp Tinh Hà hơi như mày, cười nhạt một tiếng, bắt đầu kiếm phái, "Diệp Tinh Hà." Lời này vừa nói ra, Tề Sở Vân sắc mặt đột biến, kinh hôn một tiếng, "Ngươi chính là Diệp Tinh Hà?" Diệp Tinh Hà, sớm đã danh chấn Trần Dương Thành. Hắn tất nhiên là nghe qua. Tề Sở Vân khuôn mặt nghiêm hiểm, ánh mắt lấp lánh, dường như đang suy tư điều gì. Chốc lát sau, hắn mới hừ lạnh nói, "Ngươi là bắt đầu kiếm phái đệ tử, lại như thế nào?" Ta võ vũ tông, có thể là Trần Dương Thành lớn nhất tông phái, ta cũng không sợ ngươi. Diệp Tinh Hà, ngươi chờ đó cho ta, cái nhục ngày hôm nay, ta tất báo. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, khẽ cười nói, ta chờ. Kiến càng lay cây, si tâm vọng tưởng. Diệp Tinh Hà nhìn cũng chưa từng nhìn hắn lướt mắt, quay người đem đan dược ném cho cái kia áo lam gã sai vật. Này cây châm, ta mua. Dứt lời, Diệp Tinh Hà thu hồi thanh đồng hộ. Mà lúc này Sở vân đỏ bừng cả khuôn mặt. Diệp Tinh Hà vậy mà bỏ qua hắn. Mẩy may không đem hắn không để trong mắt. Vũ Nục. Vũ nhục cực lớn, Dường như một bàn tay hung hăng tát vào mặt hắn, nhưng tê sợ vẫn lại vô kế khả thi. Hắn chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Mà Liêu y ở bộ mặt cũng xám xịt rời đi. Diệp Tinh Hà lại chưa xem hai người, mà là lấy ra Lưu Vân Trầm, tự tay làm Lưu Tuyết Nhu mang theo. Đến mức cái kia thanh đồng hồ, hắn tỉ là không để lại dấu vết, để vào trong không gian giới chỉ. Lưu Tuyết Nhu sắc mặt đỏ bừng, thấp giọng nói, "Diệp sư đệ, cảm ơn ngươi." Diệp Tinh Hà cũng không phát hiện gì dạng, hắn làm như vậy, chỉ là vì thu hồi thanh đồng hồ. Hắn mỉm cười, Tuyết Nhu sư tỷ không cần cám ơn ta, một thanh cây trâm mà thôi. Sau đó, Diệp Tinh Hà quay đầu, âm thanh lạnh lùng nói, còn không mau mang ta đi mua đã cầu. Cái kia Lam Sam gã sai vật mặt mũi tràn đầy lịnh loạn, cũng quýt đáp ứng, phải. Diệp công tử, ngài đi theo ta. Hắn túi đầu túi người, làm Diệp Tinh Hà dẫn đường. Mới vừa khinh thường, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong chỉ còn lại có thật sâu vẻ kính sợ ba người xuyên qua phòng khách đi vào bên trong trong sảnh chỉ thấy nội sảnh bên trong đã ngồi vài trăm người người người nhuốm áo tiếng người huyên áo ở bên trong sảnh chỗ sâu nhất là một tòa tạm thời dựng đài cao trên đài cao đứng cái thân mặc áo hát bào thân hình cao lớn người mặt mũi của hắn giấu ở áo bào đen phía dưới thấy không rõ lắm nhưng người này thanh em mười phần giàn mua hẳn là cái lão giả hắn nhìn trung quanh một tuần trầm giọng nói chư vị thỉnh an tĩnh sa mạc di tích địa đồ đấu giá lập tức bắt đầu. Lời này vừa nói ra, ồn nào trang diện lập tức trở nên an tĩnh, lặng ngắt như tờ. Mọi người đều là dương mắt nhìn về phía áo bào đen láo giả. Cái kia áo bào đen láo giả, không nóng không đội, chậm rãi nói ra. Lần này di tích địa đồ, mua cái đoàn đội chỉ có thể mua một phần. Nơi này tổng cộng có 100 phần, ta sẽ đều bán đi. Quy củ chính là người trả giá cao được. Có thể hắn vừa mới rứt lời, đại người tiếp theo áo bào tím đại hán liền đứng lên. Hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường, cao giọng hô, lao đầu. Ngươi làm sao quản nhiều như vậy? Ngươi bán ngươi điệu đồ chính là quản chúng ta mua bao nhiêu. Vừa dứt lời, trung quanh lập tức có hơn 10 người tùy theo phụ họa. Đám người này đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Không ít người đều dự định bán đứt địa đồ, nhiều đoạt mấy phần. Dù sao, đạt được địa đồ người càng thiếu, cạnh tranh càng nhỏ. Lúc này, Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, ánh mắt lấp lánh, thầm nghĩ, lao giả này, chế định quy củ này, liền là muốn nhiều người hơn đi di tích hắn là muốn, chỉ để quấy được vũng nước này. Quả nhiên. Cái kia áo bào tím đại hán vừa hô xong, áo bào đen lão giả liền lâm vào yên lặng. Ngay sau đó, một cô khí tức mạnh mẽ, từ hắn trên người bay lên. Khí thế mạnh mẽ, như núi lớn, ép tại trên thân mọi người. Thực lực người nhỏ yếu, tại chỗ ngã ngồi trên mặt đất. Diệp Tinh Hà như mày, thôi động trong cơ thể thần cương chống cự. Thực lực của người này, quả thực khủng bố. Cho dù là Diệp Tinh Hà, cũng rất cảm thấy áp lực. Hắn hẳn là thiên hà cảnh đỉnh cấp cường giả. Vô chi tiểu nhi, dám nghi Chỉ nghe cái kia áo bảo đen lão giả hừ lạnh một tiếng, đưa tay một chưởng tung ra. Màu lam thần cương, ngưng kết thành dài nửa mét lưu quang, hung hăng đánh vào cái kia áo bảo tím đại hán trên thân. Phanh một tiếng, cái kia áo bảo tím đại hán bị một trường đánh bay. Áo bảo tím đại hán đông một tiếng, đâm vào trên cây cột. Hắn hoa một tiếng, phun ra ngụm máu tươi. Dãy rủa đến mấy lần, đều không có thể đứng dâng lên. Hắn đúng là bị một trường đánh tới đứt gân gãy xương. Nội tạng vỡ tan. Ngay sau đó, ngoài phòng đi vào hai cái áo đen thị vệ đem áo bào tím đại hàn kéo ra ngoài. Lúc này, áo bào đen lão giả ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, lạnh lùng quét nhìn một vòng, trầm giọng nói, lại có dám nghi vấn lão phu người, kịp thời chính mình lăn ra ngoài. Miễn cho lão phu độc thủ. Mọi người nghe vậy, đều là cơm như hến. Chương 778, tàng bảo đồ tới tay. Lại không người dám nói nửa chữ không. Áo bào đen lão giả thế này, đưa tay quát, đấu giá bắt đầu, mua bản địa đồ, giá khởi đầu 10 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá, ít nhất một vạn linh thạch. Tiếng nói rơi xuống đất. Mọi người dồn dập bắt đầu ra giá. 11 vạn linh thạch. Ta ra 13 vạn linh thạch. đấu giá người tranh nhau chén lớn, bất quá thời gian một nén nhang, đã bán đi hơn 20 phần địa đồ. Lúc này, Lưu Tuyết Nhu có chút lo lắng, nói ra, Diệp Sư Đệ, chúng ta còn không ra giá sao. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, không nóng nảy. Theo ta quan sát, những cái kia giá cao người, đều ở phía trước. Phần thứ nhất địa đồ bán ra 5 cái giá 10 vạn, có thể hiện tại cũng tại 35 vạn tả hưu. Chờ một chút, giá cả sẽ thấp hơn. Lại đợi một khắc đồng hồ, địa đồ chỉ còn lại có 50 phần. Mà lúc này, giá cả cũng cơ bản ổn định đến 3 chừng 10 vạn. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười nói, có khả năng ra tay rồi. Trên đài cao, áo bào đen lão giả cao giọng nói ra, "Thứ 53 phần địa đồ, giá bắt đầu." Diệp Tinh Hà nghe vậy, vươn tay, nói ra, "20 vạn." Hắn nâng giá gấp đôi, là tại nói cho mọi người, nơi này cầu, hắn tình thế bắt buộc. Vừa dứt lời, mọi người dồn dập ghé mắt nhìn tới. Đi qua nhất tranh đoạt kịch liệt đã không có người như thế tăng giá, nhưng vẫn là có cái đầu chọc trung niên, mặt lộ vẻ khinh phục, lạnh giọng quát, 21 vạn. Diệp Tinh hà nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cười nói, 25 vạn. Mọi người dồn dập hít sâu một hơi, thấp giọng nghị luận. Thiếu niên này, ra tay xa hoa như vậy, sợ là nhất định phải được. Người ta ra tay liền là 10 vạn, 5 vạn tăng giá, tên chọc đầu này làm sao còn dám cùng hắn tranh đoạt? Tên chọc đầu này trung niên, liền là không biết lượng sức. Cái kia đầu chọc trung niên nghe vậy, khẽ cắn môi, la lớn, 26 vạn. Diệp Tinh Hà dư quang thấy mặt mũi của hắn, liền biết đây đã là danh giới cuối cùng của hắn. Tiếp theo, hắn miết miệng lên một vệt nụ cười, 30 vạn. Quả nhiên, đầu trọc trung niên không tiếp tục theo giá. Hắn chẳng qua là hung hăng nhìn chầm trầm Diệp Tinh Hà, trong mắt đều là vẻ oán độc. Thấy không có người tăng giá, áo bào đen láo giả giải quyết dứt khoát, trầm giọng nói, miếng bản đồ này do vị tiểu hữu này thu hoạch được. Sau đó, có gã sai vật đem địa đồ đưa tiền đến, đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà hai người túi đầu mắt nhìn địa đồ chỉ thấy trên đó, kỹ càng tiêu chú hoang mạc địa thế, di tích địa chỉ cũng rõ ràng tiêu xuất. Lưu Tuyết Nhu mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói: "Diệp sư đệ, lần này chúng ta liền có thể đến tới di tích." Diệp Tinh Hà gật gật đầu, cũng không lên tiếng. Hắn nhìn chằm chằm cái kia áo bào đen láo giả, ánh mắt lấp lánh, như có điều suy nghĩ. Mãi đến đầu giá hội kết thúc, Diệp Tinh Hà đám người mới được cho phép rời đi. Mà cái kia áo bào đen láo giả cũng cáo chi mọi người, "Chư vị tiểu hữu, sau 3 ngày, sa mạc di tích liền sẽ mở ra." mọi người trở về chuẩn bị cẩn thận, liền lên đường đi, chớ có lầm thời cơ. Nghe vậy, mọi người đều là thần sắc kích động, mặt tràn đầy nóng bỏng. mà chỉ có Diệp Tinh Hà, những mày, thầm nghĩ trong lòng, lão giả này, thậm chí ngay cả di tích mở ra thời gian đều biết, hắn đến cùng có mục đích gì? suy tư một lát, vẫn như cũ không có kết quả. Diệp Tinh Hà cũng không nữa xoan suýt, mà là âm thầm lưu lại cái tâm tư, này áo bào đen lão giả, không thể không phòng. Sau đó, mọi người rồn rời đi kỳ vật các Diệp Tinh Hà cùng Lưu Tuyết Nhu cũng theo trong đám người mở. Có thể hai người vừa đi ra kỳ vật các, Diệp Tinh Hà liền cảm giác được một cỗ khí tức mơ hồ theo sau lưng. Diệp Tinh Hà bất động thanh sắc, cố ý hướng kỳ vật các sau ngõ hẻm đi đến. Chốc lát sau, hai người tới trong hẻm nhỏ. Ẩm u hẻm nhỏ, nếu có rộng 2m, in hai lui tới. Lưu Tuyết Nhu mặt mũi tràn đầy không hiểu, thấp giọng hỏi, "Diệp sư đệ, chúng ta vì sao tới đây?" Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Có mấy con chuột, ta giải quyết một cái." Tuyết Nhu ngươi lại lui ra phía sau. Ngay vậy, Lưu Tuyết Nhu nhu thuận lùi đầu, lùi sang một bên. Mà Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói: "Các ngươi còn không ra, dự định cùng tới khi nào?" Tiếng nói rơi xuống đất, phía sau lưng truyền đến một hồi thanh thúy tiếng vô tay. Danh con, người lô thai cũng là rất tốt làm." Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay người, hướng về sau nhìn lại, chỉ gặp một vệ bóng đen, tại trong bóng tối chậm rãi đi tới. Người kia chính là vừa rồi đập đất cầu đầu chọc trung niên. Phía sau hắn, còn đi theo 10 cái thanh niên mặc áo bảo lam. Cái kia đầu chọc trung niên, mặt mũi tràn đầy ngoan lệ, cười lạnh nói, danh con, vừa rồi ngươi cùng lão tử đập đất cầu. Dẫn đến lao tử, một tấm bản đồ đều không có cầm tới. Ngươi ngoan ngoãn nắm địa đồ giao ra, lại quy xuống, cho lão tử đập một trăm cái khấu đầu. Ta còn có thể thả ngươi một con đường sống. Diệp tinh hà lạnh lùng quét nhìn một vòng, khẽ cười nói, để cho ta giao ra địa đồ. Ngươi xứng sao? Đầu chọc trung niên, bất quá là thiên hạ cảnh tầng thứ hai lâu.